Mời các bạn cùng nghe phần 8 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 148, chính như Tô Hân Nhiên sở liệu, thứ hai tuần sau đi học, bọn họ trong ban liền nhiều một cái không vị. Như bội dung cùng phụ đạo viên xin nghỉ, không biết đi nơi nào mà cùng nàng cùng nhau biến mất còn có một cái khác chuyên nghiệp trương hạo thành. Đến nỗi chô quế phân. Người còn ở thủ đô cục cảnh sát bị câu lưu, đại gia hiện tại đều vội vàng ở tìm hai tử, không ai có rảnh phản ứng nàng. Bất quá mặc dù là hài tử tìm được rồi, nàng cũng chạy thoát không được pháp luật trừng phạt. Mặc dù không có đem hài tử hại chết nhưng nàng hành vi bởi vì đề cập đến tiền tài giao dịch cũng cấu thành lừa bán nhi đồng tội còn có đối như bội dung bên đường hành hung cố ý thương tổn tội. Này hai cái tội danh cũng đủ đưa nàng tiến trong mục giam nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm. Bên kia, đồng dạng trở lại trường học đi học tiêu tại tại bọn họ từ lão sư trong miệng biết được một cái tân tin tức Trường học muốn tổ chức đại hội thể thao. Các bạn học trường học quy định mỗi cái lớp đều đến ít nhất có 6 cá nhân tham gia cá nhân vận động thi đấu hạng mục, còn có toàn ban một nửa người đến tham gia quần thể vận động thi đấu hạng mục. Mọi người đều là chúng ta trong ban một viên, hẳn là chú trọng lớp tập thể vinh dự, hy vọng đại gia đến thể dục ủy viên trước mặt dũng dược báo danh tham gia đại hội thể thao. Chủ nhiệm lớp nói một fan cổ vũ nói, lập tức được đến phía dưới bọn nhỏ tích cực hưởng ứng. Ở học sinh tiểu học nhóm trong mắt đại hội thể thao chính là cái có thể không cần học tập quang chơi hoạt động cùng thể dục khóa không sai biệt lắm loại hình cho nên đại gia đối với tham gia đại hội thể thao vẫn là rất nhiệt tình. Tại tại, ngươi muốn báo danh sao? chu Tiểu Quyên có điểm tiểu dối rắm nhịn không được dò hỏi ngồi cùng bàn ta không biết muốn báo cái nào tương đối hảo. Nàng là cái loại này mặt ngoài văn tĩnh kỳ thật thể dục một bậc bồng tiểu cô nương, chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa, ném quả tả trên cơ bản tất cả đều sẽ. Nhưng mà trường học quy định mỗi cái học sinh chỉ có thể báo danh hai cái hạng mục, một cái cá nhân vận động hạng mục, một cái quần thể vận động hạng mục này đã có thể khó xử hỏng rồi chu tiểu quyên cái này trọng độ lựa chọn khó khăn chứng người bệnh. Nàng cái nào đều tưởng báo, làm sao bây giờ? Tiểu tải tại nhìn ngồi cùng bàn liếc mắt một cái, nghiêm túc mà cho nàng để kiến nghị nếu không rút thăm đi Đây là đơn giản nhất hiệu suất cao lựa chọn biện pháp. Chu tiểu quyên nghe vậy, hai mắt sáng ngời, sùng bái mà đối với tại tại nói, biện pháp này hào tại tại ngươi quá bỏng lạc. Nàng là cái hành động phái, thổi phồng xong tiểu tại tại sau, lập tức xé xuống một tờ sách bài tập chiết khấu xé mở, lặp lại vài lần, phải tới rồi thật nhiều chương tờ giấy nhỏ. Sau đó cầm lấy bút ở mỗi một tờ giấy nhỏ mặt trên viết thưởng. Mỗi một cái vận động hạng mục tên, sẽ không biết tự liền dùng ghép vần thay thế, bộ dáng này liền chế tác hào tờ sâm. Không khỏi chính mình nhìn lén, chu tiểu quyên năn mì tiểu tại tại giúp nàng đem sở hữu thờ sâm xếp thành một viên nho nhỏ giấy đoàn, lại cho nàng quấy giày, làm nàng tới rút thăm. Tiểu tải tại theo lời làm theo, sau đó đôi tay khép lại, dùng sức lay động vài cái, mới đưa này đó giấy bao quanh đều đưa tới ngồi cùng bàn trước mặt. Chu Tiểu Quyên nhắm mắt lại tùy tay cầm hai cái, mở ra tới vừa thấy, nhảy cao cùng tiếp sức chạy có thể ta liền tuyển này hai cái. Nàng vui vẻ mà chạy đi tìm thể dục ủy viên báo danh. Ở Chu Tiểu Quyên đi rồi, Tiểu Tải Tại nhẹ buông tay, dư lại giấy đoàn rất đầy bàn, nàng tùy tay nhặt hai cái, mở ra tới, là nhảy xa cùng 200 m chạy. 200 m chạy mỗi cái ban đều có thể phái ra ba người tham gia, cho nên xem như tập thể vận động hạng mục. Tiểu Tải Tại không phải rất thường chạy 200 m Bởi vì nàng chân đoàn, lại như thế nào buôn bán cũng sẽ không so người khác mau. Nghe nói đại hội thể thao thành tích xếp hạng tuy rằng chủ yếu vẫn là tính cùng 5 cấp chi gian, nhưng là cuối cùng còn sẽ làm cái toàn niên cấp thành tích đại thống kế. Đến lúc đó, nàng chuẩn là kéo thấp toàn ban điểm trung bình cái kia. Ai cũng không nghĩ cấp ban tập thể mất mặt không phải. Cho nên tiểu tại tại buông cái kia 200 m chạy tờ sâm, tưởng lại một lần nữa tuyển một cái. Kết quả không chờ nàng một lần nữa rũi tay, thể dục ủy viên liền khóc tăng một khuôn mặt chạy tới, ghé vào nàng bàn học thượng đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Lớp trưởng, cứu mạng A ta hỏi biến toàn ban, không ai vui chạy 200 m nhưng là lão sư quy định mỗi cái hạng mục cần thiết ít nhất có một cái đồng học báo danh tham gia, ngài nhìn một cái cái này nếu không ngài tới báo một cái danh. Hác hác, màu da ngâm đen thể dục ủy viên đối với tiểu tại tại cười ngây ngô hai tiếng, mắng ra một hàm răng trắng. Tiểu tại tại, ngươi báo cái gì Thể dục quỷ viên, 400 m tiếp sức cùng 100 m chạy. Đều là đại gia không quá thích hạng mục. Nhân ra thể dục quỷ viên đều như vậy vì ban tập thể làm cống hiến tiêu tại tại thân là lớp trường tự nhiên cũng có thể thân làm tắc. Nàng gật gật đầu, nói báo đi thuận tiện lại cho ta thêm cái nhảy xa. Được rồi, cảm tạ lớp trường ân cứu mạng. Thể dục quỷ viên vui dạo dực mà ở báo danh biểu thượng tăng thêm tiểu tải tại tên, sau đó đầy cõi lòng sung sướng mà rời đi cuối cùng hoàn thành lão sư công đạo gian nan nhiệm vụ, hắn cả người đều phải bay lên. Đại hội thể thao dự định thứ 6 tuần sau bắt đầu, mà ở này phía trước nhị trung trường tiểu học phụ thuộc toàn thể sư sinh đều đến ngay đón một hồi học kỳ trung đoạn đại khảo nghiệm Kỳ trung khảo, kỳ trung khảo xem như... Một cái học kỳ học tập trung đoạn trường học dùng để kiểm nghiệm học sinh giai đoạn tính học tập thành quả một hồi toàn giáo đề thi chung, này tầm quan trọng chỉ ở sau cuối kỳ khảo. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là kỳ trung khảo sau khi kết thúc trường học giống nhau đều sẽ triệu khai một hồi ra trường hội, sau đó không lưu tình chút nào mà đem mỗi một vị học sinh thành tích hướng về bọn họ ra trường công bố đi ra ngoài thuận tiện tới một hồi thức thời tính tổng kết diễn thuyết. Tục xưng, ra trường chịu phê bình khen ngợi đại hội. Trận này đại hội trực tiếp tính mà quyết định học sinh về đến nhà là sẽ trải qua xuân phong quất vào mặt khen khen thưởng, vẫn là mưa rền gió giữ măng xào thịt. Càng nghiêm trọng còn phải tới một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép. Người trước còn hào, người sau thật sự làm người lúc nào cũng cảm thán nhân sinh gian nan. Cho nên kỳ trung khảo thí tin tức một công bố cơ hồ tất cả mọi người căng thẳng ra đầu lập tức bộc phát ra một hồi cuồng nhiệt học tập nhiệt tình. Lâm thời ôm chân Phật tuy nói không phải thực hào, nhưng là có ôm tổng so không có hào. Loại này thời điểm tiểu tại tại ngược lại có vẻ thực bình tĩnh. Nàng ngày thường học tập liền rất nỗ lực cơ sở tri thức vững chắc mở rộng tri thức càng là phong phú đến liền cao niên cấp học sinh đều so ra kém nàng. Khai giảng tới nay, nàng nguyệt khảo thành tích trên cơ bản liền cố định ở toàn niên cấp đệ nhất không dịch quá hoa cho nên chỉ cần phát huy bình thường, không ra cái gì ngoài ý muốn, nàng căn bản là không lo lắng cho mình kỳ trung khảo thành tích sẽ kéo khen. Trong lời đồn măng xào thịt càng là không thể nào ăn khởi. Hiển nhiên, tiểu tải tại bình tĩnh thái độ đưa tới nàng ngồi cùng bàn thức giận bất bình. Sau đó nàng đã bị ngồi cùng bàn bắt tráng đinh, nhường cho hỗ trợ học bổ túc nan đề. Cái này đơn giản. Thường xuyên cấp ngồi cùng bàn bố trí đề mục tiểu tải tại rất quen thuộc mà tiếp nhận nan để học bổ thúc đại nhậm còn thuận tiện đem trước sau bàn đồng học đều cấp kéo lên, lâm thời tạo thành một cái học tập giúp đỡ tiểu tổ. bổn ý chỉ là nghĩ có thể nhiều giúp một người chính là một cái tiểu tải tại trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ hành vi đều bị chủ nhiệm lớp xem ở trong mắt thả rất là thưởng thức. Tới rồi ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp liền công nhiên ở lớp học nâng lên nhượng lại các bạn học đều tạo thành học tập tiểu tổ, bộ dáng này cường mang nhược đại gia cũng có thể cùng nhau học tập cộng đồng tiến bộ. Sau đó tiểu tại tại bọn họ cái này học tập tiểu tổ không thể hiểu được đã vượt qua minh lộ thành cố định tổ hợp. Bất quá cố không cố định kỳ thật cùng nguyên lai like cũng không có gì khác nhau. Cho nên bọn họ như cũ làm từng bước mà ghé vào cùng nhau ôn tập chuẩn bị nhanh đón kỳ trung khảo. Kỳ trung khảo tới so thiểu tại tại trong tưởng tượng muốn mau. Nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây, liền ngồi ở bàn học phía trước cầm bút ở soát soát soát mà đáp đề. Mát, trước đề mục giản đáp trả nàng cơ hồ chỉ là quét liếc mắt một cái, sẽ biết đáp án. Cho nên một chương bài thi viết xong, cũng mới tiêu phí không đến nửa giờ, mà lúc này khoảng cách khảo thí kết thúc còn có thời gian rất lâu. Tiểu tải tại cầm bài thi trước sau kiểm tra rồi hai lần, chờ xác nhận không có lầm lúc sau, liền thói quen tính mà trước tiên nộp bài thi, sau đó đỉnh một chúng hâm mộ ghen ghét đôi mắt nhỏ, ngay ngang mà đi ra phòng học môn. Tải tại đồng học lại đây một chút có thể chứ? Vừa mới đi ra phòng học tiểu tải tại nghe thấy chủ nhiệm lớp thanh âm quay đầu nhìn lại, liền thấy nàng đang đứng ở phòng học văn phòng trước cửa, hướng về phía nàng vẫy tay. Mã lão sư có chuyện gì sao? Tiểu tải tại ngoan ngoãn đi đến chủ nhiệm lớp trước mặt. Bọn họ chủ nhiệm lớp họ mã, là một vị thưởng tuổi ôn nhu nữ nhân. Nàng đối đãi học sinh trước nay đều là hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ mà không yêu mắng chửi người, cũng không thích dùng cách xử phạt về thể xác học sinh cho nên mọi người đều thực thích nàng. Mặt khác ban các bạn học cũng thực hâm mộ bọn họ có thể có cái như vậy ôn nhu chủ nhiệm lớp. Lúc này, mã lão sư liền đứng ở tiều tại tại trước mặt cong eo cùng nàng nói chuyện ngươi hiện tại đã thi xong sao. Khảo xong rồi, sở hữu đề đều làm tốt còn nhiều kiểm tra rồi hai lần. Tiểu tải tại gật đầu ánh mắt ở mã lão sư trên mặt dạo qua một vòng, ngay sau đó rũ xuống. đáy lòng đã biết lão sư kêu nàng lại đây làm gì. Cũng không ngoài ý muốn với tiểu tại tại trả lời. Mã lão sư dùng dò hỏi thái độ cùng tiểu tải tại nói, lão sư nơi này có một bộ bài thi tại tại muốn hay không thừa dịp còn không có kết thúc khảo thí thời gian, tiến vào thử làm một chút. Khảo thí trong lúc trường học đại môn là nhắm chặt phòng ngừa có người ngoài tiến vào quấy dày đến học sinh khảo thí. Này cũng liền ý nghĩa, mặc dù tiểu tại tại trước tiên nộp bài thi ra phòng học môn, nàng cũng không thể lập tức về nhà, mà là chỉ có thể nhàm chán mà chờ ở bên ngoài thẳng đến khảo thi kết thúc trường học đại môn một lần nữa mở ra mới có thể đi theo mặt khác đồng học cùng nhau rời đi trường học. Nếu như thế, nhiều làm bộ bài thi tống cổ thời gian giống như cũng không tồi. Tiểu tải tại gật gật đầu, đi theo mã lão sư đi đến giáo viên trong văn phòng đầu tiếp nhận nàng đưa qua kia bộ bài thi, vùi đầu viết lên. Này bộ bài thi so với kỳ trung khảo kia bộ muốn khó rất nhiều thật nhiều tri thức năm hai học sinh căn bản là còn không có học quá, nhưng dù vậy tiểu tại tại như cũ viết thật sự thông thuận ngòi bút lay động đều không mang theo đình. Bất quá nàng lần này làm bài thi thời gian hao phí đến tương đối nhiều. Thẳng đến bên ngoài khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, nàng còn kém lưỡng đạo đề không viết xong, đang ở nắm chặt thời gian vùi đầu viết. Tiểu tại tại làm việc có cái ưu điểm, nàng thực chuyên chú. Chỉ cần nàng đắm chìm ở một sự kiện bên trong, mặc dù cảnh vật chung quanh lại ồn ào, nàng đều có thể làm được không để ý đến chuyện bên ngoài trình độ. Cho nên thẳng đến một chương bài thi làm xong, nàng mới bừng tỉnh phát giác bốn phía trở nên trống rỗng, có chút an tĩnh. Loại này an tĩnh không phải phía trước đại gia an ý mà ở trường thi chung bảo trì lặng im an tĩnh, mà là người đi nhà chống yên tĩnh. Nguyên lai like đại gia đã sớm thi xong chạy lấy người. Bài thi làm tốt sao? Mã lão sư nhẹ giọng hỏi. Làm tốt, tiểu tải tại tướng tài kiểm tra quá một lần bài thi mà cấp lão sư. Mã lão sư đem bài thi thu hào, gợt gật đầu nói, ngươi có thể về nhà trên đường cẩn thận một chút muốn hay không lão sư đưa ngươi. Nàng nhớ rõ cái này học sinh là không có ra trường tới đón tan học. Không cần lão sư ta đi sơ trung bộ tìm ca ca. Tiểu tải tại lắc đầu cự tuyệt mã lão sư đề nghị chính mình thu thập hào cặp sách thẳng đến sơ trung bộ mà đi. Chỉ hoãn lâu như vậy. Tam ca nên sốt ruột chờ đi. Cùng tiểu học bộ giống nhau, sơ trung bộ cũng là trong khoảng thời gian này tại tiến hành kỳ trung khảo thí cho nên ninh hiên tan học thời gian cùng muội muội là ăn khớp. Hai người bên kia chậm một chút, một người khác phải chờ đợi. Tiểu tải tại vừa mới chạy ra khu dạy học còn không có quài đảo đi sơ trung bộ, liền nghe thấy được phía sau một tiếng kêu gọi muội muội bên này. Nàng xoay đầu ánh mắt đầu tiên chú ý tới, không phải nhà mình tam ca. Mà là vị kia đứng ở bóng cây phía dưới ăn mặc sơ mi trắng, mặt mày tuyển thu thiếu niên. Tam ca cố ca ca, tiểu tải tại kinh hỷ mà chạy chậm qua đi các ngươi như thế nào tới rồi. Tới đón ngươi về nhà A, ngươi như thế nào lộng tới như vậy vãn. Ninh hiên nhìn không được oán giận, bọn họ hai cái vừa mới giống như là hai cái nhị ngốc từ giống nhau, thẳng tắp mà sử tại nhân ra khô dạy học phía dưới, tùy ý một đoàn cụ cài nhỏ từ bọn họ bên người chạy qua, lại như thế nào cũng tìm không thấy vốn nên cái thứ nhất ra tới tiểu tại tại Nếu không phải tín nhiệm chính mình hai mắt sẽ không nhìn lầm, hắn còn tưởng rằng bọn họ hai cái bỏ lỡ nhà mình muội muội đâu. chương 149 Tiểu tải tại không phản ứng nhà mình tam cao án giận mà là đem ánh mắt dừng ở cố diệp chu trên người cố ca ca muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao. Cái này tin tức là nàng từ tam ca trên mặt biết được. Nhưng cái này ý niệm ninh hiên chỉ dưới đáy lòng chợt lué mà qua quá nhanh tiểu tại tại không có thể thấy rõ ràng, rớt khoát liền chính mình hỏi ra khẩu. Vân, cố diệp chu gật đầu, nói trong khoảng thời gian này muốn phiền toái nhà các người chiếu cố. Tiểu tải tại méo mó đầu. Còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn những lời này là có ý tứ gì, liền thấy nàng tam ca đem tay đỉnh đặc mà đáp ở cố Diệp Chu trên vai cười nói, về sau cố Diệp Chu liền ở nhà ta ăn cơm. Nguyên lai like là Trung ương viện nghiên cứu bên kia chính tập trung sở hữu nghiên cứu nhân viên, ở toàn lực nghiên cứu phát minh một cái trọng yếu phi thường đại hạng mục. Cái này hạng mục muốn hoàn thành yêu cầu thời gian rất lâu, thời gian ít nhất cũng đến 3 tháng khởi bước, khi nào kết thúc còn khó mà nói. Mà nghiên cứu phát minh trong lúc vì bảo mật chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên trên cơ bản chỉ có thể ngốc tại viện nghiên cứu ăn trụ, không thể về nhà. Cho nên, lo lắng tôn từ một người ở nhà không ai chiếu cô cố ra ra tư tiền tưởng hậu cuối cùng vẫn là đề ra một đống quà tặng cùng tiền giấy, chạy đến ninh ra cầu ninh nãi nãi giúp đỡ chiếu cô chiếu cố nhà mình tôn tử Cũng không cần như thế nào lo lắng, liền hàng ngày ăn cơm thời điểm cho hắn nhiều thêm một đôi chiếc đũa liền hào. Buổi tối cố Diệp Chu chính mình sẽ về cố gia ngủ, sẽ không quấy dày đến ninh ra người. Kỳ thật cố ra ra chủ yếu cũng là sợ không ai liệu lý tôn từ ăn cơm. Tuy rằng cố Diệp Chu chính mình sẽ nấu cơm, nhưng hắn hiện tại đúng là học tập khẩn trương thời điểm, vì bất việc hắn khẳng định chỉ biết lộng chút đơn giản nhất đồ vật tuy tiện lừa gạt chính mình. Không đói chết là được cái loại này. Cố ra ra đương nhiên không muốn nhìn đến nhà mình tôn tử như vậy đạp hư thân thể của mình, vốn dĩ liền đi theo hắn ở nông thôn bị không ít khổ, không đạo lý đã trở lại còn phải tiếp tục chịu khổ. Hơn nữa tuổi dậy thì thiếu niên, đúng là thân thể phát sục đỉnh giai đoạn thiếu dinh dưỡng nhưng sao được. Cho nên tư tiền tưởng hậu, hắn vẫn là bước lên ninh ra môn. Nói đến cũng coi như thật đáng buồn, này to như vậy một cái thủ đô, hắn cuối cùng có thể tín nhiệm thả yên tâm đem tôn tử phó thác đi ra ngoài cư nhiên chỉ có một ninh ra. Hai nhà quan hệ thậm chí còn không có hảo đến cái loại này phi thường thân thiết nông nổi Tiểu tại tại ngồi ở ninh hiên xe trên ghế sau, nghe hắn đem tiền căn hậu qua cùng chính mình nói rõ ràng. Đối với trong nhà về sau muốn trường kỳ đối cá nhân ăn cơm chuyện này, nàng căn bản không có gì phản ứng, mặc dù có cũng chỉ sẽ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng rất thích cố diệp chu rốt cuộc nhân da lớn lên đẹp. Cho nên làm cố diệp chua tới nhà nàng ăn cơm tiểu tại tại cũng là rất vui. Cố ca ca thích ăn cái gì? Chúng ta trở về đã kêu nãi nãi cho ngươi làm. Tiểu tải tại nghiêm túc mà dò hỏi bên cạnh cố Diệp Chu, nàng cảm thấy chính mình làm trong nhà tiểu chủ nhân có trách nhiệm chiếu cố hảo khách nhân khẩu vị cùng tâm tình. Cảm ơn ta cái gì đều được, cố Diệp Chu nói. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết chính mình thích ăn cái gì. Ở trước kia tổ tôn hai hoa ở tứ phía lọt gió chuồng bò sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, liền lấp đầy bụng đều là một loại hy vọng xa vời, có đến ăn liền không tồi càng miễn bàn còn có thể kén ăn. Hiện tại nhật tử hào quá, nhưng hắn đối mỹ thực theo đuổi dục vọng cũng bị áp đến thung lũng, căn bản nhất không nổi hứng thú đi phát giác chính mình khẩu vị yêu thích. Nếu không phải hắn tam cơm còn có thể bình thường ăn cơm thả sẽ không đối đồ ăn sinh ra bài xích chán ghét tâm lý, ra ra đều phải hoài nghi hắn có phải hay không được bệnh kén ăn Tiểu tải tại nhìn không thấu cố diệp chua tâm tư, nhưng nàng đối hắn ngôn ngữ lý giải năng lực lại siêu cường, cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại đây hắn ngụ ý. Cho nên nàng thực hiện giải nhân ý mà an ủi nói, không quan hệ chúng ta kêu nãy nãy đem nàng sở trường hảo đồ ăn tất cả đều cấp thay phiên làm một lần, đến lúc đó cố ca ca toàn bộ ăn qua, là có thể biết chính mình thích ăn cái gì lạc. Không có yêu thích, không quan hệ, lại tiếp tục khai cuộc sao. Ai cũng không phải sinh ra liền biết chính mình thích cái gì, chán ghét cái gì không phải sao. Cố Diệp chu nghe vậy ngần người, dẫm lên xe đạp bàn đạp động tác một đốn, ngay sau đó lại phản phất dường như không có việc gì giống nhau, tiếp tục kỵ hành. Vân, hắn theo tiếng thanh lãnh tiếng nói lúc này thế nhưng có vẻ vạn phần nhu hòa. Ba người trở lại Ninh ra, Ninh nãi nãi đã ở trong nhà làm tốt cơm. Nãi nãi hôm nay làm cái gì ăn nha? Tiểu tải tại cái thứ nhất chạy vào nhà buông cặp sách thẳng đến bàn ăn mà đi, ngay sau đó liền kinh hỷ mạo oa. Một tiếng, hào phong phú a, xác thật có thể là vì hoan nghênh ngày đầu tiên tới Ninh ra ăn cơm cố diệp chu Ninh nãi nãi cơ hồ đem hết cả người thủ đoạn làm một bàn lớn hảo đồ ăn. Nếu không phải nàng còn có lý trí biết làm quá nhiều khả năng ăn không hết cho nên thức ăn chủng loại tuy nhiều, nhưng mỗi loại phân lượng đều tương đối thiếu, đại gia ngày mai khả năng phải ăn cách đêm đồ ăn. Đã dưỡng thành thói quen không cần đại nhân lại nhắc nhở. Tiểu tải tại ba người tự giác chạy tới giặt sạch tay, sau đó ngồi xuống ở cơm. Trước bàn ăn cơm, tới Diệp Chu ăn nhiều một chút coi như nơi này là chính mình ra a không cần khách khí. Ninh nãi nãi cấp cố Diệp Chu liên tiếp gắp vài đạo đồ ăn, tất cả đều là thịt đối hắn mãn nhãn thương tiếc nhìn một cái người này gầy đến, đến ăn nhiều chút thịt bổ bổ. Cảm ơn Ninh nãi nãi. Cố Diệp Chu người này nhìn như lạnh nhạt trên thực tế khả năng bởi vì nhà mình ra ra quan hệ, hắn thực không am hiểu cự tuyệt đến từ chính trường bối hảo ý cho nên đối với ninh nãi nãi cấp kẹp đồ ăn, hắn trên cơ bản đều là lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó ai đến cũng không cự tuyệt mà toàn bộ ăn luôn. Này không khỏi làm ninh nãi nãi có lớn hơn nữa gấp đồ ăn nhiệt tình. Phát triển đến cuối cùng, liền tiểu tại tại đều học theo cấp cố Diệp Chu gắp tràn đầy một chiếc đũa rau xanh. Ninh Tại tại chính ngươi rau xanh chính mình ăn, không cần đẩy cho người khác. Ninh Hiên nhìn thấy muội muội động tác nhỏ, lập tức cầm lấy đương ca ca uy nghiêm, lại cấp Tiểu Tại tại trước mặt tiểu mâm gấp một ít rau dưa thêm đi vào. "Hảo sao?" Tiểu tải tại có điểm tiểu buồn bực mà đô khởi miệng, uỷ uỷ khuất khuất mà đem tiểu mâm rau xanh cấp ăn. Ăn một ngụm còn phải khẽ meo meo ngắm nàng ca ca liếc mắt một cái. Kia thiếu động vật đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, thiếu chút nữa làm Ninh Hiên không nhịn xuống nhà ra nói giúp nàng ăn rau xanh. Bất quá cuối cùng thời điểm vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hồi tưởng khởi mụ mụ phía trước dặn dò, Ninh Hiên chỉ có thể hung hăng tâm, bỏ qua một bên đầu không đi xem muội muội. Tiểu tại tại, trăm thi bách linh chiêu thức mất đi hiệu lực. Cũng không biết là khi còn nhỏ thiếu thịt vẫn là nàng bản thân chính là chỉ động vật ăn thịt lại hoặc là đọc mặt thuật kỹ năng đối thân thể năng lượng tiêu hao khá lớn, dẫn tới tiểu tại tại đối thịt yêu sâu sắc lại không thế nào thích ăn đồ ăn. Nàng đối sở hữu rau dưa đều không thích, nhưng tiểu bằng hữu sao lại có thể không dùng bữa. Cho nên vì làm hài từ dùng bữa tô hân nghiên liền cùng nàng đánh tương lượng nàng mỗi đốn là cần thiết dùng bữa, nhưng có thể không ăn nhiều như vậy, cũng chỉ muốn đem nàng trước mặt kia một tiểu bàn đồ ăn cấp ăn xong là được. Mà nếu tiểu tại tại vẫn là chết sống không thể dùng bữa, như vậy đừng nói đồ ăn, nàng liền thịt cũng chưa đến ăn. Cho nên vì còn có thể tiếp tục ăn thịt thịt tiểu gia hòa cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá thỏa hiệp về thỏa hiệp không đại biểu nàng không thể dùng mánh lưới A. Này không, vừa mới còn đục nước béo cò, đem chính mình rau xanh kẹp cấp cố diệp chu ăn, đáng tiếc bị phát hiện bằng không. Nàng còn có thể lại kẹp một chiếc đũa. Hai anh em hằng ngày ở trên bàn cơm cãi nhau ẩm ý, liền cố diệp chu đều thường xuyên bị lan đến gần, ninh nãi nãi liền ngồi sơn xem. Hổ đấu, vui tươi hớn hở mà nhìn bọn nhỏ làm ẩm ý. Dĩ vãng chỉ có tổ tôn ba người trên bàn cơm, lúc này lại nhiều một người, phản phất lập tức liền náo nhiệt rất nhiều. Kỳ trung khảo liên tục hai ngày, khảo kết thúc thúc lúc sau, hợp với thứ bảy ngày, học sinh có thể có 3 ngày kỳ nghỉ. Tại đây 3 ngày, lão sư sẽ nắm chặt thời gian phê bài thi, mà bọn học sinh chỉ cần tận tình đi chơi thì tốt rồi. Bọn họ liền tác nghiệp đều không có. Đây cũng là một loại lệ thường Xem như trường học cấp vất vả học tập nửa cái học kỳ, lại tham dự một hồi khẩn trương khảo thí bọn học sinh một cái ngắn mùi thả lỏng cơ hội. Cho nên đương cuối cùng một hồi khảo thí sắp kết thúc thời điểm. Mặc kệ là làm xong bài thi vẫn là không có làm xong, đều có điểm ngo ngoe dục dịch mỗi cái lớp tràn ngập ra một cổ cấp bách không khí. Giám thị lão sư đã nhận ra, có sẽ nhẹ nhàng đánh bảng đen, nhắc nhở những cái đó còn không có làm xong bài thi học sinh nắm chặt thời gian tiếp tục làm có thắc tập mãi thành thói quen mà rớt khoát mặc kệ. Dù sao mặc kệ là khảo hảo khảo hư, chờ ra trường sẽ triệu khai sau, này đó bọn học sinh liền biết lợi hại. Có chút hùng hài tử càng muốn vững chắc mà ăn đến giáo huấn, mới có thể học ngoan. Này đó đều cùng tiểu tại tại không quan hệ. Nàng sớm mà giao xong cuốn, lại không rời đi khu dạy học mà là ngồi ở phòng học trong văn phòng, ở chủ nhiệm lớp tự mình dám thị hạ đem cuối cùng một chương bài thi cấp làm xong. Mỗi một khoa khảo thí sau khi kết thúc nàng đều sẽ bị chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng làm bài thi. Hơn nữa này đó bài thi khó khăn đều rất lớn cơ bản liền không phải nàng cái này niên cấp giai tầng nên học tập đồ vật. Muốn đổi lại giống nhau học sinh đã sơ hoán giận liên tục Cũng may tiểu tại tại có nhà mình nhị ca dạy dỗ tri thức trình độ so bạn cùng lứa tuổi đại đại vượt mức quy định Mới có thể ứng phó được này đó bài thi Bất quá liên tục hai ngày làm sao người khác nhiều gấp đôi bài thi lược Nàng cũng là có điểm mỏi mệt Cho nên đương tiểu tại tại đem cuối cùng một phần bài thi nộp lên cấp mã lão sư lúc sau Cả người thật sự cảm giác bà vai buông lòng Có loại giải phóng ảo giác Ca ca ta tới đón ta, lão sư tái kiến Hảo trên đường cẩn thận, cùng mã lão sư phất tay từ biệt sau tiểu tải tại bối thượng tiểu cặp sách giải hoan mà chạy về phía ở dưới lầu chờ nàng Ninh Hiên cùng cố diệp chua. Cố diệp chua từ cố định ở Ninh ra ăn cơm lúc sau, mỗi ngày tan học đều tự giác cùng Ninh Hiên đồng hành. Cho nên Ninh Hiên tới đón muội muội hắn cũng tiện đường cùng lại đây. Ba người hội hợp cùng nhau lái xe về nhà. Trên đường tiểu tải tại bắt đầu sướng hưởng chính mình 3 ngày kỳ nghỉ muốn như thế nào tận tình chơi đùa. còn Chưa kịp hương phấn lên, nàng liền đâu đầu bị ninh hiên bát một chậu nước lạnh, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta khảo thí còn không có kết thúc đâu, trong nhà liền thừa ngươi một người, cũng không thể ra cửa chơi, chỉ có thể bồi nãi nãi. Sơ Trung yêu cầu học tập khoa đông đảo, khảo thí thời điểm cũng đến khoa khoa đều khảo. Cho nên bọn họ kỳ Trung khảo thí yêu cầu liên tục 3 ngày. Cùng tiểu tải tại nghỉ thời gian sai khai, mà hôm nay là thứ năm tô hân nhiên bọn họ còn không có nghỉ, này liền ý nghĩa ngày mai nghỉ thời điểm, trong nhà trừ bỏ tiểu tại tại cũng chỉ dư lại ninh nãi nãi. Ninh nãi nãi hiền nhiên là vô pháp mang tiểu tại tại ra cửa chơi. Rốt cuộc bọn họ già già, trẻ trẻ, hơi chút gặp gỡ cái gầy yếu chút thành niên nam nhân đều đánh không lại, trong nhà đầu không yên tâm. Cho nên chính như ninh hiên lời nói. Tiểu tải tại mặc dù là nghỉ cũng không thể ra cửa chơi, chỉ có thể lưu tải trong nhà bồi nãi nãi. Ta có thể đi tìm ba ba mụ mụ, biết gió tam ca nói đúng, nhưng tiêu tại tại vẫn là không phục ma tìm lời nói phản bác hắn. Ba mẹ muốn học tập ngươi đừng đi quấy giày bọn họ. Còn còn chưa lạc ninh hiên đột nhiên lại kinh hô lên, muội muội mau xem có ô tô. Chỗ nào đâu, tiểu tại tại lập tức bị hấp dẫn tầm mắt tò mò mà đưa mắt nhìn lại. Thời buổi này có thể khai đến khởi ô tô người cực nhỏ, phần lớn người hằng ngày đi ra ngoài không phải đi đường chính là ngồi giao thông công cộng ngẫu nhiên kỵ cái xe đạp đều có thể bị coi như là gia đình giàu có. Đến nỗi ô tô kia chính là cái hiếm lạ vật không chỉ có riêng là có tiền là có thể khai đến khởi. Bọn nhỏ đối với hằng ngày hiếm thấy sự vật luôn là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chẳng sợ thiều tải tại trước kia đi ba ba quân khu thời điểm cũng từng ngồi quá ô tô, nhưng lúc này như cũ vẫn là sẽ nhịn không được bị cái này đại biểu cho thưa thất cùng mới mẻ đại gia hòa hấp dẫn. Toàn thân đen nhánh xe hơi từ bọn họ bên người vững vàng mà chạy mà qua. lưu động phong mang theo thiều tải tại trên trán tóc mái, có thiếu bộ phận lộng tới nàng đôi mắt, lệnh nàng không cấm nhắm mắt lại, để tránh tóc đi vào trong ánh mắt đi. Sai thân mà qua gần là trong nháy mắt. Triều Thiều Tại tại thoát khỏi toái phát bối rối, lại mở mắt ra, theo bản năng mà xoay đầu đi, đuổi theo ô tô đi xa bóng dáng, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua sau cửa sổ xe, mơ mơ hồ hồ mà thấy một cái ngồi ở sau xe toàn người trên hình bóng dáng. Rõ ràng là hoàn toàn xa lạ người, nhưng nàng lại mặc danh mà cảm giác có một chút quen thuộc. Hắn là ai? Đáng tiếc cái này nghi vấn không có thể được đến giải đáp, Tiều Tại tại chỉ có thể lòng mang tiếc nuối, đi theo Ka Ka về nhà. Trong nhà, khó được lãnh nổi lạnh bếp. Ninh nãi nãi cũng không ở nhà, nãi nãi đi nơi nào, tiểu tải tại nơi nơi ở nhà tìm kiếm nãi nãi thông tích kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Không biết, Ninh Hiền lắc đầu, buông cặp sách loát nổi lên tay áo, người có đói bụng không, ca ca đi nấu cơm cho ngươi. Ninh Hiền là sẽ nấu cơm, bất quá chỉ biết đơn giản kia mấy thứ cơm nhà quá phức tạp hắn cũng ứng phó không được. Ta muốn ăn cơm chiên trứng, tiểu tải tại trực tiếp gọi món ăn. Nàng cũng biết nhà mình tam ca chủ nghệ trình độ, cho nên không dám điểm quá khó làm cơm chiên trứng chỉ cần là hơi chút có điểm chủ nghệ người, đều sẽ không làm rất khó ăn. Hành, ngươi trước tiên ở phòng khách chờ, ta tới hỗ trợ." Ninh Hiên tự tin tràn đầy mà đi hướng phòng bếp, Cố Diệp chua tự giác mà đi theo cùng đi hỗ trợ. Chương 150. Đường Ninh nãy nãy hừ tiểu khúc nhi về đến nhà khi, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình cùng một đám lão tì muội học khiêu vũ học được rất cao hứng, cư nhiên quên về nhà cấp tôn tử nhóm nấu cơm. Không khỏi vỗ nhẹ một chút đùi, ai nha một tiếng, vội vàng bước nhanh hướng trong phòng đi đến, thẳng đến phòng bếp. Các người đều ăn thưởng. Ninh nãi nãi hào, cố diệp chua ngồi ở nhất tới gần phòng khách trên chỗ ngồi, cái thứ nhất liền nhìn thấy ninh nãi nãi vào cửa thân ảnh, lập tức liền lễ phép mà cùng người vấn an. Nãi nãi, tiểu tải tại cái thứ hai gọi người. Ninh Hiền vừa nhìn thấy nãi nãi đã trở lại, lập tức tranh công nói, nãi nãi ta làm cơm, ngươi mau tới đây ăn. Hảo, nãi nãi đi tẩy cái tay trước. Ninh nãi nãi cười gật gật đầu, ngay sau đó đi rửa sạch sẽ tay, trở lên bàn ăn ăn cơm. Ninh Hiền đã tự giác cấp nãi nãi thịnh Hảo một chén cơm chiên trứng. Trừ bỏ cơm chiên trứng. Hắn còn chuyên môn xào cái rau xanh, đun nóng ninh nãi nãi lưu tại trong nhà giò heo kho, này một bàn thức ăn nhìn như đơn giản kỳ thật đã có thể so sánh được với hảo chút gia đình. Mọi người đều ăn đến rất vừa lòng, trừ bò tiểu tại tại, nàng còn tưởng rằng ca ca chỉ biết làm cơm chiên trứng, bộ dáng này nàng liền không cần ăn rau xanh. Kết quả, đều do tam ca quá mức cần lao, lại lần nữa nuốt một tiểu bàn rau xanh tiểu tại tại vẻ mặt buồn bực. Nàng ăn cơm thời điểm quan tâm chăm sóc cùng rau xanh chiến đấu lại không phát hiện, bao gồm cố diệp chu ở bên trong, những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm ý cười. Hiển nhiên đều rất vui với nhìn lén tiểu tại tại khổ khuôn mặt nhỏ ăn rau xanh bộ dáng, thật là vừa buồn cười lại đáng yêu. Sau khi ăn xong, nhất thời không tác nghiệp nhưng viết tiêu tại tại có điểm ngốc. Không biết nên làm điểm cái gì. Thường lùi tới nàng đều là ăn cơm xong liền đi hoàn thành lão sư bố trí thắc nghiệp, sau đó làm từng bước học tập nhị ca cho nàng quy hoạch tốt tự học chương trình học cuối cùng lại đi theo nãi nãy học vẽ tranh chờ thời gian không sai biệt lắm, liền tẩy tẩy lên giường ngủ. Một ngày liền như vậy đi qua, kết quả hiện tại trung gian đột nhiên bị trừ rớt một cái phân đoạn tiểu tại tại thế nhưng mặc xanh mà cảm thấy hư không. Không biết nên làm điểm cái gì. Nhìn nàng như vậy mê mang mà khắp nơi đào quanh, ninh nãi nãi rớt khoát tiếp đón nàng qua đi hỗ trợ tại tại lại đây, giúp nãi nãi niết viên. Như thế nào niết a Tiểu tải tại lộc cộc chạy tới, dọn một chương ghế nhỏ ngồi ở nãi nãi bên người tò mò mà nhìn chăm chăm nàng động tác. Ninh nãi nãi đồng dạng ngồi ở một chương ghế nhỏ thượng trước người bãi một chương đại trậu rửa mặt bên trong là một đống đánh tốt. thiệt nát! Thịt nát bên trong còn lăn lộn chút cả rốt đinh cùng cắt nát đồ ăn tiêu tại tại chỉ có thể nhìn đến hồng hồng lục lục vô số điểm điểm suy đoán không ra bên trong đều bỏ thêm chút cái gì đồ ăn nhưng nàng biết này đó viên Mỹ vị không khỏi hai mắt sáng ngời. nãy nãy phải làm tạc viên lạc tính tính thời gian hai ngày này cũng xác thật tới rồi Ninh nãi nãi lệ thường làm tạc viên thời điểm ở tiểu tại tại từ nhỏ trong trí nhớ Mỗi năm tháng năm sơ, Ninh Nãi Nãi liền sẽ bắt đầu bận bận rộn rộn mà chuẩn bị làm tạc viên. Nàng làm tạc viên không phải vì quá cái gì đặc thù ngày hội cũng không phải vì muốn thế nào chỉ là đơn thuần mà vì thử nghiệm một người. Nàng mất tích đã lâu đại như từ. Này đó tin tức đều là tiều tại tại từ Ninh Nãi Nãi trên mặt đọc mang tới. Nàng biết chính mình ra cái kia không thấy đã lâu đã lâu đại bá thích nhất ăn loại này tạc viên, đặc biệt là nãi nãi thân thủ làm, mỗi lần nãi nãi một làm, đại bá đều sẽ cười ăn sạch quang. Đáng tiếc trước kia ninh nãi nãi ngại phiền toái cũng không thích phòng bếp khói dầu vị cho nên rất ít động thủ cấp đại nhi tử làm ăn. Nhưng nàng không dự đoán được ở năm đó tháng 5 sơ một ngày nào đó, đại nhi tử vừa ra khỏi cửa, liền rốt cuộc không hồi quá ra. Từ kia về sau, Ninh nãi nãi liền cùng Đại Nhi thử phân biệt đến bây giờ. Cho nên cũng không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ là xuất phát từ ái náy, có lẽ là muốn bồi thường cái gì, nàng bắt đầu sẽ ở mỗi năm thời gian này đoạn bắt đầu làm tạc viên. Liền tính là trong nhà nhất gian nan kia mấy năm cũng cũng không gián đoạn. Đáng tiếc mặc dù mỗi năm làm được tạc viên đều rơi vào mọi người trong nhà trong miệng, lại chưa từng có một viên chân chính rơi vào cái kia nàng ngày đêm hy vọng người trong miệng. Đới cầm cái này cái muỗng, học ta động tác. Ninh nãi nãi kiên nhẫn mà dạy dỗ cháu gái như thế nào làm viên. Nàng dùng rửa sạch sẽ tay hướng trong bồn sờ mó, rước khoát lưu loát mà nắm lên một phen thịt nát ngay sau đó dùng hổ khẩu nặn ra một đoàn viên hình dạng đồ vật dùng cái muỗng lay động, sau đó nhanh chóng để vào một bên đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, làm viên bị năng thành hình. Người phóng viên thời điểm cẩn thận một chút không cần bị năng đến. Ninh nãi nãi cẩn thận mà dặn dò cháu gái Ân ân, biết rồi. Tiểu tải tại điểm điểm đầu nhỏ, ngay sau đó học nãi nãi động tác chân tay vụn về mà làm ra một viên. Hình thù kỳ quái viên ra tới. Nàng thăm đầu hướng nước ấm trong nồi nhìn, nhìn đến kia một viên ở bên trong chầm chầm phù phù, rõ ràng so chung quanh mặt khác viên nhỏ gấp đôi còn lớn lên phá lệ xấu viên sau. Chầm mặc một lát đột nhiên nói cái này cấp 33 ăn. Mụ mụ sẽ ghét bỏ nàng làm gì đó quá xấu không muốn ăn, chỉ có ba ba mới hoàn toàn sẽ không ghét bỏ nàng, chỉ cần là tiểu tại tại thân thủ làm hắn đều thích thả mỗi lần ăn xong còn sẽ thực cổ động mà khích lệ nàng. Đừng nhìn tiểu tại tại còn nhỏ các đại nhân đối nàng là cái cái gì thái độ nàng chính là rõ ràng đâu. Ninh nãi nãi, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đồng tình tiểu như từ. Bất qua tính, này viên nguyên liệu chính là chính mình tự mình điều phối, trong chốc lát cũng đến nàng tới thạc mặc dù bề ngoài xấu điểm, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nó mỹ vị. Này liền vậy là đủ rồi. Như vậy nghĩ, vì không đà kích hài từ lòng tự tin, Ninh nãi nãi trái lương tâm mà khích lệ tiểu cháu gái, tại tại lần đầu tiên làm là có thể làm được như vậy hảo, giỏi quá, tiếp tục cố lên. Hảo! Tiểu tải tại chính cúi đầu ở lăn lộn để nhị viên viên, nghe vậy cũng không ngẳng đầu lên, có lệ mà đáp lại nãi nãi một tiếng, liền tiếp tục đi lộng kia viên viên. Nàng tự hồ muốn làm ra một viên càng thêm đẹp một chút viên, đáng tiếc đầu óc luống cuống tay chân mà chỉ huy tay lại có ý nghĩ của chính mình, luôn là lộng không thành cuối cùng làm ra một viên nhím biển thức bom viên ra tới. Trong lúc vô tình liếc trong nổi liếc mắt một cái ninh nãi nãi. Nàng biểu tình hơi có điểm rối rắm cư nhiên rất thường hỏi một chút cháu gái, nàng là như thế nào làm ra như vậy một viên cả người đều là thư viên. Vừa lúc tiểu tải tại nâng phía dưới, nhìn thấy ninh nãi nãi trên mặt ngưng tụ tò mò, lập tức liền cho nàng làm cái làm mẫu. Chỉ thấy nàng ấn ninh nãi nãi dậy dỗ bước đi, hoàn thành phía trước nhất viên động tác tuy rằng viên có điểm không phải thực viên, nhưng cũng xem như một viên bình thường viên. Sau đó... Tựa hồ là vì muốn cho viên biến viên một chút tiều tại tại cầm cái muỗng không ngừng đi bàn nó. Lại quên mất thịt nát là dính hồ cái muỗng một dính lên, lại lấy ra, liền sẽ lôi ra từng cây thứ chờ nàng đem toàn bộ viên đều dùng cái muỗng sửa sang lại quá một lần, này viên viên cũng liền thành danh xứng với thực nhím biển. Nhìn thấy lại làm chuyện xấu một viên tiều tại tại đã bình tĩnh. Nàng dùng cái muỗng đem nhím biển từ trên tay nàng lộng xuống dưới, sau đó phóng tới nước ấm định hình. Hình dạng định hào, nhìn hai viên nhím biển viên ở trong nước đối đối bính còn rất thú vị. Hào hào làm không được chơi. lỏng hiếu kỳ bị thỏa mãn ninh nãi nãi lập tức trở mặt không biết người kéo xuống mặt tới huấn cháu gái một đốn, lại kiên nhẫn mà dạy dỗ nàng nên như thế nào niết viên, dùng như thế nào cái muỗng đem này đặt ở nước ấm định hình. Nhiều học mấy lần lúc sau tiểu tại tại cuối cùng có thể nặn ra giống mô giống dạng viên tới. Chỉ là tay nàng tương đối tiểu, nhiết. Ra tới viên cũng nho nhỏ mà một viên tròn tròn cuồn cuột, nhìn cùng nàng giống nhau đáng yêu. Thì hì nãy nãy nhiếp đại viên tại tại nhiếp viên nhỏ. Tiểu tải Tại bị chính mình nhiếp viên làm cho tức cười. Tổ Tôn hai cùng nhau thực mau đem một chậu thịt nát tất cả đều cấp làm thành viên. Dư lại công tác liền hoàn toàn thuộc về Ninh Nãi Nãi, Tiểu Tại Tại bị đuổi ra phòng bếp lăn đi hoàn thành nhị ca bố trí học tập nhiệm vụ. Ninh nãi nãi đem ở nước ấm định hào hình viên vớt ra tới, lăn thượng một tầng bột mì, sau đó một đám mà ném vào trong chảo dầu tạc. Bộ dáng này làm được viên ngoài giòn trong mềm, không chỉ có phi thường kính đạo, bên trong còn có nước canh, một ngụm cắn đi xuống, thịt nước phát ra ra tới kia thư vị. Chính là một cái diệu. Khó trách tiều tại tại như vậy thích ăn. Ninh nãi nãy nhanh tay nhanh chân mà tạc một chỉnh bồn viên ra tới, nhớ thương phải cho cháu trai cháu gái nhóm nếm thử, liền trước cho bọn hắn một người chuẩn bị một mâm, phân biệt đưa đến hai người trong phòng đi. Nhận được tạc viên tiểu tải tại đồng thời còn nhận được một cái tiểu nhiệm vụ. Chảy cái chân nhi ăn xong rồi đến đi cấp cách phách cố diệp chu cũng đưa một phần. Đối với hôm nay vãn về, Ninh nãi nãi có điểm tiểu ái náy. Rốt cuộc chính mình là thu lão cô cấp tiền cơm, kết quả lại bởi vì nhất thời chơi đến rất cao hứng, quên mất cho người ta hài tử nấu cơm, này không phải quang lấy tiền không làm chuyện này sao. Cho nên nàng mới riêng đại buổi tối mà bắt đầu làm tạc viên. Hoài niệm đại nhi từ đồng thời cũng nghĩ cấp cố Diệp Chu đưa lên một phần làm bữa ăn khuya coi như bổ bữa tối không đủ phong phú xin lỗi. Ta đi trước cấp cố ca ca đưa viên đi. Tiểu tải tại nghĩ nghĩ cảm thấy tạc viên lạnh liền không thể ăn, rước khoát trước đứng dậy, bưng lên nãi nãi cho nàng kia phân tạc viên đi ra ra môn, chạy đến đối diện đi cấp cố diệp chu đưa viên. Ở đem viên đưa ra đi phía trước tiểu tại tại còn cố ý nhìn nhìn trong tay mâm, chờ xác định bên trong không có chính mình nhít cái loại này hình thù kỳ quái viên lúc sau, mới yên tâm lớn mật mà ấn vang lên cố ra chuông cửa. Xem ra nàng chính mình cũng biết chính mình làm viên quá khái sẩm thật sự là đưa không ra tay trông cửa vang lên, qua không nhiều trong chốc lát, một đạo thon dài thanh tuấn thân ảnh liền dần dần đi vào. Cố Diệp Chu ăn mặc một thân ở nhà phục, tóc hơi ướt mà đi ra cấp tiểu tại tại mở cửa. Hắn tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, trên cổ còn treo một cái khăn lông, ngọn tóc tiêm nhỏ giọt bọt nước tất cả đều bị khăn lông cấp hít vào đi, tránh cho lộng quần áo ướt. "Cố ca ca, nãy nãy kêu ta tới cấp ngươi đưa tác viên." Tiểu Tại tại hiến vật quý tựa mà đem viên phủng đến Cố Diệp Chu trước mặt. Tươi cười sáng lạn, Cố Diệp Chu nâng lên tay nhỏ đến không thể phát hiện mà một đốn, ngay sau đó mở ra cửa sát từ nhỏ tại tại trong tay tiếp nhận kia một mâm viên tinh xảo mặt mày hơi hơi nhu hòa, lộ ra một mặt miệng cười. Cảm ơn tại tại còn có thay ta cảm ơn Ninh nãi nãi. Biết rồi, hoàn thành nhiệm vụ tiểu tại tại đã gấp không chờ nổi mà xoay người chạy chậm về nhà, nàng viên còn lưu tại trong nhà chờ nàng đi ăn đâu. Kỳ thật hắn đã đánh răng rồi. Nhìn chăm chú tiểu tại tại dần dần biến mất ở đối diện tiểu thân ảnh cố diệp chu bất kỳ nhiên mà tưởng. Tạc viên mùi hương bá đạo vô cùng, lúc này chính liên tiếp mà hướng cố diệp chu trong lỗ mũi toàn, hắn không nhịn xuống, nhéo một cái đưa vào trong miệng. Một ngụm cắn hạ tươi ngon nước canh phát ra mà ra, ngoại ra xốp giòn, nội bộ non mềm hàm hương, lại là khó được mỹ vị. Nhịn không được lại nhéo một viên lên ăn. Cố Diệp Chu biên xoay người trở về đi, biên mặt vô biểu tình mà tưởng tính, chờ lát nữa lại xoát một lần nha cũng không phiền toái. Chương 151. Tại Tại người muốn hay không đi cho người ba mẹ cùng các ca ca đưa tác viên. Ninh Nãi nãi gọi lại ở trong nhà ăn không ngồi rồi Tiêu Tại Tại. Hôm nay là thứ 6 Tiêu Tại Tại vừa mới khảo xong kỳ trung khảo chính nghỉ chung, bởi vì không có tác nghiệp, nàng cũng không có gì sự hảo làm, rớt khoát liền ở nãi nãi trước mặt lắc lư tới lắc lưa đi. Kết quả trực tiếp cấp ninh nãi nãi hoảng phiền, dứt khoát cho nàng tìm điểm sự làm. Muốn, vừa nghe đến có thể ra cửa tiểu tại tại còn rất hưng phấn, chính là thực mau, nàng lại ninh tiểu mày rối rắm lên, chính là muốn như thế nào đi à. Ngồi xe buýt đi bái còn có thể như thế nào đi. Ninh nãi nãi nói được nhẹ nhàng, nhưng tiểu tải tại lại dùng không tán đồng đôi mắt nhỏ ngắm nàng, ba ba mụ mụ không cho chúng ta hai cái đơn độc ra xa nhà. Nàng không thể không nhắc nhở nãi nãi cái này tàn khốc hiện thực. Nếu có thể đi theo nãi nãi ra cửa, nàng đã sớm làm nũng bán si cầu hống nãi nãi làm mang nàng ra cửa chơi. Này không phải ba ba mụ mụ không cho phép sao. Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên chủ yếu cũng là suy xét đến này đối tổ tôn 2 tự bảo vệ mình năng lực quá thấp hơn nữa bọn họ một nhà sơ tới thủ đô không tính lâu. Đối bên này hoàn cảnh còn không tính quen thuộc lo lắng các nàng ra cửa hội ngộ thượng ngoài ý muốn mới có này quy định. Liền tính bọn họ hai vợ chồng quá độ quan tâm đi, nhưng bọn họ thật sự nhận không nổi hai người ra ngoài ý muốn nguy hiểm. Ngày thường ta một người đi mua đồ ăn cũng không thấy đến bọn họ quản được nhiều như vậy. Ninh nãi nãi không vui mà lầm nhầm lầm nhầm. Nàng có ý thức mà xem nhẹ có thể mua đồ ăn công tiêu xã liền ở nhà bọn họ phụ cận, đi đường chỉ cần 200 nhiều mế liền đến, điểm này khoảng cách còn xem như ở Ninh viễn hành phu thê tiếp thu trong phạm vi. Không thể ra cửa tổ tôn hai hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cùng nhau yêu sầu mà thở dài. Tiểu tải tại vốn tưởng rằng hôm nay liền sẽ như vậy nhàm chán mà qua đi, không nghĩ tới quanh co, nàng nhị ca đã trở lại. Nhị ca, nhìn lên thấy ninh hàng vào cửa thân ảnh, tiểu tại tại lập tức hoan hô nhảy nhót, nhảy nhót mà chạy tới, lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực. Theo tuổi tác tăng trưởng hơn nửa trường kỳ bị phụ thân buộc rèn luyện thân thể, thân thể đã dần dần biến rắn chắc ninh hàng ổn định vững chắc mà tiếp được mũi mũi. Thậm chí còn đem nàng toàn bộ bế lên tới. Wow, tiểu tải tại vẻ mặt kinh ngạc cảm thắn, nhị ca có thể ôm đến đụng đến ta. Người nói thêm nữa một câu liền chính mình đi xuống đi đường. Ninh Hàng lãnh lãnh đạm đạm một câu thành công làm tiểu tải tại câm miệng. Nàng đôi tay che miệng lại, hắc bạch phân minh mắt to đối với nhị ca chớp chớp sung. Đầy vô tội. Nhìn thấy mụi mụi dáng vẻ này, ninh hàng biểu tình hơi hoãn, ngay sau đó lại nghiêm túc lên, ta bố trí học tập nhiệm vụ, người có hay không đúng hạn hoàn thành. Tiểu tải tại liên tục gật đầu, trường học tác nghiệp đâu, có hay không viết xong. Tiểu tải tại lắc đầu, lại gật gật đầu. Ninh hàng hơi hơi nhú mày, ta không làm ngươi không thể nói chuyện, ta hỏi ngươi vấn đề có thể trực tiếp dùng miệng trả lời. Được giải phóng khẩu lệnh tiểu tại tại mới buông ra che lại chính mình miệng tay, một đám mà trả lời nhị ca vấn đề. Học tập nhiệm vụ đúng hạn hoàn thành lạc ta ngày hôm qua vừa mới kết thúc kỳ trung khảo cho nên lão sư không có bố trí bài tập không cần viết. muội muội đã kết thúc kỳ trung khảo sao? Ninh Hàng Vi Lăng, ngay sau đó không thể không cảm thán một câu thời gian quá đến thật mau. Hiện tại khoảng cách bọn họ khai giảng cư nhiên đều đã qua đi đã hơn 2 tháng. Mà hắn nhập học lúc sau liền vẫn luôn xa vào ở các loại tân tri thức học tập quên mình đến quên mất thời gian trôi đi. Nếu không phải hôm nay bị muội muội cấp nhắc nhở, hắn còn kém điểm cho rằng bọn họ vừa mới khai giảng không lâu đâu. Thời gian luôn là như vậy mà không đủ dùng. Tiểu hàng như vậy ở cái này điểm nhi trở về. Có muốn ăn hay không tạc viên? Nình nãi nãi ở trong phòng nghe thấy động tĩnh thăm dò ra tới xem xét nhìn thấy là nhị tôn tử đã trở lại tức khắc vui mừng khôn xiết. Bài chuyên ngành lão sư có việc xin nghỉ, chúng ta liền trước tiên tan học. Những lời này là trả lời chính mình vì cái gì sẽ trước tiên về nhà nguyên nhân, nhớ tới nãy nãy làm tạc viên, Ninh Hàng lại gật gật đầu tạc viên cho ta thêm chút chua ngọt tương. Hắn ăn dầu chiên đồ vật đều ái dính điểm chua ngọt tương, bộ dáng này tương đối giải nỉ. Hào, Ninh nãy nãy đi phòng bếp cấp tôn từ tạc viên. Tạc viên đến hiện tạc hiện ăn mới ăn ngon, trước tạc hảo lại phóng lạnh, bên ngoài kia một tầng tô ra liền sẽ biến mềm biến nhận, rất khó cắn, bên trong thịt nước cũng sẽ đọng lại lên, trở nên thực dầu mỡ. Tạc mấy viên viên phí không mất bao nhiêu thời gian, ninh nãi nãi thực mau chuẩn bị cho tốt mang sang tới, thuận tiện còn bưng một đĩa nhỏ kim hoàng sắc chua ngọt tương. Này đó chua ngọt tương là ninh nãi nãi dùng quả cam ngao nấu ra tới, lấy tới dính đồ vật ăn, không chỉ có chua chua ngọt ngọt còn có một cổ quả cam đặc có thanh hương vị, phi thường chịu tiểu tại tại cùng trong nhà một chúng thích ngọt đẳng thích. Nhìn thấy nhị ca An tạc viên tiểu tại tại không nhịn xuống cũng đi theo ăn hai viên. Hai anh em một bên ăn, một bên nói chuyện, đại bộ phận đều là ninh hàng ở kiểm tra muội muội học tập thành quả. Thật vất vả ngao đến kết thúc nghe thấy nhị ca nhàn nhạt mà khen ngợi một tiếng, không tồi. Tiểu tải tại thức khắc nhẹ nhàng thở ra, này, một quan cuối cùng là qua, không uổng công nàng ngày thường nỗ lực học tập cũng không dám lơi lòng mày may. Chờ hai anh em phân thực xong một mâm tạc viên, ninh nãi nãi lại để ra cái rổ ra tới, phía trên che một tầng lụa trắng bố, bên trong là hai phân trang ở hộp cơm tạc viên. Tiểu hàng trở về vừa lúc lãnh người muội muội đem này đó viên cầm đi cho người ba mẹ đưa qua đi. Đến nỗi đại tôn tử. Chờ hắn đã trở lại lại ăn, dù sao nàng tủ lạnh còn đông lạnh không ít đâu. Hào, Ninh Hàng gật đầu, đem cuối cùng một ngụm viên nuốt xuống, sau đó đứng dậy tiếp nhận nãi nãi đưa qua rổ, lãnh muội muội ra cửa. Hai anh em đi nhờ giao thông công cộng thẳng tới B đại vườn trường cửa. Hiện tại là buổi chiều 5 điểm nhiều, vừa vặn là Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành buổi chiều chương trình học kết thúc thời gian. Hai anh em cùng bảo vệ cửa đã làm tới chơi đăng ký sau đi vào bên trong, có thể thấy không ít thẳng đến nhà ăn mà đi học sinh. Xem ra mọi người đều vội vã đi cơm khô nột, không có ý đồ đi nhà ăn tìm người tiểu tại tại trực tiếp lãnh nhị ca đi ba ba mụ mụ ký túc xá hạ ôm cây đợi thỏ. Tổ Hân nhiên cùng Ninh viễn hành hai người ký túc xá tuy rằng không phải cùng đống, nhưng lại là lẫn nhau vì đối diện cho nên tiểu tại tại bọn họ mà kệ ở bên kia chờ đợi đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên kia, không sợ cùng người bỏ lỡ. Theo thời gian trôi qua ăn cơm chiều hồi ký túc xá người dần dần nhiều lên. Có người nhìn thấy ninh ra huynh muội lại nhiều lắm chỉ là dùng tò mỏ ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ấn nguyên bản nện bước vội vàng rời đi. Bọn họ đều phải vội vàng học tập, không rảnh thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Tiểu tại tại một bên chờ ba ba mụ mụ, một bên nhàm chán mà khắp nơi loạn xem. Đột nhiên, chuyển động ánh mắt đột nhiên dừng ở một đôi hình bóng quen thuộc trên người, nàng nhịn không được nhẹ di một tiếng, đưa tới Ninh Hàng chú ý. Làm sao vậy? Cái kia là ba ba mụ mụ bạn cùng phòng. Tiểu tải tại chỉ vào phía trước hai người nói. Ninh Hàng theo muội muội tay vọng qua đi, nhìn thấy một đôi đang ở lôi lôi kéo kéo xa lạ nam nữ, ngay sau đó không thế nào cảm thấy hứng thú mà dịch khai tầm mắt đem muội muội hướng chính mình bên người lôi kéo, không cho nàng lại xem. Chuyên tâm điểm trong chốc lát ba mẹ tới ngươi cũng chưa phát hiện. Nga, tiểu tại tại theo tiếng, lại vẫn là không nhịn xuống hướng kia hai người phương hướng nhìn lại. Bọn họ đúng là Trương hảo thành cùng như bội dung. Phía trước nghe mụ mụ nói bọn họ xin nghỉ không có tới trường học là đi tìm hai từ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại là hai từ tìm được rồi. Có điểm lo lắng cái kia chưa từng gặp mặt lại cùng chính mình cùng tuổi nữ hài từ tiểu tại tại theo bản năng mà dương mắt ý đổ hướng kia hai người. Trên mặt nhìn lại, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, một cổ thanh đạm lãnh hương lan tràn chóp mũi. Ninh tại Tải, Ninh Hàng tiếng nói là xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, hàm chứa cảnh cáo, mỗi người đều có mỗi người không nghĩ vì người khác biết người không thể như vậy, không tôn trọng người khác mà tùy ý nhìn trộm. Bị nhà mình nhị ca thanh âm sợ tới mức run run. Mặc dù biết hai mắt của mình đã bị chặn tiểu Tải tại vẫn là soát lạc một chút nhắm lại mắt. Không dám lại tùy ý loạn xem, biết sai rồi sao. Ninh Hàng cao cao tại thượng mà nhìn xuống mụi muội run bần bật tiểu thân mình. Biết đã biết, tiểu tải tại run dày mà trả lời, nghe thanh âm kia, không khó đoán ra nàng đều mau bị đột nhiên đáng sợ nhị ca cấp dọa khóc. Đã biết liền hào, về sau chú ý điểm, biết không? Ân ân ân, tiểu tải tại gật đầu như đào tỏi. Nàng là thật sự bị dọa sợ. Thấy thế, Ninh Hàng rời đi ngăn chờ muội muội đôi mắt tay, ngược lại sơ sờ nàng đầu nhỏ, phát hiện lòng bàn tay hạ lông xù xù ở nhẹ nhàng run dày cũng mặc kệ nàng. Hài từ không hiểu sự tình đại nhân phải giáo, một lần không giáo hội liền lại đến vài lần thật sự không được liền cấp cái giáo huấn nàng mới có thể chân chính địa học ngoan. Tùy ý mà nhìn trộm người khác bí mật không chỉ có là đối người khác không tôn trọng đồng thời cũng thực dễ dàng vì nàng rước lấy phiền toái. Phải biết rằng, từ cổ trí kim, đều là biết được càng nhiều người, bị chết càng mau. Đường Tô Hân Nhiên phát hiện nhà mình hai đứa nhỏ thời điểm, liền trước tiên đã nhận ra nữ nhi dị thường trầm mặt. Nàng không khỏi quan tâm nói, tại tại như thế nào đều không nói lời nào, là nơi nào không thoải mái sao. Tiểu tải tại lắc đầu, sợ hãi mà nhìn nàng nhị ca lướt mắt một cái. Đến bây giờ nàng còn không có phát hiện chính mình tiểu bí mật đã sớm bị nhị ca nhìn thấu kia nàng chính là cái ngốc từ. Ninh Hàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn như đối với muội muội không nói gì bài xích không dao động. Trên thực tế chỉ có đối hắn thực hiểu biết nhân tài sẽ phát hiện, hắn lưng đỉnh đến so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải thẳng tắp, ánh mắt cũng đều thời thời khắc khắc dừng ở hắn muội muội trên người, tựa hồ có điểm buồn rầu, lại có điểm vô thố. Trùng hợp Tô Hân Nhiên chính là vị kia thực hiểu biết Ninh Hàng người chi nhất. Nhìn này hai anh em bộ dáng, nàng liền biết là giận dỗi. Hải tử gian mâu thuẫn nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, giống nhau loại này thời điểm ra trường càng trộn lẫn sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỗn loạn. Nàng dứt khoát làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện trực tiếp lãnh bọn họ hai cái đi trường phu ký thúc xá hạ đằng người. Hôm nay là nàng trở về tương đối sớm, Ninh Viễn Hành chậm một bước. Chờ Ninh Viễn Hành lại đây, một nhà bốn người đoàn tụ tự nhiên. Là có nói không xong nói. Không khỏi bị người quấy giày, bọn họ rước khoát liền dẫn theo kia một sổ tạc viên tìm cái hẻo lánh chỗ ngồi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Chủ yếu cũng là làm phụ mẫu ở quan tâm bọn nhỏ tình hình gần đây. Nghe thấy phụ thân dò hỏi chính mình việc học vấn đề, Ninh Hàng ăn ngay nói thật giáo thụ nói ta học thức trình độ cũng đủ nhảy lớp trước tiên hoàn thành việc học ta cự thuyệt nhưng ta kiêm tu đệ nhị chuyên nghiệp học vật lý. Khá tốt, Ninh Viễn Hành nói. Hắn biết con thứ hai rất có chủ kiến, thả đối chính mình tương lai đã có điều quy hoạch cho nên hắn sẽ không đi quá độ can thiệp hắn lựa chọn, sẽ chỉ ở hắn có yêu cầu thời điểm cho toàn lực duy trì. Người một nhà chính ấm áp mà trò chuyện thiên, phía sau rừng cây nhỏ đột nhiên bộc phát ra một trận bén nhọn thức giận mắng. Trường Hạo Thành, người có phải hay không có bệnh. chương 152, đột nhiên nghe thấy một tiếng thức giận mắng, dọa thiều tại tại nhảy rừng. Nàng lúc ấy trong miệng còn tắc một viên tạc viên, nếu không phải ninh hàng tay mắt lanh lẹ mà cho nàng moi ra tới, chỉ sợ đã sớm cấp nghẹn tới rồi. Ca ca tay ô ế, nhìn thấy nhị ca trên tay cầm còn dính chính mình nước miếng viên tiều tại tại lập tức trừ chính mình khăn tay nhỏ, phải cho hắn lao lao. Ninh hàng không cự tuyệt, hắn trước đem viên thuận tay ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó lại làm muội muội cấp sát tay. Tiểu tải tại dùng khăn tay đem nhị ca tay toàn bộ bao ở, sát thật sự tinh tế, bất trí bất giác toàn bộ tiểu thân mình liền hướng về nàng nhị ca phương hướng huynh đào qua đi. Huynh muội hai bởi vì cái này tiểu nhạc đệm lẫn nhau gian đông lạnh không khí bắt đầu phá băng. Ninh hàng cúi đầu nhìn muội muội trên đỉnh đầu tiểu xoáy tóc khóe môi hơi hơi kiều kiều, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có chính hắn biết hắn vừa mới cười. Bao phủ ở trong lòng thượng mây đen lặng yên tản ra. Bọn họ bên này trình diễn huynh có mội ái ấm áp thiết mục bên kia lại dương cung bà kiếm mà hẳn không thể trực tiếp đánh lên tới. Nhiều bội rung hồng hốc mắt, hung tợn mà chừng hướng trước mắt nam nhân, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến cả người đều ở run nhè nhè. Nàng nắm chặt nắm tay, miến răng miến lợi chất vấn, Trương hạo thành, mẹ người đối bảo bảo làm loại chuyện này, làm hại nàng hiện tại bị tra tấn đến không ra hình người, ngươi làm sao dám còn tới cùng ta đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Bội dung, người bình tĩnh một chút ta không có thường cùng người đoạt hài từ nuôi nấng quyền ý tứ ta chỉ là nói chúng ta có thể cùng nhau nuôi nấng bảo bảo cho nàng một cách kiện toàn vui sướng gia đình. Đối mặt chính mình thua thiệt rất nhiều vợ trước cũng là hắn đời này yêu sâu nhất nữ nhân, Trương Hạo thành sớm đã không phụ phía trước cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng. Lúc này hắn chỉ là một cái ở người trong lòng trước mặt phạm sai lầm, lại không biết nên như thế nào ứng đối vụng về nam nhân. Hắn vụn về mà nỗ lực mà thượng Trần An như bội dung cảm xúc không nghĩ tới, chỉ cần là hắn người này đứng ở như bội dung trước mặt chính là một thùng không ngừng hướng liệt hòa thượng tươi du. À cùng nhau nuôi nấng bảo bảo, như bội dung cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cố ý vãng thích ngày thâm ái nam nhân ngực thượng cắm đao. Nhưng đừng đi ta sợ ngày nào đó hài tử lại bị người cấp bán, cho người ta đương con dâu nuôi từ bé, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm quá đến so khất cái đều không, nhân ra khất cái còn có thể xem như một người, mà ta hài tử, nàng từ sinh ra đến bây giờ nhật tử quá đến so người còn không bằng, nàng giống như là một con gia súc, mỗi ngày muốn làm vĩnh viễn đều làm không song sống, còn phải nhậm người tùy ý đánh chửi khi dễ, rõ ràng hiện tại đều tám. Tuổi, lại gầy yếu đến chỉ có một bộ da bọc xương, thoạt nhìn so nhân ra 4 năm tuổi hài tử đều phải thấp bé, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn Như bội dung càng nói nước mắt lưu đến càng hung tới rồi cuối cùng, không ngờ đã khóc không thành tiếng. Lời này, nàng rõ ràng là muốn dùng để đau đớn nam nhân tâm, không nghĩ tới bị thật sâu xúc phạm tới, lại là nàng chính mình. Nàng căn bản không dám hồi ức chính mình tràn chọc nhìn thấy vốn tưởng rằng đã tử vong nhiều năm nữ nhi đệ nhất mặt khi tình cảnh. Đứa bé kia quá đến thật sự là quá thảm thảm đến làm nàng cái này mẫu thân đau lòng đến gần như hít thở không thông. Đồng thời vô cùng vô tận hối hận cùng ái náy cũng như sóng lớn giống nhau minh diện đánh tới cơ hồ đem nàng toàn bộ bao phủ. Ở ôm lấy hài từ kia một khắc nàng lớn tiếng khóc thét không ngừng mà tự trách. Nếu nếu chính mình năm đó tin tưởng vững chắc hài từ không có chết vẫn luôn vẫn luôn nỗ lực mà tìm kiếm nàng có phải hay không nàng là có thể thiếu chịu mấy ngày khổ. Chẳng sợ gần là một ngày đều hảo a Quen thuộc trùy tâm chi đau này lên nội tâm, làm như bội dung không thể không hung hăng mà truy chính mình ngực lấy mượn này giảm bớt một vài. Nhưng nhìn đến nàng gần như tự mình hại mình hành vi, Trương Hạo thành lại sắc mặt biến đổi, trực tiếp xông lên ngăn lại nàng lại thương tổn chính mình. Bội dung, người bình tĩnh một chút không cần thương tổn chính mình. Đừng đụng ta, người cút cho ta. Như bội dung mấy ngày nay cảm xúc vẫn luôn đều ở vào ẩn ẩn hỏng mất bên cạnh, lúc này lại bị kích thích căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Nàng dơ lên tay, hung hăng mà quăng Trương Hạo Thành một cái tát. Bang, mà một tiếng giòn vang, hai người đồng loạt sửng sốt một chút. Trương Hảo Thành là không dự đoán được một quán văn tĩnh nhàn nhã vợ trước sẽ đối hắn động thủ nhưng ngây người qua đi, đáy lòng lại dâng lên lớn hơn nữa lo lắng cùng ái náy, đồng thời còn có thống khổ. Tưởng tượng đến trước mắt nữ nhân là bị chính mình cùng chính mình mẫu thân ngạnh sinh sinh bức thành như vậy, hắn liền vô cùng tự trách hẳn không thể như vậy lấy chết tạ tội được. Mà nghiêu bội dung, lại là phát hiện chính mình một cái tát phiến ở nam nhân trên mặt vết sẹo sau, ngây người. Nàng đột nhiên nhớ tới, Trương hạo thành trên mặt nguyên bản là không có này nói sẹo. Là lúc trước nàng sinh hài từ khó sinh, hắn mạo mưa rền gió giữ, vội vàng đi cho nàng thỉnh bác sĩ khi không cẩn thận từ trên sườn núi chảy xuống, trải qua cừu tử nhất sinh khi lưu lại. Đáng tiếc cuối cùng hắn không có thể mời đến bác sĩ, cũng không có kịp thời gấp trở về, mà nàng lại bởi vì sinh sản hôn mê qua đi, mới cho chú Quế Phân khả thừa chi cơ. Chờ nàng tỉnh lại sau, chú Quế Phân lại lừa nàng nói, nàng sinh hạ tới chính là cái chết anh, đã bị nàng cấp mang đi trên núi Mai Táng. Nhưng nàng không tin, nàng ngất xỉu đi phía trước, rõ ràng, tận mắt nhìn thấy hai từ còn êm đẹp mà nằm ở nàng trong lòng ngực nhắm mắt khóc nghỉ non bộ dáng Cho nên nàng không mang người khác chặn lại, cũng không mang chính mình vừa mới sinh sản xong thân thể suy yếu, giống điên rồi giống nhau mà song lên sơn tìm chính mình hài tử. Cuối cùng, lại cũng chỉ tìm được rồi tả lót mấy khối vải vụn còn có đại lượng dã thú dấu chân. Nàng cho rằng chính mình hài tử bị giả thú ăn luôn, khóc đến tê tâm liệt phế, về nhà sau liền điên cuồng mà lên án chu Quế Phân là giết người hung thủ. Đáng tiếc không ai tin tưởng nàng. Nàng là thanh niên trí thức đối với cái kia thôn tới nói là cái người ngoài, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình trong thôn người cũng không tin thân nãi nãi sẽ thật sự đem thân cháu gái ném đến trên núi đi uy giả thú. Loại sự tình này quá tàn nhẫn, đã đại đại vi phạm nhân loại lương tri Cho nên, nàng chỉ ra và xác nhận vô dụng, những người đó còn nói chính mình không có hài từ sau điên rồi, kết phường đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời phòng tối từ thẳng đến chương hạo thành kéo một thân thương trở về, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Khi đó Nghiêu Bội Dung, nhìn thấy Trương Hạo Thành khi, vẫn là tâm tồn một tia hy vọng. Cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức vì giảm bớt sinh hoạt áp lực mà gà cho địa phương thôn dân không giống nhau, nàng cùng Trương Hạo Thành chi gian khó được là bởi vì lẫn nhau yêu nhau mới đi đến cùng nhau cho nên nàng vẫn luôn đối hắn thực tín nhiệm đem nàng chân chính mà trở thành chính mình trưởng phu tới sợ vào. Cho nên thấy có thể dựa vào người xuất hiện khi nàng gấp không chờ nổi mà tưởng nói với hắn rõ ràng chân tướng, hy vọng hắn đứng ở chính mình bên này. Kết quả hai người gặp mặt câu đầu tiên lời nói, hắn nói, bội dung ta biết hải tử đã chết ngươi rất khổ sở, nhưng chúng ta về sau nhật từ còn phải tiếp tục quá, ngươi đến kiên cường đi xuống. Vừa nghe đến những lời này, ngư bội dung tâm liền lạnh cũng hoàn toàn đã chết. Bởi vì nàng biết, cái này nàng trừ bỏ phụ thân ở ngoài, nàng yêu nhất cũng tín nhiệm nhất nam nhân tin hắn mẫu thân kia phiên chuyện ma quỷ cho rằng bởi vì nàng khó sinh, hải tử vừa sinh ra liền đã chết cho rằng nàng không tiếp thu được hiện thực điên rồi. Nhưng nàng điên không điên, chẳng lẽ nàng chính mình không rõ ràng lắm sao? Cho nên như bội dung kiên quyết mà cùng Trương Hạo thành ly hôn, lại không nghe hắn bất luận cái gì giải thích đem chính mình cùng Trương ra cái này sói đói hoa triệt triệt để để mà chặt đứt sạch sẽ. Mặc dù như vậy, nàng cũng vô pháp đi báo nguy, vì chính mình hài tự đòi lại một cái công đảo. Bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nàng thành phần không tốt lại ly hôn, đi đến nơi nào đều đến bị người chỉ chỉ trò trò, còn có người chuyên môn nhìn chằm chằm nàng muốn bắt sai lầm, liền ý đồ đem nàng cũng cùng nàng cha mẹ giống nhau, cùng nhau cấp đà đào. Kia đoạn thời gian, đối nàng tới nói, giống như địa ngục. Nàng sống được như là một khối cái xác không hồn, mỗi ngày đều ở thử nghiệm. Sớm đã không tồn tại hài tử, mỗi ngày đều ở căm hận, vô số hắc ám dưới đáy lòng cuồn cuộn, lại chỉ có thể mạnh mẽ áp chế. Còn không được thời cơ còn chưa tới. Này một câu, nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều dùng để báo cho chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể bức bách chính mình, buộc nàng tiếp tục nhẫn lại đi xuống thẳng đến chân chính vì chính mình hài tử báo thù kia một ngày. Chuyện cũ năm xưa nhất nhất ở trong đầu cuồn cuộn như bộ dung nhắm mắt đột nhiên mất đi tiếp tục cùng Trương hạo thành dây dư hứng thú. Nàng lui ra phía sau vài bước kéo ra hai người gian khoảng cách biểu tình khôi phục lạnh nhạt. Nếu ngươi thật sự thường bồi thường chúng ta hai mẹ con, liền thỉnh ngươi về sau không cần lại đến tìm ta càng không cần tới gần ta nữ nhi, ngẫu nhiên trên đường gặp cũng thỉnh đương lẫn nhau là người xa lạ cảm ơn. dứt lời, nàng xoay người rời đi. Mới vừa đi ra vài bước nàng dưới chân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu nói ta biết ngươi tại hoài nghi cái gì, mẫu thân ngươi không phải ta cố ý hấp dẫn tới ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa trường tập kích ta. Vấn đề này có lẽ ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu thanh mai ta nghiêu bội dung hành sự quang minh lỗi lạc liền tính là muốn vì ta hài từ đòi lại một cái công đạo ta cũng sẽ dùng đang lúc hợp pháp biện pháp mà không phải đi dùng cái loại này bị ổi thủ đoạn hãm hại người. Ta không có hoài nghi ngươi. Vở trước là cái dạng gì người, hắn còn có thể không hiểu biết sao. Đáng tiếc Nhiêu bộ Dung căn bản không có cấp Trương Hạo thành biện giải cơ hội, lập tức đi nhanh rời đi. Trương Hạo thành theo bản năng mà đi phía trước đuổi theo vài bước cuối cùng vẫn là ngừng lại. Hắn đã sớm biết đến, dựa vào Nhiêu Bội Dung cái loại này trong mắt xoa không được xa cường ngạnh tính cách hai người ly hôn chính là ly hôn không còn có hợp lại khả năng. huống chi mẹ nó còn phạm phải cái loại này tàn nhẫn hành vi phạm tội. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tâm tồn hy vọng xa vời. Hiện tại, liền này một tia hy vọng xa vời đều không còn nữa tồn tại. Trương Hảo thành tuyệt vọng mà tự dĩu cười, ngay sau đó kéo tập tĩnh nện bước xoay người rời đi. Này đối ngày xưa phu thê một tả một hiểu, đi hướng hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng, đều trùng hợp mà tránh đi ninh ra đoàn người sở tại đảo cũng miễn trừ một hồi người quen gian xấu hổ. Ninh viễn hành cùng Tô Hân Nhiên hai mặt nhìn nhau. Hai vợ chồng ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ chỉ là bồi hài từ ra tới lưu một lát thiên, là có thể gặp được như vậy trường hợp. Ta trở về về sau nên như thế nào đối mặt bội dung. Tổ hân nhiên thực phiền não, sớm biết rằng bọn họ liền đổi cái địa phương trường học như vậy đại, vì cái gì cố tình liền ở chỗ này thấu xào. Không có việc gì, ngươi coi như làm cái gì cũng chưa. Nghe thấy là được. Ninh Viễn Hành cấp thê thử chi chiêu kết quả bị nàng hoành lướt mắt một cái, đừng nói ta, người chỗ đó cùng ta một cái tình huống đâu. Nghe vậy, mới nhớ tới Trương Hạo Thành là chính mình bạn cùng phòng Ninh Viễn Hành sừng sốt, ngay sau đó cười khổ nói, duyên phận loại đồ vật này thật đúng là rất kỳ diệu ha. Mụ mụ, tiểu tải tại không có các đại nhân những cái đó phiền não, nàng tương đối quan tâm một cái khác vấn đề, như gì bảo bảo bị tiếp đã trở lại kia nàng ở nơi nào nha. Nghe như bội dung ý tứ là nói nàng muốn đích thân chiếu cố mất mà tìm lại nữ nhi, như vậy vấn đề tới, nàng yêu cầu trường kỳ trọ ở trường, việc học thực nặng nề cũng không có gì cố định thu vào, lại muốn như thế nào chiếu cố một vị rõ ràng thân thể không khỏe mạnh nữ nhi. Mặt sau những cái đó thâm trầm nghi vấn tiểu tại tại không thể tưởng được nàng chỉ là đơn thuần đối với cái kia cùng nàng cùng tuổi, lại vận mệnh thê thảm tiểu nữ hài hướng đi tỏ vẻ quan tâm mà thôi. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi như gì còn có nàng ba ba mụ mụ đâu. Tô Hân Nhiên cũng là gần nhất mới biết được, như bội dung phụ thân cư nhiên đều là bê đại giáo thủ. Nàng phụ thân sửa lại án xử sai bị một lần nữa mời sau khi trở về, trường học không chỉ có cấp trả về ngần ấy 5 tiền lương, còn chuyên môn cấp điều phối một bộ hoàn cảnh không tồi giáo viên ký túc xá cung cấp bọn họ hai vợ chồng già cư chú. Phòng học ký túc xá có thể so học sinh ký túc xá rộng mở nhiều, nhỏ nhất một bộ cũng là hai phòng một sành cách cục trụ tiếp theo đối lão nhân thêm một cái tiểu nữ hài, hoàn toàn dư giả căn bản không cần lo lắng. Về sau, nàng sẽ sống rất tốt đi. Tuy rằng nữ nhi không có chỉ tên nói họ, nhưng là tô hân nhiên chính là biết nàng đang hỏi ai, không khỏi gật gật đầu cười nói kia đương nhiên. Nghe mụ mụ như vậy vừa nói, tiêu tại tại liền yên tâm. Nàng không có gặp qua cái kia trong lời đồn tiểu nữ hài, nhưng nàng hy vọng nàng về sau nhật tử, đều có thể tại minh mị dưới ánh mặt trời, làm càn cười to. chương 153. Tổ hân nhiên buổi tối còn có khóa, không thể làm bạn bọn nhỏ lâu lắm. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, sợ xe buýt đình vận, nàng liền trước thúc dục bọn nhỏ trở về. Mụ mụ tái kiến, ba ba tái kiến. Tiểu tải tại dẫn theo đã không rổ, đi theo nhà mình nhị ca phía sau, quay đầu đối với ba ba mụ mụ phất tay từ biệt. Đi trở về muốn ngoan ngoãn nghe nãi nãi nói a ba ba mụ mụ ngày mai liền về nhà. Tổ hần nhiên cũng không tha mà đối với nữ nhi phất tay thẳng đến hai anh em thân ảnh đi xa, lúc này mới nhịn không được thở dài một tiếng, nếu là trường học có thể cho học ngoại chú thì tốt rồi. Như vậy nàng ít nhất có thể mỗi ngày đều nhìn đến hài tử. Học kỳ sau là được, ninh viễn hành an ủi thê tử. Trường học quy định là sinh viên năm nhất không trường học ngoại chú chủ yếu là sợ mới tới bọn học sinh không quen thuộc hoàn cảnh, dễ dàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tới rồi đại nhị, đại gia trên cơ bản đều là lão bánh quẩy, trường học cũng sẽ không quản được như vậy khoan, có đi hay không đọc liền tùy ý. Muốn chạy đọc người, chỉ cần đánh cái xin báo cáo nộp lên cấp phụ đạo viên liền hào. Mà bọn họ lần này học sinh, xem như tương đối đặc thù một lần. Bọn họ đại nhất thời kỳ, chỉ có nửa năm. Tới rồi 6 tháng cuối năm khai giảng thời điểm, bọn họ liền sẽ vinh thăng vì sinh viên năm 2. Cũng là bởi vì này, thất thất năm tham gia thi đại học vào đại học này một đám đặc thù học sinh đều bị sau lại học đệ học muội nhóm diễn sưng là nửa cái học trưởng học tỷ. Ngẫm lại còn dư lại hơn 2 tháng là có thể nghỉ hè về nhà bồi hài tử tới rồi học kỳ sau càng là có thể xin học ngoại chú Tô Hân Nhiên không tha cảm xúc thoáng giảm bớt trên mặt cũng một lần nữa treo lên ý cười. Nàng rũi tay vãn trụ trưởng phu cánh tay, ngừa đầu tươi cười sáng lạn mà mời nói, hiện tại khoảng cách ta đi học thời gian còn có 54 phút, khấu rất đi phòng học thời gian, chúng ta còn có thể chỗ nửa giờ, muốn hay không cùng nhau tàn bộ. Hào, Ninh Viễn Hành trong mắt cũng chứa đầy ôn nhu ý cười. Vợ chồng hai người bất đồng chuyên nghiệp, bất đồng viện hệ, chương trình học biểu cũng không phải đều giống nhau. Mặc dù ở cùng cái đại học vườn trường sinh hoạt, nhưng ngày thường muốn gặp gỡ cũng rất khó, hôm nay khó được có một chút ở chung thời gian tự nhiên phải hào hào quý trọng. Ở đã sáng lên đèn đường hạ kia đối cầm tay mà đi bóng dáng trên mặt đất giao điệp dần dần kéo trường. Nhị ca nhanh lên tới nơi này ngồi, tiểu tải tại bọn họ may mắn mà đuổi kịp cuối cùng nhất ban về nhà xe buýt. Bởi vì đã tới rồi buổi tối, trên xe người rất ít, bó lớn không vị có thể ngồi tiểu tại tại liền theo chính mình yêu thích chọn cái thiên phía sau dựa cửa sổ. Vị trí ngồi xuống, Ninh Hàng còn ở xe đầu bên kia đưa tiền, nghe thấy muội muội kêu gọi, vừa lúc đem vé xe tiền đưa ra đi, liền đi qua đi ở muội muội bên cạnh ngồi xuống. Bên người ca ca ngồi xuống hạ, Tiểu Tại tại liền tự giác dựa sát vào nhau qua đi, đem đầu nhỏ dựa vào ca ca trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Chạy một ngày, nàng mệt mỏi Ninh hàng rũi tay bảo vệ muội muội đầu nhỏ, một cái tay khác đem cửa sổ xe khe hở giảm một chút để tránh nàng trúng gió cảm mạo. Xe buýt lung lay cùng nôi tựa mạc phi thường thôi miên. Tiểu tại tại không nhiều trong chốc lát liền ngủ rồi. Cũng không biết qua bao lâu, khả năng thật lâu, cũng có thể chỉ là trong nháy mắt nàng đột nhiên bị một cổ mạc xanh cảm giác bừng tỉnh, mê mê hoặc hoặc mà mở mắt ra, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Lại ngắm thấy một chiếc quen mắt màu đen xe hơi. Xe trên ghế sau, vẫn là kia nói chầm mặt ngồi ngay ngắn bóng người. Lúc này đây đối phương cửa sổ xe nửa khai, một chương mơ hồ khuôn mặt từ nàng trước mắt chợt lué mà qua. Nàng ánh mắt lué lué, nhạy bén mà bắt giữ đến một mặt tin tức. Mờ mịt, đây là đối phương cảm xúc sao. Hai chiếc xe tốc độ xe không mau, lại rất mau liền tương sai mà qua, lẫn nhau xử hướng phương xa. Tiểu tải tại theo bản năng mà lai cửa sổ xe thăm đầu, dán ở cửa sổ xe pha lê thượng muốn tiếp tục truy đuổi kia một chiếc xe, lại bị Ninh Hàng rũi tay cấp kéo lại. Ngồi xong, tiểu tâm té ngã. Ninh Hàng nhắc nhở thanh vừa ra, xe buýt chính là một cái đại quẹo vào chỉnh chiếc xe người đều theo sát lực ly tâm ném động mà nghiêng dịch vị tiểu tại tại cũng đi theo một cái không xong, một đầu ngã quỷ ở ca ca trong lòng ngực. Ôm lấy mụi mụi, Ninh Hàng cư cao lăng xuống đất nhìn nàng. Biểu tình gian phản phất đang nói, xem đi ta liền nói sẽ như vậy. Tiểu tải tại chớp chớp mắt biểu tình gian không có hiện ra ảo não thần sắc ngược lại lâm vào trầm tư. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không ra xuyên nhị ca trên mặt tâm tư. Là nhị ca ở nàng trong bất trí bất giác biến thành cái loại này hỷ nộ không hiện ra sắc người, vẫn là hắn cùng mụ mụ giống nhau, học xong che chắn nàng đọc mặt thuật. Cụ thể là cái nào nguyên nhân tiểu tại tại không thể hiểu hết. Nhưng là từ nay về sau, nhị ca ở nàng đáy mắt liền hoàn toàn biến thành một cái thần bí tồn tại. Vĩnh viễn cũng nhìn không thấu, xe buýt lại qua một cái chạm liền đến hai anh em mục đích địa hai người xuống xe cùng nhau hướng ra phương hướng đi. Sắc trời đã tối con đường tối tăm, này một mảnh còn không có bị trang bị lên đường đèn cho nên bọn họ chỉ có thể sờ soạn đi đường, cũng may hai người nói như thế nào đều tại đây một mảnh ở vài tháng, sớm đã quen thuộc tình hình giao thông, sẽ không đi tới đi tới. Liên lạc đường, vốn tưởng rằng đến liền như vậy vẫn luôn sơ soạn về đến nhà, không ngờ phía sau truyền đến một trận từ xa đến gần ánh đèn Nghe thấy động tĩnh tiểu tại tại tò mò mà quay đầu lại nhìn lại, lại bị kia lé sáng đèn xe cấp mê đôi mắt theo bản năng mà nhắm mắt lại. Nhưng kia trong nháy mắt nàng vẫn là mơ hồ mà nhìn thấy sự tới chính là một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Là trước hai lần gặp gỡ kia một chiếc sao. Nói trở về, nàng mấy ngày nay giống như đã gặp gỡ này chiếc xe thật nhiều lần, hơn nữa đều trên cơ bản ở một mảnh khu vực bồi hồi, là ở tại này một mảnh phụ cận hộ gia đình. Nhưng cũng không giống, nhà bọn họ chung quanh lãnh cư bọn họ trên cơ bản đều đi bái phòng quá, bọn họ hào chút là trước đây người giàu có, hào chút là cao cấp phần tử trí thức muốn nói bọn họ lẫn nhau gian có cái gì điểm giống nhau nói, đó chính là Mùa không nổi xe Rốt cuộc một chiếc xe muốn mười mấy, mấy chục vạn đâu, ở cái này vạn nguyên hộ đều là thưa thất tồn tại niên đại, cực nhỏ có nhân ra có thể lấy đến ra cái này tiền đi mua một chiếc xe. Mặc dù là có cái này tiền, rất nhiều người cũng luyến tiếc càng không có cái kia con đường đi mua được xe. Đôi mắt không thoải mái, nghe thấy nhà mình nhị ca thanh lãnh trông lộ ra quan tâm tiếng nói, tiểu tại tại lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, không có chính là bị loé một chút. Kia đi thôi, nhanh lên về nhà. Ninh Hàng dắt muội muội tay nhỏ Đối với phía sau cố ý dừng lại cho bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước xe gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Một lớn một nhỏ thân ảnh dần dần biến mất ở đường phố cuối. Bên trong xe, một mảnh yên tĩnh, chờ thêm một lát tài xế mới mở miệng cung kính hỏi cố tiên sinh chúng ta còn muốn tiếp tục sao. Bọn họ đã tại đây một mảnh vòng vài thiên vòng, hắn có thể cảm giác đến cố tiên sinh phản phất đang tìm kiếm cái gì, nhưng vẫn cũng chưa có thể tìm được. Sau xe tòa thượng một thân Tây trang giày ra trang điểm đến không chút cầu thả, nhưng hai tấn đã hoa dâm nam nhân nghe vậy trầm mặc một lát nói trở về đi. Chầm thấp tiếng nói trông phản phất tiết lộ ra một tiếng thở dài. Xe hơi chậm rãi khởi động, rời đi này một mảnh khu vực. Hai anh em về đến nhà, phát hiện người trong nhà đều đã ăn qua. Cũng đúng, hiện tại đều 8 giờ nhiều, không ăn qua mới là kỳ tích. Ninh nãi nãy đang ngồi ở trong phòng khách đóng đế giày, nhìn thấy bọn họ trở về, vội hô, đã trở lại trong phòng bếp để lại đồ ăn, hai người các ngươi chạy nhanh đi ăn. Hào, Ninh hàng theo tiếng, lãnh muội muội đi rửa tay, sau đó đi phòng bếp ăn cơm. Đồ ăn bị Ninh nãi nãy lưu tại bếp thượng còn ấm áp, không cần một lần nữa lại nhiệt một lần, hai anh em dứt khoát. Liền này đó đồ ăn, đơn giản ăn chút, sau đó đem chén cấp giặt sạch liền cùng nhau lên lầu học tập đi. Đi đem người tam ca cũng kêu lên tới, ninh hàng dặn dò muội muội chuẩn bị cùng nhau khảo sát bọn họ học tập trạng huống. Ta phía trước không phải đã khảo qua sao, tiểu tải tại nhỏ giọng tất tất, ninh hàng bình bình đạm đạm mà liếc mắt một cái đào qua, nàng lập tức sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh chạy chậm đi ninh hiên trong phòng gọi người. Tam ca tam ca lên lạc, nhị ca kêu người qua đi. Tiểu tải tại dùng sức loạn troảng trên giường kia một đoàn dùng chăn bao vây lại kén, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào hoảng, bên trong kia một con xúc đầu sâu đều chết sống không chịu ra tới. Ta ngủ rồi, không cần kêu ta. Ninh hiên tránh ở trong chăn lớn tiếng kêu ý đồ như vậy né tránh nhị ca cái kia đại ma vương. Đáng tiếc hắn muội muội làm được so với hắn tuyệt. Người không đứng dậy đúng không? Điều tại tại Hoàng Mệt Mỏi, rứt khoát đứng thẳng đứng dậy, đôi tay chống nạnh cáo mượn oai hùng mà uy hiếp nói, "Ta đây hiện tại liền đi kêu nhị ca tới kêu ngươi rời giường." Rứt lời, nàng còn cố ý dậm chân, giẫm ra thật mạnh tiếng bước chân, lập tức liền sở tới mức Ninh Hiên một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, đem hắn muội cấp giữ chặt. "Đừng đừng đừng, ta dậy rồi, ta dậy rồi. Thật kêu nhị ca tới gọi người, kia còn như thế nào được." Tiểu cáo trạng tinh cũng không nhìn một cái là ai mỗi ngày rãi nắng dầm mưa mà lái xe đưa ngươi đi học. Ninh Hiên một bên đứng dậy xuyên giày một bên lầm nhầm lầm nhầm tràn ngập oán niệm đôi mắt nhỏ thường thường mà hướng hắn muội muội trên người ngắm đi hắn không hạ giọng tiêu tại tại cũng không biết tự nhiên có thể nghe được hắn đều nói chút cái gì lập tức liền không cao hứng mà hừ một tiếng nói hiện tại là ta còn nhỏ kỵ bất động xe chờ ta về sau trưởng thành có thể kỵ động xe liền đến lượt ta tới tái ngươi nhà a chí hướng rộng lớn a ta đây liền chờ kia một ngày Ninh Hiên nhướng mày, đối muội muội nói không tỏ ý kiến. Ở hắn xem ra, muội muội hội trưởng đại, hắn cũng sẽ, đến lúc đó hắn trở nên càng cao càng trọng, chỉ bằng muội muội cái kia tiểu thân thể còn không nhất định có thể tái đến động hắn. Nhìn ra Tam ca không tín nhiệm tiểu tại tại cũng không biện dài. Hết thầy chờ nàng sau khi lớn lên lại nói, huynh muội hai cái một chỗ thời điểm đấu võ mồm nhưng thật ra đấu đến rất vui sướng mà khi bọn họ cùng nhau đứng ở cửa thư phòng khẩu khi, lại đồng thời lâm vào một loại quỷ dị trầm mặt trước mặt mọi người. Hai người dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu. Tiểu Tại Tại, ngươi đi vào trước, Ninh Hiên, ngươi trước. Tiểu Tại Tại ta không dám, ngươi trước sao? Ninh Hiên, nói đến giống như ta liền dám dường như, nhanh lên, ngươi là muội muội, ngươi đến nghe ca ca. Lời nói, Tiểu Tại Tại, vậy ngươi vẫn là ca ca đâu, như thế nào không biết nhường một chút muội muội? Ninh hiên còn không có tới kịp phản bác muội muội hai người trước mặt đại môn liền lập tức từ bên trong kéo ra ăn mặc một thân ở nhà phục ninh hàng đứng ở bên trong cư cao lăng xuống đất nhìn xuống bọn họ. Còn không tiến vào, là tưởng ở bên ngoài uy mũi. Hắc hắc hắc, không có không có. Hai anh em lộ ra cùng khoản ngây ngô cười, ngay sau đó cúi đầu tủng não mà đi theo nhị ca vào thư phòng. Qua hai cái giờ tiểu tại tại vẻ mặt cao hứng phấn chấn mà ra bên ngoài nhảy đát mà trong thư phòng đầu mơ hồ truyền ra ninh hiên thê thảm kêu rên. Hừ hừ kêu ngươi ngày thường không hào hào học tập hiện tại xui xẻo đi. Vui sướng khi người gặp họa tiểu tại tại không lưu tình chút nào mà cười nhạo ca ca hai tiếng, sau đó liền lon ton đi chạy đi tìm nãi nãi học vẽ tranh. Vẽ tranh là nàng chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cho nên nàng học tập lên không chỉ có không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo, ngược lại cảm giác đi theo làm trò chơi giống nhau, thực hảo chơi. Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, trường 154, A Hành, A Hành, đây là đệ đệ, A Hành, chạy mau, chạy A, kỳ quái cảnh trong mơ bên trong, vô số xa lạ lại quen thuộc hình ảnh giống như điện ảnh tránh mau giống nhau, liên tiếp hiện lên. Cố Hành đắm chìm ở trong mộng, mắt thấy một cái mỹ lệ dịu dàng nữ nhân đối chính mình mỉm cười, nhẹ nhàng lôi kéo chính mình tay, đi đụng vào một cái bạch bạch nộn nộn em bé. Đầu ngón tay vừa mới cảm nhận được kia cổ mềm mại ấm áp xúc cảm, hình ảnh đột vừa chuyển, biến thành một mảnh hỗn loạn cảnh tưởng. Thật nhiều người đều ở kinh hoàng thất thố mà chạy trốn, hắn mờ mịt bất lực mà bị bắt đi theo chạy. Không biết chạy bao lâu, hắn thể lực hao hết ngã trên mặt đất hôn mê. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, Hắn xiêm y lam lũ mà cuốn sốc ở một cái xa lạ đầu đường, xung quanh đều là nói xa lạ ngôn ngữ người nước ngoài. Bọn họ nhìn đến hắn, có chút sẽ chán ghét mà che lại miệng mũi rời xa, có chút sẽ đồng tình trên mặt đất tới cấp hắn một chút tiền lẻ hoặc là bánh mì cùng thủy, có chút tắc sẽ khi dễ hắn, lấy treo chọc hắn làm vui. Ở này đó đối hắn mà nói, giống như địa ngục cảnh thượng trung, chỉ có kia mơ hồ trong trí nhớ ôn nhu nữ nhân, thành kia một mạt suy nhất lượng sắc. Khi cách quá nhiều năm, hắn đã quên mất đối phương bộ dáng. Nhưng hắn trong tiềm thức biết người kia là hắn mẫu thân. Đột nhiên trợn mắt ngồi dậy theo bản năng mà che lại ngực từng ngụm từng ngụm mà thở dốc mồ hôi lạnh theo đường cong sắc bén hàm dưới tuyến chảy xuống, nhỏ giọt ở thâm sắc chăn thược. Cốc cốc cốc, ngoài cửa có người ở gõ cửa, mỗi cách 3 tiếng đình một chút rất có quy luật. Chuyện gì, cố hành hơi xuyễn mà ra tiếng. Cố tiên sinh, thương vụ bộ đỗ tiên sinh chuẩn bị lại đây cùng ngài đàm phán hải ngoại mới nhất sinh sản tuyến tương quan mua sắm nghiệp vụ, xin hỏi ngài khi nào có rảnh an bài gặp mặt. Ngoài cửa đứng chính là hắn trợ lý, trợ lý tiên sinh khả năng phát giác cố hành thanh âm không lớn thích hợp hội báo xong công sự sau, dừng một chút lại quan tâm một câu, người hay không thân thể không thoải mái có cần hay không ta giúp ngài thỉnh vị bác sĩ lại đây nhìn xem. Không cần, ta không có việc gì, mau chóng an bài ta cùng đỗ tiên sinh gặp mặt còn có, có thể cùng đối phương lộ ra, ta nguyện ý nhiều cấp quốc gia làm vài phần lợi, đồng thời mặt khác cao cấp chế tạo sinh sản tuyến cũng sẽ tận lực hỗ trợ từ hải ngoại mua sắm, nếu là vì trợ giúp tổ quốc xây dựng mới trở về tự nhiên đến lấy ra chúng ta thành ý tới. Ngắn nguồn vài giây nội cố hành đã khôi phục thành nguyên bản bầy mưu lập kế bộ ráng. Hắn từ trên giường đứng dậy, lau đem ngày tế. Mồ hôi, ở cùng trợ lý công đạo xong sự tỉnh sau, liền đi nhanh hướng về phòng tắm đi đến, chuẩn bị hào hào tắm giờ một cái, xóa này một thân không khỏe. Phòng tắm nội, xôn xao tiếng nước chảy xuôi. Cố hành nóng nhìn trong gương chính mình, hoảng hốt gian phẳng phất xuyên thấu qua bên trong kia trương thành tục tuấn lãng mặt thấy được một vị khác ăn mặc than chỉ sắc áo dài, càng thêm tuổi trẻ một chút nam nhân. Hắn kỳ thật chỉ nhớ rõ nam nhân cao lớn mà vĩ ngạn bóng dáng, cũng không như thế nào nhớ rõ thanh kia một khuôn mặt, nhưng là tuổi nhỏ trong trí nhớ, giống như có ai nói qua chính mình cùng hắn lớn lên rất giống. Không tự giác mà rũi tay khẽ vuốt trong gương người khuôn mặt một chút miêu tả kia sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần ngũ quan. Ta sẽ tìm được các ngươi. Hắn không biết ở đối ai hứa hẹn. Thứ bảy buổi chiều Thả học Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên cùng nhau kết bạn về nhà, vợ chồng hai người vừa đến trước ra môn, liền trùng hợp gặp gỡ đồng dạng về đến nhà đại nhi tử. Ba mẹ, Ninh Hàn cọng cái cặp sách to, bên trong căn phòng mà nhét đầy không ít đồ vật tả hiểu hai sườn còn từng người cắm một quyển cuốn lên tới giấy vẽ cũng không biết đều là chút cái gì. Vân ăn không, Ninh Viễn Hành hỏi, còn không có đâu, Ninh Hàn cười hắc hắc nói ta liền lưu chữ bụng chờ trở về ăn nãi nãi làm cơm đâu. Trường học nhà ăn hương vị tuy rằng còn có thể, nhưng cũng so ra kém nhà mình nãy nãy làm đồ ăn mỹ vị. Ninh hàn nhưng tinh đâu, sao có thể làm chính mình ăn ít một đốn mỹ thực. Một nhà ba người hướng trong nhà đi, vừa mới vào cửa sắt còn chưa đến tiểu dương lâu, biên thấy tiểu tại tại trong tay nhó một cây đồ chơi làm bằng đường nhi, lon ton mà ra bên ngoài chạy phía sau tác đuổi theo nàng tam ca. Người đứng lại đó cho ta, nói tốt người ăn con thỏ ta ăn long, sao lại có thể chơi xấu. Là người nói tốt ta không đáp ứng ta liền phải ăn long đồ chơi làm bằng đường. Tiểu tại tại tuy rằng chân đoàn, nhưng nàng cũng đủ linh hoạt. Vài lần tinh chuẩn né tránh đều có thể hoàn mỹ mà né tránh nàng tam ca đuổi bắt huynh muội hai cái cãi nhau ẩm ý, một trước một sau mà chạy tới tô hân nhiên đám người trước mặt. Nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng đại ca tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, lập tức soạt một chút trốn đến đại ca phía sau, còn lôi kéo hắn vạt áo cùng hắn cáo chặn đại ca tam ca muốn cướp ta đồ chơi làm bằng đường. Ngươi nói bậy, cái này đồ chơi làm bằng đường nguyên bản là của ta, là ta trước nhìn chúng nó." Ninh Hiên không phục mà lớn tiếng phản bác, "Là của ta, ai trước bắt được liền về ai." Hắn lớn tiếng, "Tiêu Tại tại có thể lớn hơn nữa thanh." Huynh muội hai người một ngụm một cái ta ồn ào đến thực hung. Thẳng nghe được Tô Hân Nhiên đầu ong ong, nàng rứt khoát một cái vỗ tay, đoạt quá nữ nhi trong tay đồ chơi làm bằng đường, cao cao dơ lên nói, "Đừng xảo, lại xảo ai đều không được ăn." Hiểu tải tại cùng Ninh Hiên một giây an tĩnh tất cả đều mắt trông mong mà nhìn mụ mụ trong tay đồ chơi làm bằng đường. Ngay sau đó, Ninh ra liền xuất hiện một màn thực buồn cười hình ảnh. Chỉ thấy Tô Hân Nhiên trong tay cầm một cây hình rồng đồ chơi làm bằng đường cùng treo ở lửa trước mặt cả rốt thựa mà hấp dẫn hai đầu tham ăn con lửa con ba ba mà đi theo cùng nhau vào ra môn. Ở bọn họ phía sau, các theo sát liều mạng nhẫn cười hai cha con. Ha ha ha. Ninh viễn hành cùng Nhi Từ còn chưa đi vào ra môn, liền nghe thấy bên trong bộc phát ra một trận tiếng cười to. Thành âm kia, không cần đoán đều biết khẳng định là Ninh nãi nãi. Chính như bọn họ sở liệu ở nhìn thấy cháu trai cháu gái vì một cây đồ chơi làm bằng đường biến thành tham ăn con lừa con bộ dáng sau, Ninh nãi nãi liền không banh trụ cười to ra tiếng. Không có biện pháp này hai hài từ thật sự là quá khôi hài. Biết nãy nãi đang cười bọn họ, ninh hiền hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn này hành vi có bao nhiêu xuẩn, trên mặt không cấm bay lên hai mặt đỏ ửng hắn thẹn quá thành giận mà chạy. Tính cái này nhường cho người ta ăn con thỏ cái kia là được. Chạy trốn trước còn không quên ra vẻ khiêm nhượng ý đồ cho chính mình vãn hồi một chút làm ca ca mặt mũi. Tiểu tải tại mới không chạy đâu, mặt mũi lại không thể ăn, không có đường quan trọng. Hơn nữa nàng phạm xuẩn bị cười cũng không được một lần hai lần thói quen liền hào. Ninh Hiên đều đã chủ động khiêm nhượng, cuối cùng hình rồng đồ chơi làm bằng đường vẫn là về thiêu tại tại sở hữu. Nàng vui vui vẻ vẻ mà từ mụ mụ trên tay tiếp hồi chính mình đồ chơi làm bằng đường, Phùng đang muốn thượng miệng liếm, ở đầu lưỡi sắp đụng tới đồ chơi làm bằng đường phía trước nghĩ nghĩ, xoay người cầm đồ chơi làm bằng đường đi tìm nàng tam ca. Ninh Hiên chính cầm con thỏ đồ chơi làm bằng đường trái ngờ chính mình trong phòng giận rũi đâu. Chú ý tới muội muội vào được cho rằng nàng là tới khoe ra, lập tức xoay người không đi xem nàng, còn ngạo kiều mà hư một tiếng. Tỏ vẻ chính mình hiện tại tâm tình thật không tốt, tức thời điểm, liền tránh xa một chút, tiểu tải tại mới không sợ này một con hổ giấy đâu. Nàng vòng đến ninh hiên trước mặt, giờ chính mình đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn, nhạ ta còn không có ăn qua trước cho người ăn hai khẩu. Thật sự. Ninh hiền mắt lé nhìn lén muội muội hoài nghi nói, người sẽ không ở ta ăn xong liền khóc lóc đi tìm ba ba mụ mụ cáo chạng đi. Mới sẽ không ta là cái loại này người sao? Tiểu tải tại không cao hứng nhân phẩm chính mình đã chịu nghi ngờ, miệng giàu đến lão cao. Người ăn không ăn, không ăn ta đổi ý. Nga, ăn, đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Ninh hiền bay nhanh mà thấu đầu qua đi, đem lòng đầu cắn thiếu một cái rác tiểu tải tại cúi đầu nhìn đã không hoàn mỹ hình dòng đồ chơi làm bằng đường, đột nhiên A.O. một ngụm đem dư lại đầu cũng cấp cắn rớt. Người xem, nó không đầu. Ha ha ha, hai anh em không thể hiểu được mà bắt đầu nhìn nhau cười, tựa hồ cùng nhau hoàn thành cái gì vĩ đại hành động vĩ đại giống nhau. Ai biết bọn họ chỉ là ở chia sẻ đồ chơi làm bằng đường đâu. Ta con thỏ cũng cho người ăn một ngụm. Ninh Hiên cảm thấy chính mình làm ca ca đến hào phóng một chút liền đem chính mình con thỏ đồ chơi làm bằng đường lấy ra tới cấp muội muội ăn. Tiểu tải tại nhẹ nhàng mà cắn một cái miệng nhỏ con thỏ lỗ tay nhấm nháp một chút nói hương vị giống nhau. Nguyên lai like, hai cái đồ chơi làm bằng đường cũng không có bởi vì hình dạng bất đồng mà có hương vị thượng khác nhau. Buổi tối người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm liêu nổi lên tiểu tại tại cùng Ninh Hiên kỳ trung khảo. Ninh viễn hành cùng Tô Hân Nhiên này hai cái làm ra trưởng chẳng sợ chính mình lại bận rộn cũng đến quan tâm quan tâm bọn nhỏ việc học vấn đề. Đối với chính mình khảo thí thành tích tiểu tải tại cùng Ninh Hiên đều có lớn lao tự tin. Bọn họ Ninh ra người ở học tập thượng, liền không có một cái đầu bổn Có tự tin là chuyện tốt nhưng ngàn vạn không thể kiêu ngạo tự mãn biết không. Tô Hân Nhiên thực vui mừng với hai từ yêu tú, lại vẫn là đến lệ thường báo cho bọn họ một ít làm người đạo lý. Đã biết. Ninh Hiên cùng muội muội cùng nhau gật đầu. Đúng rồi ba ba mụ mụ chúng ta lão sư nói thứ hai tuần sau muốn họp phụ huynh, muốn kêu các ngươi đi một người. Đột nhiên nhớ tới nghỉ trước lão sư bố trí nhiệm vụ tiểu tại tại lập tức cùng cha mẹ công đạo. Ta cũng là, Ninh Hiên theo sát nói. Tổ hân nhiên cùng Ninh viễn hành liếc nhau, lại song song quay đầu nhìn về phía bọn nhỏ, gia trưởng sẽ cụ thể là khi nào khai. Vân an cụ thể thời gian, bọn họ hảo an bài xin nghỉ. Hải tử ra trường sẽ là khẳng định muốn đi, bọn họ ngày thường bận về việc việc học cùng công tác đã có chút xem nhẹ hải tử, không thể liền thật lâu một lần ra trường sẽ đều không ra tịch. kia cũng quá, không thể nào nói nổi. Thứ hai buổi tối 7 giờ rưỡi hai anh em ra trường sẽ triệu khai thời gian giống nhau. Đây là trường học vì không chỉ hoãn học sinh ra trường công tác mà cố ý an bài thời gian. Nhưng thời gian này đối với Tô Hân Nhiên cùng Ninh Viễn Hành mà nói, vẫn là yêu cầu xin nghỉ, bởi vì bọn họ hai tuần cả đêm đều có khóa. Hiển nhiên giáo phương cũng không nghĩ tới, tương nhiên còn có học sinh gia trường đang ở vào đại học. Chấm, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, bọn họ đã nhân nhượng đại bộ phận người, thiếu bộ phận gia trường cũng chỉ có thể vì hài tử, hơi chút hy sinh một chút. Ninh viễn hành phu thê cũng có thể lý giải điểm này, cho nên thực sức khoát mà ứng thừa xuống dưới, hành, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đúng giờ quá khứ. Vậy các ngươi hai cái muốn phân biệt đi cho ai mở họp phụ huynh? Ninh nãi nãi cấp cháu trai cháu gái nhóm một đám mà gắp đồ ăn, thuận tiện tung ra cái này chính yếu vấn đề. Hai bên đều đến đi, tự nhiên chỉ có thể một bên đi một cái, như vậy ai đi đâu một bên, đây là cái vấn đề lớn. Ta muốn mụ mụ đi, Ninh Hiên rảnh nói, hắn tư duy rất đơn giản. Mụ mụ lớn lên đẹp đi mặt dài, hắn ba có điểm hung, đi khả năng sẽ dọa hư hắn lão sư đồng học. Ta đây muốn ba ba, tiểu tải tại đối với đi cho chính mình mở họp phụ huynh chính là ba ba vẫn là mụ mụ không có gì dối rắm nàng cảm thấy ai đi đều giống nhau, dù sao cũng chỉ có bị lão sư khích lệ phần. Chính là như vậy tự tin, tiểu gia hỏa giống một con ngỗng trắng giống nhau kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực. Hào! Nếu bọn nhỏ đều chính mình quyết định hảo, ninh viễn hành cùng Tô Hân Nhiên cũng không có gì dị nghị. chương 155, gia trường sẽ cùng ngày. Nhị Trung trường tiểu học phụ thuộc cùng sơ trung bộ cao trung bộ liên tiếp sáng lên sở hữu ánh đèn, đem toàn bộ trường học chiếu đến lượng như ban ngày. Các gia trường đều tập trung ở các lớp cấp bọn nhỏ khai gia sẽ, mà bọn nhỏ có không cùng lại đây, theo tới tác đại đa số đều ngốc tại sân thể dục thượng cùng các bạn học chơi đùa. Tiểu tải tại liền đi theo ba ba cùng nhau tới. May mắn chính là nàng ngồi cùng bàn cùng trong ban mặt khác chơi đến tương đối tốt tiểu đồng bọn cũng ở trong đó một người còn mang theo một bó da gân lại đây. Mấy cái hài tử chơi nổi lên đã lâu nhảy ra gân. Này đã khác sơ tiểu tại tại không hề là cái kia yêu cầu người khác khiêm nhượng bốn tuổi tiểu hài tử, nàng đã có thể chính mình nhảy lên phần eo cao da gân. Đối lập khởi mặt khác ngày thường đều bị cha mẹ đè nặng học tập, không có gì cơ hội chơi đùa tiểu đồng bọn nàng cái này thành tích có thể nói ngạo thị quần hùng. Cho nên chơi chơi, nàng còn lâm thời đương nổi lên tiểu lão sư, chỉ điểm nổi lên các bạn nhỏ nhảy ra gân kỹ thuật. Một đám tiểu hài tử chính hi hi ha ha chơi đến cao hứng. Nơi xa đột nhiên đi tới một vị lão sư thân ảnh, gọi lại tiểu tại tại ninh tại tại mã lão sư kêu ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. a Nga tốt lão sư, bị đánh gãy ngoạn nhạc tiểu tại tại sừng sốt ngay sau đó mới gật đầu theo tiếng. Thấy thông tri đúng chỗ, vị kia lão sư liền đề đề trên vai bao, hướng ngoài cổng trường đi đến. Nàng chỉ là bị làm ơn tới tiện đường kêu một chút người mà thôi. Tiểu quyên, lão sư kêu ta qua đi, các người tiếp tục chơi, ta qua đi nhìn xem. Tiểu tải tại cùng cách gần nhất ngồi cùng bàn công đạo một tiếng, sau đó chạy chậm chạy đến phòng học văn phòng tìm mã lão sư. Cốc cốc cốc, lễ phép mà gõ gõ cửa, mời vào, bên trong truyền đến mã lão sư thanh âm. Tiểu tải tại đầy cửa ra thăm dò đi vào, lão sư, ngài kêu ta. Thẳng đến thấy rõ ràng phòng học trong văn phòng toàn cảnh lúc sau, nàng mới phát hiện nguyên lai like nàng ba ba cũng ở chỗ này. Gia trưởng sẽ đã không biết khi nào kết thúc, có lẽ nàng lúc này trở lại sân thể dục đi, liền sẽ phát hiện bên trong một người đều không có toàn đi theo chính mình gia trưởng về nhà đi. Tới, vào đi, mã lão sư thái độ ôn hòa mà đối với tiểu tại tại vẫy tay. Tiểu tải tại tướng môn phùng đẩy lớn một chút tự giác đi tới ba ba bên người, tay nhỏ lén lút kéo lấy hắn vạt áo, dùng ánh mắt dò hỏi, ba ba, lão sư kêu chúng ta tới là có chuyện gì à? Ninh viễn hành sẽ cho nữ nhi một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Đêm này cha con hai động tắc nhỏ thu hết đáy mắt, mã lão sư làm bộ không nhìn thấy, chỉ là đem một chồng bài thi lấy. Ra tới, bãi ở bàn làm việc thượng, đẩy đến Ninh viễn hành trước mặt, tại tại ba ba ta hy vọng ngài nhìn kỹ một lần này đó bài thi. Ninh viễn hành nghi hoặc mà tiếp nhận bài thi từng chương cẩn thận lật xem. Đây là một chồng đã phê chữa quá bài thi, mặt trên chữ viết rõ ràng là hắn Nữ Nhi. Bài thi tổng cộng có tam phân, đúng là hiện tại học sinh tiểu học chủ yếu học tập tam môn chủ khoa, ngữ số chính. Mãn phân 100 phân, nàng ngữ văn khảo 99, trong đó bởi vì làm lệ thường khấu phân, mà bị khấu 2 phân, nhưng nhiều một phân chữ viết tinh tế xinh đẹp cuốn mặt khen thường phân. Toán học 105 phân. Nhiều ra tới 5 phần là phụ ra đề điểm tiểu tại tại cung cấp cùng nhau làm ra tới hơn nữa toàn đối. Chính trị 98, nàng có một đạo đại đề trong đó một cái đặt được từ ngữ mấu chốt không có viết đi lên cho nên lão sư chưa cho phân. Dù vậy tam trương bài thi thêm lên cũng có 302 phân ước chừng so bình thường mãn phân còn muốn nhiều 2 phân. Nhưng này không phải mấu chốt, Ninh viễn hành ánh mắt tập trung ở bài thi đỉnh cao nhất tiêu đề, đây là 54 bài thi. Đúng vậy, đây là năm bốn bài thi." Mã lão sư gật đầu, nhìn Tiểu Tại tại ánh mắt nóng rực vô cùng. Tải tại ba ba ngài khả năng không có phát hiện Kỳ Thật Ninh tại tại là cái thiên tài, nàng không nên tiếp tục đãi ở tiểu học năm 2 lãng phí thời gian, mà là có thể nhảy lớp đi học tập càng cao thâm tri thức. Kế tiếp Mã lão sư lại nói một đống lớn lời nói. Lời trong lời ngoài đều là ở khích lệ tiều tại tại học tập thiên phú chi cao, không nên bị mai một mà hẳn là bị toàn lực bồi dưỡng, làm cho nàng tương lai có thể đi được càng cao xa hơn mới là. Bị mã lão sư liên tiếp xót vài chén canh gà, ninh viễn hành lại bất vi sở động. Hắn chỉ là sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, ôn thanh hỏi tại tại thấy thế nào. Người có nghĩ nhảy lớp, nhiễm nhiên một bộ vạn sự từ nữ nhi chính mình làm chủ bộ dáng Thấy vậy, Mã lão sư há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Tại Tại. Bị hai cái đại nhân cùng nhau nhìn chăm chú vào Tiểu Tại Tại một chút áp lực cảm giác đều không có, nàng chỉ là nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi một chút nói ta phải suy nghĩ một chút. Như vậy đoàn thời gian, nàng không có biện pháp nghĩ kỹ chính mình muốn đến tột cùng là cái gì. Vậy Thỉnh lão sư cho chúng ta một chút thời gian có thể sao? Ninh Viễn Hành quay đầu lễ phép mà dò hỏi Mã lão sư. Có thể các người có thể chậm rãi suy xét liền tính quyết định muốn nhảy lớp cũng yêu cầu chờ đến học kỳ sau khai giảng mới có thể nhảy. Cái này học kỳ dư lại chương trình học vẫn là yêu cầu tiếp tục hoàn thành. Mã lão sư gật đầu cũng không. Cấp muốn được đến một cái xác thực đáp án. Dù sao hắn làm này đó tất cả đều là căn cứ vào một vị lão sư đối thiên tài học sinh tài bồi cùng trách nhiệm mà thôi. Nếu học sinh tự hỏi qua đi vẫn là quyết định không nghĩ nhảy lớp hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Kia hào. Ninh viễn hành gật đầu thấy đã không có việc gì, liền thuận thế cùng mã lão sư đưa ra cáo từ, sau đó lãnh nữ nhi về nhà. Đi ở trên đường, tiểu tại tại liền không nhịn xuống chính mình khoe khoang tiểu bộ dáng cao hứng phấn chấn hỏi ba ba. Ba ba, ta có phải hay không rất lợi hại? Nàng không phải hỏi nhảy lớp sự, mà là mờ họp phụ huynh thời điểm, bởi vì nàng yêu thú thành tích ba ba khẳng định thua được lão sư rất nhiều khích lệ. Đương nhiên ta nữ nhi là nhất bổng Lại khảo toàn niên cấp đệ nhất danh đâu, người lão sư đều đem ba ba khen ra một đóa hoa Nhi tới. Ninh viễn hành không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nữ Nhi còn đem nàng bế lên tới vứt vài cái cao cao. Trò chơi này từ nhỏ tại tại dần dần sau khi lớn lên cũng đã rất ít có, lúc này ôn lại khi còn bé vui sướng, nàng nhịn không được mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Thấy ba ba rừng, còn vòng hắn cổ làm nũng nói, lại đến lại đến còn muốn chơi. Không chơi quá muộn ba ba bối ngươi về nhà được không? Tiểu tại tại nghĩ nghĩ cật đầu nói, hảo đi. Sau đó nàng đã bị ba ba buông, ngược lại ghé vào hắn rộng lớn lại có thể dựa vào bối thượng tùy ý hắn cõng chính mình, đi bước một ổn định vững chắc mà hướng ra phương hướng đi đến. Bởi vì không xác định hai bên gia trưởng sẽ khi nào kết thúc cho nên ninh viễn hành cùng thê thử thương lượng quyết định gia trưởng sẽ sau khi chấm dứt liền từng người lãnh hài từ trở về. Vì làm thê từ phương tiện một chút Ninh Viễn Hành còn đem trong nhà duy nhất xe đặc nhường cho nàng, mà chính mình tắc tính toán mang theo nữ nhi đi bộ trở về. Dù sao liền ít như vậy lộ toàn đương tàn bộ. Dịp cái kia xe, tiểu tải tại bị ba ba gõng tầm nhìn nâng lên, rất dễ dàng mà liền nhìn thấy phía trước xử tới một chiếc quen mắt màu đen xe hơi. Nàng nhìn không được nhẹ di một tiếng tức khắc đưa tới Ninh Viễn Hành chú ý. Làm sao vậy? Bởi vì không thường về nhà cho nên Ninh Viễn Hành không biết nhà bọn họ phụ cận thường xuyên có này một chiếc xe lui tới. Nhưng tiêu tại tại biết a cho nên nàng liền ghé vào ba ba bên tai, một năm một mười mà đem chính mình nhiều lần gặp được này chiếc xe sự tình cấp nói. Nghe thấy nữ nhi thuật lại toàn quá trình, Ninh Viễn Hành ánh mắt một ngưng. Nhạy bén trực giác nói cho hắn, đối phương rất có thể là hướng về phía nhà bọn họ tới. Xem ra đến làm người ngầm đi cha một cha. Ninh viễn hành trên mặt biểu tình bất biến, đáy lòng sớm đã thiên hồi bách truyền. Không biết truyền qua nhiều ít hoài nghi ý niệm, không trách hắn như thế cẩn thận. Nghe nói Trung ương viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu hạng mục đã lấy được trọng đại đột phá, mà thúc đẩy cái này đột phá thành công chính là bọn họ xưởng máy móc một vị cao cấp kỹ thuật viên sở nói ra lý luận. Hắn tuy rằng đi học sau rất ít cùng bên kia liên hệ, nhưng rốt cuộc chức trách nơi, mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ đi qua quan tâm một chút. Ít nhất bảo đảm chính mình mang ra tới những cái đó kỹ thuật viên nhóm bình yên vô sự. Mà thân phận của hắn lại không phải cái gì bí mật, chỉ cần có tâm người thưởng cha, nên biết đến tin tức vẫn là có thể biết được cho nên gần nhất ngầm thưởng thông qua hắn được đến cái gì cơ mật tình báo tồn tại nhiều không ít. Ninh Viễn Hành rũ xuống mắt, cảm thấy chính mình không chỉ có đến làm người đi cha cha vị kia màu đen xe hơi chủ nhân là ai còn phải hướng về phía trước đầu xin, làm cho bọn họ phái người bảo hộ chính mình người nhà. Ngày thường hắn cùng thê từ còn có hai cái nhi từ không ở nhà, trong nhà liền dư lại tuổi già mẫu thân cùng hai cái ấu tiểu hài tử nếu là có cái gì kẻ xấu xâm nhập đi vào. Thật sự là quá mức với nguy hiểm. Không biết ba ba bởi vì chính mình một cái trong lúc vô tình nhắc nhở liền liên tưởng đến nhiều như vậy, tiêu tại tại còn treo ở 33 bối thượng tới lui gót chân nhỏ, vui vẻ mà hừ lão sư giáo nhạc thiếu nhi. Gần nhất bê đại bọn học sinh đều ở nghị luận một sự kiện. Nước ngoài đã trở lại một đám về nước Hoa Kiều, muốn tới bái phòng tham quan một chút quốc nội hai sở đứng đầu học phủ, thuận tiện khảo sát một chút quốc nội nhân tài dự trữ Nếu có thể nói, bọn họ sẽ chọn lựa bộ phận ưu tú nhân tài, giúp đỡ bọn họ đi xuất ngoại đào tạo sâu. Hơn nữa, vì chi viện quốc nội kinh tế phát triển Bọn họ có sẽ trực tiếp cấp quốc gia một tuyệt bút đầu tư khoản, có tính toán ở bên này phát triển sản nghiệp kéo động quốc nội kinh tế phát triển, càng có năng lượng cực đại còn có thể giúp đỡ lộng hồi một ít nước ngoài tiên tiến kỹ thuật cùng thiết bị. Này đàn có thể ở quốc gia hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm rước khoát trở về hải ngoại Hoa Kiều trên cơ bản đều là có tâm vì quốc gia xây dựng ra một phần lực ái quốc nhân sĩ. Quốc nội tự nhiên đối bọn họ tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nganh. Hai bên lần đầu gặp mặt thực thuận lợi, nghe nói thương vụ bộ còn cùng đối phương nói thành không ít giao dịch lẫn nhau đều thực vừa lòng. Cho nên Hoa Kiều Sứ đoàn đứng đầu học phủ bái phòng chi lữ cũng thuận lý thành trương mà định ra. Trường học bên này được đến thông chi, lập tức khu chiên gõ mõ mà an bài tiếp đãi nhân viên, trong đó còn phải thêm mấy cái yếu tú học sinh đi vào. Bởi vì trở về đều là Hoa Kiều trên cơ bản đều sẽ nói tiếng chung, hai bên câu thông giao lưu vô chứng ngại. Không cần riêng cho người ta an bài ngoại ngữ hệ học sinh làm phiên dịch cho nên tiếp đãi nhân viên chọn lựa phạm vi trực tiếp. Mở rộng đến các viện hệ, thời gian cấp bách không dành làm bọn học sinh tự chủ báo danh phỏng vấn cho nên trường học quyết định làm các giáo sư trực tiếp đề cử vài vị ngày thường biểu hiện yêu dị học sinh ra tới. Tại đây phân đề cử danh sách chung Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành thế nhưng có mặt. Này cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Rốt cuộc ninh viễn hành thành tích là bọn họ viện hệ nhập học khi đệ nhất danh, nhập học sau cũng biểu hiện tích cực học tập nỗ lực đồng thời còn thường xuyên giúp đỡ đồng học sớm mà liền ở các vị giáo thụ bên kia treo lên danh hào. Mà Tô Hân Nhiên thành tích tuy rằng không bằng trưởng phu mắt sáng, nhưng cũng là lớp tiền tang quan trọng nhất chính là nàng lớn lên hào tính cách ôn nhu trường học ở chọn lựa tiếp đại nhân viên thời điểm cũng là yêu cầu suy xét bề mặt vấn đề. Vị lựa chọn học sinh bị tập trung lên thượng 3 ngày lễ nghi khóa, 3 ngày lúc sau, Hoa Kiều Sứ đoàn đúng hạn đến B Đại Vườn Trường tiến hành tham quan. chương 156, Ninh Viễn Hành đứng ở phụ trách an bài tiếp đãi công tác giáo thụ phía sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mà ngoài cổng trường, an tĩnh chờ đợi Hoa Kiều Sứ đoàn đến. Không biết vì cái gì, hôm nay hắn cảm xúc có điểm mặc xanh phấn khởi tim đập đến cũng thực mau, phản phất một cái cái gì chờ mong đã lâu tồn tại, sắp đến giống nhau. Tô Hân Nhiên liền đứng ở Ninh Viễn Hành đối diện, tuy rằng nam nhân mặt ngoài ngụy trang công phu làm tốt lắm, nhưng một ít rất nhỏ động tác lại không thể gạt được nàng vị này bên gối người. Nàng nhìn ra được tới, đối phương cảm xúc ẩn ẩn có chút lo âu. Người làm sao vậy, nhìn thấy triệu phu ánh mắt quét về phía phía chính mình, Tô Hân Nhiên lập tức phước cho hắn một cái giò hỏi ánh mắt. Không có việc gì, Ninh Viễn Hành khẽ lắc đầu ý bảo thê từ không cần lo lắng. Tuy rằng hắn đều như vậy tỏ vẻ, nhưng Tô Hân Nhiên vẫn là có chút không yên lòng, nhưng không đợi nàng lại làm chút cái gì, Hoa Kiều Sứ đoàn xe liền tới rồi. Tới chính là toàn bộ đoàn xe ước chừng mười mấy chiếc xe. Trong đó bộ phận là Hoa Quốc phía chính phủ đi theo tiếp đãi nhân viên cự chiếc xe trung gian kia bảy chiếc bị chiếc sau vây quanh lên, mới là Hoa Kiều Sứ đoàn thành viên ngồi xe. Nghe nói này đó xe đều là bọn họ dùng đại hình tàu hàng từ nước ngoài vận chuyển tiến vào tùy theo mang thêm còn có một toàn bộ mới nhất hình ô tô sinh sản tuyến. Chờ lần này hoa kiều sứ đoàn tới hoa hành trình sau khi chấm dứt này đó ô tô cùng sinh sản tuyến tất cả đều sẽ bị không ràng buộc đưa tặng cấp quốc gia. Không thể không nói, phần lễ vật này thật sự danh tác. Cũng đơn giản sáng tỏ mà đối với quốc gia thể hiện rồi hắn ở hải ngoại thương nghiệp lực lượng cùng giá trị. Đồng thời còn có tràn đầy thành ý. Quốc gia tuy rằng không nhất định sẽ bị đối phương đại lễ sở đà động, nhưng là bọn họ cảm nhận được này đàn về nước Hoa Kiều nhóm ái quốc tri tâm, biết bọn họ là thiệt tình nghĩ đến trợ giúp Tổ quốc phát triển xây dựng. Cho nên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có qua có lại cho đối phương ứng có hồi báo. Mà này đó chỉ là biểu lộ ở bên ngoài tình báo. Làm lần này tiếp đã nhân viên cũng coi như là bên trong người, Tô Hân Nhiên còn từ bọn họ giáo thụ trong miệng biết kỳ thật trở lên những cái đó đại lễ tất cả đều là từ một người trên tay đưa ra. Mà người kia là một vị lấy người hoa thân phận ở nước ngoài dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng truyền kỳ nhân vật. Hắn kỳ hạ khống chế một cái cực kỳ khổng lồ thương nghiệp đế quốc đề cập các loại sản nghiệp chữa bệnh khí giới, thực phẩm các mặt đều có hắn thân ảnh. Mà trừ bỏ thương giới ở ngoài, ở cái khác lĩnh vực, hắn cũng là cực có quyền thế, người khác dễ dàng, không dám trêu chọc. Nhân vật như vậy, đạt ở đời sau kia cũng là truyền kỳ đại lão cấp bậc chỉ có thể có người nhìn lên. Tổ hân nhiên không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên có thể cùng loại này cự lão tiếp xúc gần gũi, nhìn không được hơi hơi có điểm kích động. Nàng đột nhiên hiểu được trưởng phu vừa mới cảm xúc ngọn nguồn. Hắn hiện tại tâm tình khẳng định cũng là cùng nàng cùng loại đi. Cũng không biết chính mình bị thê từ hiểu lầm ninh viễn hành ở nhìn thấy kia cơ hồ đều là cùng cái kích cỡ màu đen xe hơi khi ánh mắt hơi hơi một ngưng. Hắn như thế nào cảm thấy này đó xe hào quen mắt. Phản phất ở hôm nay phía trước hắn cũng đã nơi nào xem qua giống nhau. Là ảo giác sao? Không, khẳng định không phải. Ninh viễn hành đối chính mình tốc ký năng lực thực tín nhiệm. Hắn là chuyên môn bị khắc nghiệt huấn luyện quá bộ đội đặc trùng. Không nói có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Nhưng chỉ cần là hắn xem qua liếc mắt một cái đồ vật chẳng sợ chỉ là một dây tránh mau. Tiếp theo lại nhìn đến, hắn cũng nhất định có thể nhanh chóng phân biệt ra tới. Cho nên cơ hồ là dây tiếp theo, hắn liền nhớ lại này đó ô tô lai lịch Thường xuyên ở nhà hắn phục cận bồi hồi khả nghi chiếc xe. Cho nên đối phương là hoa kiều sứ đoàn một viên. Ninh Viễn Hành trong lòng dùng mình cơ hồ là nháy mắt liền cảm thấy muốn thừa dịp lần này tiếp đãi cơ hội, hảo hảo quan sát một chút những cái đó hoa kiều sứ đoàn có hay không cái gì khả nghi nhân viên. Nghe thấy cửa xe mở ra thanh âm, Ninh Viễn Hành lập tức ngầm đầu, ngầm có ý sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến qua đi, lại đang xem thanh vị kia từ trên xe xuống dưới nam nhân khi ngây ngẩn cả người. 3. Chỉ thấy phía trước từ xe hơi thượng yêu nhã mà đi xuống tới nam nhân, một thân cắt may khéo léo hát tây trang, kiều tóc xử lý đến không chút cầu thả trên mặt giá một bộ nghiêm cần tơ vàng khung mắt kính, vì này tăng thêm vài phần nho nhã đứng đắn phong độ trí thức. Hắn đã thưởng tuổi, nhưng là dung mạo như cũ tuấn lãng phi phàm, năm tháng phẳng phất đối hắn phá lệ hậu đãi thời gian vì này lắng động lại xuống dưới, chỉ có càng thêm thành thục ổn trọng mị lực cùng nội liễm lại như cụ cường thịnh khí thế, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi Nhưng bất luận đối phương như thế nào cao không thể phản kia phó diện mạo dừng ở ninh viễn hành trong mắt kia đều đại biểu cho một vị hắn từ tuổi nhỏ đến bây giờ đều nhất tôn kính trưởng bối. Phụ thân hắn, giống như, giờ này khác này, hắn đáy lòng cũng chỉ dư lại cái này ý niệm. Trước mắt nam nhân cơ hồ cùng hắn sớm đã mất phụ thân có bảy tám phần tương tự, không chỉ là dung mạo thượng thần sắc còn có kia một thân tự phụ nho nhã khí chất cũng cùng phụ thân cực kỳ cùng loài. Thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, Ninh Viễn Hành thiếu chút nữa thường phụ thân một lần nữa sống lại đây. Nhưng hắn biết kia không có khả năng. Như vậy, hắn đáy lòng đột nhiên hiện ra một cái lớn bật lại điên cuồng suy đoán. Có thể là xuất phát từ nào đó thiên tính thượng cảm ứng, không chỉ có Ninh Viễn Hành trước tiên chú ý tới cố hành. Cố hành cũng mặc danh mà cảm giác tới rồi Ninh Viễn Hành tồn tại. Hắn theo bản năng mà dương mắt thẳng tắp mà đối thượng Ninh viễn hành đánh giá ánh mắt lẫn nhau gian đều vì từng người quen mắt tướng mạo mà cảm thấy chố mắt. Cầm lòng không đậu mà đi phía trước mại một bước, cố tiên sinh, bên tai đột nhiên truyền đến trợ lý một tiếng nghi hoặc thở nhẹ tức khắc làm cố hành hồi qua thần. Ý thức được hiện tại trường hợp không đúng cũng không thích hợp đi chứng thực một ít việc. Hắn chỉ có thể rũ xuống mắt thu liễm cảm xúc ngay sau đó dơ lên gãi đúng chỗ ngứa lễ tiết tính mỉm cười cùng giáo phương cao tầng khách khí Hàn huyên. Tuy rằng ngồi 7 chiếc xe, nhưng về nước Hoa Kiều trên thực tế chỉ có 5 người nhà. Chỉ là trong đó một nhà trở về người quá nhiều cơ hồ cả nhà già trẻ đều chỉnh diện mới không thể không tách ra ngồi xe lại đây. Này 5 người nhà bên trong, hiển nhiên này đây cố ra cầm đầu. Bởi vì ở bọn họ bên trong, liền thuộc cố gia thế lực lớn nhất thả lúc này đây về nước chi lữ cũng là cố gia dẫn đầu dắt đầu thúc đẩy. Cho nên ở cùng giáo phương An bài tiếp đãi nhân viên cùng nhau tham quan vườn trường khi, mặt khác bốn người nhà bước chân đều cố ý vô tình mà lạc hậu cố hành nửa bước. Cố hành tựa vô sở giác cũng hoặc là nói đương nhiên mà hưởng thụ những người khác cung kính thái độ. Hắn đi theo giáo phương nhân viên cùng nhau tham quan vườn trường, ngẫu nhiên sẽ dò hỏi khởi một ít học sinh học tập trạng huống quan tâm trường học phương tiện hay không đầy đủ hết hoàn thiện. Nửa cái vườn trường còn không có dạo xong, cũng đã cùng giáo phương gõ định rồi một số lớn tiên tiến dạy học thiết bị quyên tặng hạng mục thậm chí còn hắn còn cố ý lộ ra tưởng cấp trường học quyên lâu ý tưởng. Đại kim chủ A, giáo phương nhân viên lúc này nhìn cố hành ánh mắt đã không đơn giản là một vị tiến đến tham quan khách nhân, mà là một tòa toàn thân lập lè lóa mắt kim quang thần tài. Không khỏi thái độ càng vì nóng bỏng vài phần. Thừa dịp cơ hội này, cố hành hướng giáo phương đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Ta rời đi quốc nội gần 30 năm, gần nhất mới vừa về nước không lâu, đối với tổ quốc hết thảy đều cảm thấy xa lạ, không biết có thể hay không phiền toái quý giáo an bài một vị học sinh trợ giúp ta càng mau mà quen thuộc chúng ta quốc gia hoàn cảnh. Thấy giáo phương nhân viên trần chờ hắn lại cấp ra bảo đảm yên tâm, đây là bình thường thuê quan hệ ta sẽ đúng hạn vì đối phương chi trả tiền lương, ngài coi như thành là cho học sinh một lần nho nhỏ thực tập cơ hội, có thể làm học sinh lưu tải. Cố hành bên người tiến hành một lần ngắn hạn thực tập là cái thực tốt học tập cơ hội. Đối phương có thể ở nước ngoài cái loại này cực độ tính bài ngoại trong hoàn cảnh, lấy người hoa thân phận dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập to như vậy ra nghiệp đủ để thuyết minh hắn bản lĩnh. Đi theo hắn bên người, tùy tùy tiện tiện được đến một hai câu chỉ điểm, đều có thể được lợi không nhỏ. Mặc dù không có thù lao, giáo phương nhân viên cũng tin tưởng, nếu bọn họ đem tin tức này thả ra đi cũng nhiều đến là học sinh nguyện ý báo danh cạnh tranh cái này cơ hội tốt Cho nên nghiêm túc tự hỏi một phen, bọn họ liền lựa chọn đáp ứng. Bất quá chúng ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta học sinh ký kết một phần chính thức lâm thời thuê hợp đồng. Mặc dù an bài học sinh đi ra ngoài thực tập, bọn họ cũng sẽ toàn lực bảo đảm học sinh hợp pháp quyền lợi. Đây là tự nhiên, cố hành ngẩn đầu, như vậy, xin hỏi cố tiên sinh có cái gì hướng vào người được chọn sao? Giáo phương nhân viên lại không ngốc, như thế nào nhân ra sớm không nói vãn không nói, cho tới bây giờ mới nói muốn tìm cá nhân đương hướng dẫn du lịch. Bọn họ suy đoán, đối phương hẳn là nhìn chúng bọn họ trong đó một vị học sinh yếu tú tài hoa, mới lâm thời nổi lên này phân tích tài chi tâm đi. Quả nhiên, cố hành thực nhanh lên ra bản thân hướng vào người được chọn ta cảm thấy vị này học sinh liền rất không tồi. Hắn quang minh chính đại mà nhìn về phía ninh viễn hành. Ninh Viễn Hành cũng không kiêu ngạo không siềm nịnh mà nhìn lại qua đi. Hai người đối diện không thể hiểu được mang lên một cổ ăn ý cho nên đưa một vị giáo sư dò hỏi Ninh Viễn Hành có nguyện ý hay không đi theo cố hành bên người làm một lần ngắn hạn thực tập thời điểm, hắn không chút do dự gật đầu. Này kỳ thật chỉ có thể tính một chuyện nhỏ, nếu gõ định ra tới, đại gia cũng liền tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở tham quan vườn trường thượng. Trừ bỏ cố hành ở ngoài, mặt khác mấy nhà Hoa Kiều cũng hoặc nhiều hoặc ít mà cấp trường học quyên tặng vài thứ. Có rất nhiều dạy học thiết bị, có trực tiếp đưa tiền, làm giáo phương làm học bổng khích lệ bọn học sinh hảo hảo học tập. Dù sao mặc kệ cấp nhiều cấp thiếu, bọn họ đối tổ quốc giáo dục sự nghiệp duy trì thái độ tất cả đều mượn này rõ ràng mà thể hiện ra tới. Một ngày tham quan sau khi chấm dứt, Hoa Kiều xứ đoàn ngồi xe trở về. Ninh viễn hành làm mới nhậm chức thực tập sinh tự nhiên cũng đi theo ngồi trên cố hành xe. Trước khi đi, hắn cho thê tử một cái yên tâm ánh mắt. Tổ hân nhiên hiểu ý gật gật đầu, nàng là xem qua mất sớm công công ảnh chụp cho nên nhận được đối phương bộ dáng. Nói thật ở nhìn thấy vị này cố tiên sinh thời điểm, nàng cũng đại đại kinh ngạc một phen, thậm chí còn kinh hô một tiếng. Nếu không phải nàng chạm vị trí tương đối dựa sau, không thế nào dẫn người chú ý. Lúc này chỉ sợ đã sớm rước lấy đại gia ghé mắt đi. Xe hơi thượng, thân hình tương tự hai người song song mà ngồi ai đều không có ra tiếng. Đằng trước trợ lý an tĩnh lái xe, làm bộ chính mình không tồn tại. Những người khác khiếp sợ cố hành uy thế, thường thường sẽ xem nhẹ hắn dung mạo, nhưng làm theo cố hành hảo chút năm trợ lý, hắn là đối với nhà mình lão bản bộ dạng cực kỳ khác sâu. Cho nên trợ lý tiên sinh xem như số ít mấy cái phát hiện cố hành đối ninh viễn hành xem với con mắt khác chân chính nguyên nhân người chi nhất. Hơn nửa khoảng thời gian trước cố tiên sinh luôn là đi chỗ nào đó chuyển động, phẳng phất đang tìm kiếm cái gì. Trần tướng tự hồ đã miêu tả sinh động. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong, hai anh em nhìn như không hề giao lưu trên thực tế đều ở cho nhau mịt mờ mà đánh giá đối phương. Cố hành ánh mắt từ ninh viễn hành đĩnh đến phá lệ thẳng tắp vai lưng thượng thu hồi, rừng ở hắn kia trương hơi mang vài phần quen thuộc lạnh lùng khuôn mặt thường. Kỳ thật này trương thành thuộc khuôn mặt trong mắt hắn thực xa lạ. Rốt cuộc nếu hắn suy đoán trở thành sự thật, hắn hẳn là chỉ ở đối phương tuổi nhỏ thời điểm gặp qua hắn. Nhưng mà khi cách gần 30 năm, đối phương biến hóa khẳng định lớn đến hắn vô pháp lại đem này nhận ra. huống chi, hắn cũng đã sớm đã quên cái kia trong trí nhớ ấu tiểu, sẽ giống một cái cái đuôi nhỏ giống nhau, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng mình, mềm mại mà kêu ca ca tiểu đoàn từ bộ ráng. Cố hành là như vậy tưởng, Ninh viễn hành lại làm sao không phải? Hắn năm đó quá nhỏ, nếu không phải mẫu thân thường xuyên nhắc mãi, hắn căn bản là không nhớ được chính mình nguyên lai còn có một vị đại ca, nhiều năm trước tới nay, hắn đối đại ca duy nhất ấn tượng chính là cùng phụ thân lớn lên rất giống. Mà này, vẫn là hắn từ mẫu thân trong miệng biết đến. Hai người đối với đối phương thân phận suy đoán kỳ thật sớm có định luận, nhưng bởi vì kia một tia không xác định lại làm cho bọn họ cố kỵ không dám mở miệng. Trong không khí tràn ngập ra một tia xấu hổ. Mắt thấy xe sắp đến chính mình chỗ ở cố hành mới cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, là thật là giả, dù sao cũng phải hỏi cái rõ ràng minh bạch mới được. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, Ninh viễn hành lại trước ra tiếng đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh, gần nhất vẫn luôn ở nhà ta phụ cận lái xe bồi hồi người, là ngươi sao? Ta cũng không có ở nhà ngươi phụ cận bồi hồi, ta chỉ là đối kia một mảnh rất quen thuộc rồi lại nghĩ không ra ta rốt cuộc muốn đi nào. Cố hành theo bản năng tiếp lời. Dứt lời, hai người lại lần nữa lâm vào một mảnh lặng im bên trong. Này cứng đờ không khí liền trợ lý tiên sinh đều chịu không nổi, nếu không phải nhớ thương cố tiên sinh cấp tiền lương thật sự quá nhiều. Hắn đều thường trực tiếp nhảy xe chạy trốn. Cũng may, lúc này đây, bọn họ không làm yên tĩnh liên tục lâu lắm. Muốn đi nhà ta ngồi ngồi sao? Ninh viễn hành chủ động phát ra mời. Nếu ngươi thật là nói, mẫu thân hẳn là sẽ thật cao hứng, hơn nữa mà kệ có phải hay không, ngươi đều đến tự mình đi một chuyến, mới có thể xác định chân tướng. Hảo, cố hành không chút suy nghĩ liền đáp ứng, mơ hồ gian còn có thể từ hắn kia trầm thấp tiếng nói xuôi tai ra vài phần cấp bách. Bởi vì đang nghe thấy bên cạnh người nam nhân nhắc tới mẫu thân một từ, hắn trong đầu bất kỳ nhiên mà liền nhớ tới, vị kia ở ở cảnh trong mơ dịu dàng mỹ lệ nữ nhân. Hắn muốn đi trông thấy nàng. Từ nhìn thấy Ninh Viễn Hành khởi, liền không có thể bình tĩnh trở lại qua tâm như vậy, đối hắn nói. Thay đổi tuyến đường, chúng ta đi. Cố hành nhìn về phía Ninh Viễn Hành, Ninh Viễn Hành thuần thục mà báo ra nhà bọn họ địa chỉ. Được đến mệnh lệnh, trợ lý tiên sinh lập tức đào quanh tay lái. Vốn dĩ sắp đến mục đích địa màu đen xe hơi một cái quẹo vào, lập tức hướng về nó mỗi ngày đều đến đi đâu vài vòng địa phương chạy tới. Mệt. Tiểu tại tải đem mồ hôi nhỏ giọt đầu nhỏ dựa vào nàng tam ca bối thượng mệt mỏi cọ cọ. Cảm giác chính mình phía sau lưng quần áo bị muội mụi hãn cấp lộc ướt ninh hiên lại ghét bỏ lại bất đắc dĩ. Ai kêu người báo danh chạy bộ, chạy trốn một thân hãn không nói, còn mệt thành như vậy, liền không biết tuyển cái đơn giản nhẹ nhàng điểm vận động hạng mục. Giống đứng nghiêm nhảy xa, trực tiếp một nhảy xong việc. Tiểu tải tại không phục mà phản bác, nơi nào chính là chạy bộ sai. Chạy kia mấy trăm mế cũng mệt mỏi không đến chạy đi đâu chủ yếu là ta là lớp trường, đến cấp trong ban người đưa nước đưa cổ vũ, còn phải viết khích lệ bàn thảo cấp MC tuyên đọc này một người làm vài cá nhân sống mới khiến người mệt mỏi. Người còn biết a vậy thiếu làm điểm cũng không ai nói ngươi cái gì. Không được ba ba nói, ở này vị mưu trách nhiệm. Nếu ta lên làm lớp trường, phải đối ban tập thể phụ trách nhiệm. Hành đi, người vui vẻ liền hào. Nghe ra muội muội thanh âm đã rất mệt, Ninh Hiên liền săn sóc mà không hề cùng nàng đấu võ mồm. Hai anh em cùng nhau về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy nhà bọn họ cửa ngừng một chiếc phá lệ quen mắt màu đen xe hơi. Ninh Hiên không cấm cảnh giác lên, hắn đem xe ngừng ở xa hơn một chút chỗ, dặn dò muội muội, ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem tình huống như thế nào. Này chiếc xe ở nhà của chúng ta phụ cận xuất hiện thật nhiều thứ quá khả nghi, hiện tại còn trực tiếp ngừng ở nhà của chúng ta cửa, không biết bên trong phân muốn làm gì, nãy nãy còn một cá nhân ở nhà đâu ta phải đi bảo hộ nàng. Nhìn thấu ca ca tâm tư tiểu tại tại nơi nào lại nguyện ý làm ca ca một người đi thiệp hiểm. Hơn nữa nàng cũng phải đi bảo hộ nãy nãi. Nhìn thấy ca ca chạy xa, tiểu tại tại vội lanh lẹ mà từ xe trên ghế sau bỏ xuống dưới, sau đó chạy chậm đuổi theo đi. Kaka ka từ từ ta ai ra, chỉ lo chui kaka ka tiểu tại tại không thấy lộ, một đầu chích vào một cái ấm áp lại cứng rắn trong ngực đâm cho cái mũi sinh đau, mắt to lập tức liền nổi lên bọt nước. Tiểu cô nương, người không sao chứ, cố hành cũng không dự đoán được chính mình vừa mới xuống xe, đã bị cái lỗ mãng tiểu nữ hài đâm vào nhau. Bởi vì trước khi một ít trải qua, hắn kỳ thật cũng không quá thích cùng người thân cận, nhưng lúc này ôm trong lòng ngực tiểu ra hòa, hắn lại một chút phản cảm bài xích cảm xúc đều không có, chỉ có đầy ngập thương tiếc chương 157. Đau tiểu tải tại nước mắt lưng tròng mà che lại chính mình nhức mỏi tiểu mũi. Nhìn thấy hài tử đều khóc cố hành trong lòng hoảng hốt vội ngồi xổm xuống thân thật cẩn thận mà lấy ra nàng che lại cái mũi tay nhỏ kiểm tra trên mặt nàng thương thế. Che đậy tầm mắt tay nhỏ một bị lấy ra đỏ rực đĩnh kiều tiểu mũi liền lộ ra tới. Còn hào không chảy máu mũi. Cố hành nhẹ nhàng thở ra nhưng không khỏi có sai sót vẫn là nhẹ nhàng nâng khởi tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ cho nàng lại cẩn thận mà nhìn xem. Hiểu tải tại ngoan ngoãn ngưỡng đầu nhỏ tùy ý trước mắt xa lạ thúc thúc nghiêm túc mà cho nàng làm kiểm tra. Ở nàng trong mắt xa lạ thúc thúc trên mặt không ngừng mà thoát ra lo lắng đau lòng chờ đại biểu cho tâm tình kim sắc tự thể tất cả đều là đối nàng quan tâm. Này lệnh nàng không cấm đối với đối phương cảm thấy thân cận. Không phải bởi vì xa lạ thuốc thuốc đối nàng quan tâm cùng thiện ý, mà là tiểu tại tại phát hiện cái này thuốc thuốc cư nhiên cùng nàng ba ba giống nhau, làm nàng vô pháp nhìn thấu tâm tư, nhiều lắm chỉ có thể ở này cảm xúc kịch liệt dao động đến nhất định trình độ khi mới có thể đọc ra đối phương ngay lúc đó mơ hồ tâm tình. Chính như lúc này, nếu không phải đối nàng lo lắng cùng đau lòng tràn ngập đầy ngập xa lạ thuốc thuốc cảm xúc là vô pháp bị tiểu tại tại đọc mặt thuật giải đọc ra tới. Cố hành không yên tâm mà qua lại kiểm tra rồi ba lần, thẳng đến tiểu tại tại cái mũi thượng kia trận đau đớn đều lui tan, hắn mới thật xác định chính mình không có đem tiểu cô nương cấp đâm thương. Bất quá xuất phát từ đại nhân trách nhiệm, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu, có cần hay không mang người đi bệnh viện nhìn xem? Không không không không đi bệnh viện, không chích không uống thuốc. Vừa nghe đến bệnh viện, tiểu tải tại sắc mặt lập tức liền dọa trắng, vội đem đầu nhỏ lay động thành chống bỏi bởi vì động tác biên độ quá lớn, trên mặt tiểu nãi mỡ đều đi theo đong đưa lên. Này tiểu bộ dáng đáng yêu vừa buồn cười, cố hành đen nhánh trong mắt liền không nhịn xuống, lộ ra một tia ý cười. tại tải, lạc hậu một bước xuống xe ninh viễn hành, phát hiện chính mình nữ nhi cùng hư hư thực thực thân đại ca ghé vào cùng nhau kỳ quái bộ dáng không cấm ra tiếng kêu gọi nói. Ba ba. Vừa nghe đến ba ba thanh âm tiểu tại tại lập tức cùng chạy nạn tựa mà lộc cọc chạy đến hắn trước mặt gắt gao mà ôm lấy hắn hai chân trốn đến hắn phía sau. Ý đồ rời xa cái kia tưởng đem nàng đưa đi bệnh viện đáng sợ thúc thúc. Lúc này, nàng đã không cảm thấy cái này thúc thúc hiền lành thân cận ở trong mắt nàng. Cái này cùng nàng ba ba lớn lên có điểm tương tự xa lạ thúc thúc đã biến thành chỉ ở sau nhị ca đại ma vương. Sẽ ăn tiểu hài tử. Chấm than, hắn còn đặc biệt thích chào tiểu hài tử đi chích uống thuốc khủng bố không Nhìn thấy tiểu cô nương nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cố hành có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Vừa mới hắn còn cảm giác đứa nhỏ này còn rất thích chính mình, như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi phó bộ dáng. A A Hành, đoàn người chính đổ ở Ninh Gia trước cửa thẳng đến một đạo già nua giọng nữ run dày mà vang lên thành công lệnh bất luận cái gì thời điểm, đều là một bộ bầy mưu lập kế tự tin bộ dáng cố hành cứng lại rồi thân thể. Nói thật này đào thanh âm đã không phụ trong trí nhớ trong trẻo dễ nghe, năm tháng đã là ở phía trên nhiễm quá nhiều dấu vết một tầng lại một tầng. Nhưng hắn như cũ vẫn là trước tiên liền nhận ra thanh âm chủ nhân. Cao lớn thân hình giống như chậm động tác truyền phát tin, một chút mà truyền qua thân quen thuộc đến lệnh nhân tâm giật mình tuấn lãng khuôn mặt ánh vào mi mắt làm ninh nãi nãi nháy mắt liền hỏng mất. Con của ta... Nàng lấy một cái tuyệt đối không phù hợp hơn 60 tuổi lão nhân ra tốc độ chạy như bay tiến lên đem kia nói cao lớn thân ảnh gắt gao ôm lấy, nháy mắt lão lệ tung hoành, lớn tiếng mà kêu khóc ngươi đi đâu nhi A nương tìm ngươi tìm ngươi đã lâu a Nương, cố hành cũng cổ họng nghẹn ngào, nghẹn hồi lâu, mới rốt cuộc đem cái kia thừa đè ở đáy lòng nhiều năm sưng hô hô lên khẩu. Mẫu tử hai người khi cách vài thập niên, lại lần nữa ôm ở bên nhau thế nhưng tất cả đều vô pháp tự mình mà thất thanh khóc sống. Người bên cạnh thấy như vậy một màn cũng nhịn không được đi theo đã ươn ướt hốc mắt. Tiểu tải tại còn không hiểu đến đại nhân phức tạp cảm xúc nàng ngơ ngác mà đứng ở ba ba sau lưng, dò ra cái đầu nhỏ, nhìn cái kia xa lạ thúc thúc cùng nãi nãi ôm cùng nhau khóc lớn, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Ba ba cái kia thúc thúc còn con nãi nãi vì cái gì ở khóc. Tống quần bị nữ nhìn nhẹ nhàng kéo hạ, ninh viễn hành rũi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, tiếng nói hơi hơi khàn khàn, bọn họ chỉ là rất cao hứng Cao hứng, tiểu tại tại nghiêng đầu, cao hứng không nên cười sao, có cái gì hảo khóc, không đợi nàng dò hỏi, nàng ba ba giống như là biết nàng phải vì cái gì giống nhau, cùng nàng nói, chờ ngươi sau khi lớn lên liền đã hiểu. Hảo đi, lại là những lời này, tiểu tại tại biểu môi, nàng đã phát hiện các đại nhân lười đến cùng tiểu hài từ giải thích thời điểm, đều ái dùng những lời này tới lừa dối bọn họ. Mục đích chỉ là vì tiểu hài từ không cần lại phiền nhân. Bất qua tuy rằng không phải thực hiểu nãy nãy vì cái gì muốn ôm xa lạ thuốc thuốc khóc, nhưng tiểu tại tải lại nhìn ra giờ khắc này nãy nãy cũng không muốn cho người quấy dày, cho nên nàng ngoan ngoãn mà đi theo chính mình ba. Ba ngốc tại bên cạnh bàng quan bọn họ mẫu tử gặp lại. Nói trở về, nàng tam ca đâu? Tiểu tải tại đưa mắt nhìn quanh kết quả lại ở cửa sắt biên nhìn đến một con bị tạp trụ sinh vật. Kia chỉ ngây ngốc ra hòa còn ở nỗ lực dãy ruộng khá vậy không biết hắn là như thế nào làm cho nửa người tạp ở cửa sắt lan can thượng chết sống hạ không tới. Lại kéo kéo ba bà ống quần tiểu tại tại mặt vô biểu tình mà đi phía trước một lóng tay, ba bà chúng ta không cần đi cứu tam ca sao. Bị nữ nhi vừa nhắc nhở, đồng dạng cũng phát hiện con thứ ba quẫn cảnh ninh viễn hành. Ngu như vậy hài từ khẳng định không phải nhà hắn. Tuy rằng vạn phần ghét bỏ nhưng ninh viễn hành cuối cùng vẫn là nhận mệnh trên mặt đất đi trực tiếp tay không đem lưỡng đạo song sắt côn khe hở bẻ lớn một chút hảo đem chính mình phạm xuân con thứ ba cứu ra. Vừa lại đây hỗ trợ tiểu tải tại Hắc Hiêu Hắc Hiêu mà nỗ lực đem ca lôi ra tới. Hô, được cứu trợ, cuối cùng tránh thoát cửa sắt chói buộc ninh hiền lo một phen mặt lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực trần an trần an chính mình trấn kinh trái tim nhỏ. Đây là làm sao vậy? Một đảo tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Nguyên lai like là Tô Hân Nhiên không yên lòng cùng phụ đạo viên xin nghỉ cố ý gấp trở về. Kết quả vừa trở về liền gặp được này quỷ dị một màn. Bên cạnh một đôi vừa mới gặp lại mẫu tử ở bên nhau ôm đầu khóc sống, hình ảnh cảm động bên này tác đổi kịp diễn hài kịch tựa mà xuất hiện một màn hùng hài tử hoa thức bị tạp cha con liên thuộc cứu người buồn cười hình ảnh. Mà ở này hai bức họa mặt còn có một cái thân là bên người ngoài trợ lý tiên sinh vẻ mặt xấu hổ. Khóc cũng không phải, cười cũng không được, đi lại không thể đi, chỉ có thể tiếp tục lưu lại xem diễn bộ dáng này. Đều đừng xử tại cửa, vào nhà đi thôi. Bằng ở đây mọi người trạng thái tới xem, liền không có một cái có thể quản lý. Tô hân nhiên rước khoát mang sang chủ nhân tư thái, đem nhóm người này người đều cấp mời vào giam môn. Nàng đã nhìn thấy lãnh cư trộm thăm dò ra tới nhìn, nhưng không nghĩ chính mình một nhà bị trở thành người khác trà dư thử hậu bát quái vai chính. Một đám người chuyển rời đến trong phòng khách. Toàn bộ hành trình Ninh nãi nãi tay liền gắt gao mà bắt lấy Cố Hành, nói như thế nào đều không muốn buông ra, sợ chính mình buông lòng tay thật vất vả tìm trở về Đại Nhi Tử liền lại không thấy. Kỳ thật năm đó Cố Hành mất tích thời điểm mới 12 tuổi, hiện tại khi cách như vậy nhiều năm qua đi, hắn bộ dáng sớm đã có biến hóa long trời lở đất. Nhưng ở Ninh nãi nãi ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi chẳng sợ gần chỉ là một cái bóng dáng, lại vẫn là lập tức liền đem chính mình thân Nhi Tử cấp nhận ra. tới Có lẽ đây là mẫu từ thiên tính đi. Hai người thậm chí không cần làm xét nghiệm ADN cũng không cần bất luận cái gì mặt khác chứng cứ chỉ bằng kỳ ánh mắt đầu tiên cảm giác là có thể xác nhận đối phương thân phận. Người mấy năm nay đều đi nơi nào a Ninh nãi nãi đau lòng mà vuốt ve đại nhi tử mặt ngữ khí kho nén thương tiếc một người ở bên ngoài khẳng định là ăn rất nhiều khổ đi. Không có ta quá rất khá, cố hành hướng về phía mẫu thân mỉm cười cũng không nguyện đem chính mình trước nửa đời cực khổ nói ra. Trên thực tế, năm đó chiến loạn hắn bị khắp nơi chạy trốn lưu dân đưa tới một chỗ xa lạ địa phương, vì mạng sống không thể không trốn đến trên một con thuyền đi. Không nghĩ tới cái kia thế nhưng là người nhập cư trái phép con thuyền. Cứ như vậy, hắn đi theo nhập cư trái phép thuyền xa độ trùng dương, đi một cái khác xa lạ quốc gia ở bên kia ngôn ngữ không thông, mà hắn trước kia lại là cái nhà giàu tiểu thiếu gia tứ chi không cần, căn bản không có gì cầu sinh kỹ năng, chỉ có thể lưu lạc đến ăn xin mà sống. Thì một đoạn nhật từ cực kỳ hắc ám cố hành cũng không nguyện ý nhớ tới. Nhưng hắn nhớ rõ chính mình ở kia đoạn thời gian, học xong đánh nhau, học xong đấu tàn nhẫn từ một con da dưỡng tiểu bạch cầu tiến hóa thành một con hung mãnh bạch lang. Thậm chí còn bị một đám địa phương hắc thế lực nhìn chúng, muốn mời chào đi vào. Nếu không phải mặt sau gặp gỡ hắn dưỡng phụ có lẽ hắn hiện tại nhân sinh vẫn là giống như một quán bùn lầy đi. Hoặc là sớm liền chết ở mỗ sở xú danh rõ ràng trong ngục giam. Trực tiếp lượt qua những cái đó hắc ám quá khứ cố hành từ Quang Minh chỗ nói về. Ta dưỡng phụ kêu nhớ hương, đây là chính hắn cho chính mình sửa tên, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không có biện pháp trở về, nhưng hắn cả đời đều ở tưởng niệm tổ quốc quê nhà, hy vọng có thể trở về lá rộng về cội. Hắn là một vị đại học giáo viên, làm người thực ôn hòa, cũng đối ta thực hào ta bị hắn nuôi lớn, sau lại cũng thượng đại học tốt nghiệp sau chính mình gây dựng sự nghiệp hiện tại đã xem như có chút sở thành. Dưỡng phụ ở 7 năm trước liền đã chết, hắn trước khi chết tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể về nhà, ta cũng muốn mang hắn trở về, nhưng là 7 năm trước ngài cũng biết quốc nội cũng không hoan nghênh chúng ta. Thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới trở về tìm ngài. Kỳ thật về nhà nguyện vọng, không chỉ có dưỡng phụ có, hắn cũng có. Rốt cuộc hắn lưu lạc đến nước ngoài thời điểm kỳ thật đã ký sự, đối với tổ quốc cùng người nhà ký ức đều là hoàn thiện, cũng không có mất trí nhớ vừa nói. Hắn còn nhớ rõ chính mình nguyên bản tên Ninh xa hành, cho nên mỗi khi lâm vào càng sâu hắc ám là lúc hắn đều ở điên cuồng. Mà tưởng nghiệm người nhà, hắn ôn nhu mẫu thân, nghiêm túc phụ thân còn có đáng yêu đệ đệ. Lúc trước đúng là bởi vì từ trên người hắn thấy đồng dạng tưởng nghiệm, dưỡng phụ mới động tâm tư, đem hắn nhận nuôi. Kỳ thật ta về nước sau, đi qua trong nhà, nhưng là nơi đó đã không phải chúng ta ra. Tả ý đồ đi tìm các ngươi lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nơi này, là ta trong trí nhớ cuối cùng một mảnh quen thuộc địa phương, nhưng khi cách quá nhiều năm ta quên mất ta vì cái gì sẽ đối nó cảm thấy quen thuộc chỉ có thể thừa dịp có thời gian, mỗi ngày đều lại đây truyền vừa truyền, nhìn xem có thể hay không kích thích ký ức hồi tưởng khởi có quan hệ với các ngươi một chút ít manh mối. Cố hành đối với mẫu thần nói hết hắn tìm kiếm bọn họ gian khổ quá trình trong giọng nói mặc xanh mà nhiễm vài phần ủy khuất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là cha mẹ sai, là cha mẹ không có thể vẫn luôn thủ nhà của chúng ta, là cha mẹ làm chúng ta a hành trở về nhà, cũng không có thể tìm được thân nhân, thực xin lỗi. Ninh nãi nãi chảy nước mắt cùng đại nhi tử xin lỗi. Kỳ thật Ninh ra tổ chảy cũng không ở thủ đô, mà ở Giang Nam. Năm đó tình thế nghiêm túc, vì mạng sống, Ninh ra người không thể không từng người thu thập đồ vật thoát đi nơi ở, đi hướng nơi khác mưu sinh. Cho nên kia một bộ tòa nhà lớn, hiện giờ sớm đã người đi nhà trống Mà thủ đô này một bộ tiểu dương lâu, là ninh nãi nãi năm đó của hồi môn, nàng đã từng ở Đại Nhi Thử khi còn nhỏ mang theo hắn tới trụ quá một đoạn thời gian, bởi vậy cố hành đối nơi này còn có điểm ấn tượng. Chính là về điểm này ấn tượng đánh không lại 30 năm thời gian nước lũ, đến bây giờ, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy bên này hoàn cảnh có điểm quen thuộc càng nhiều ký ức, căn bản là nghĩ không ra. Cũng sinh sôi bỏ lỡ nhiều lần có thể trước thời gian cùng người nhà gặp lại cơ hội. Ninh nãi nãy 17 tuổi gà cho Ninh ra ra, 18 tuổi sinh hạ Đại Nhi Tử, 25 tuổi lại sinh hạ Tiểu Nhi Tử, nàng năm nay đã 64 tuổi. Nói cách khác cố hành đã 46 tuổi, hắn là 12 tuổi đi lạc đến nay đã 34 năm, như vậy lớn lên thời gian chiều ngang, trung gian còn đã trải qua vô số người cùng sự, người rất khó làm một người ký ức còn có thể bảo tồn hoàn hảo cho nên nói, hắn có thể bằng vào kia một chút ký ức tìm kiếm đến nơi đây, thật sự đã rất cường hãn. Chương 158. Đây là người đệ đệ tiểu nữ nhi, năm nay 8 tuổi kêu Ninh tại tại. Tại tại tới, đây là người đại bá, cùng đại bá hỏi cái hào. Ninh nãi nãi nắm tránh ở ba ba bên người tiểu tại tại, làm nàng đi đến cố hành trước mặt gọi người. Tiểu tại tại còn nhớ rõ vừa mới cố hành thưởng đem nàng đưa đi bệnh viện sự, đối hắn có điểm sợ hãi, gọi người cũng kêu đến nhút nhát sợ sệt. Đại bá hào, tiểu cô nương lớn lên tinh xảo đáng yêu tiểu nãi âm cũng mềm như bông mà vẫn là nhà mình nhãi con, vừa nghe thấy này thanh nhi cố hành tâm trực tiếp liền mềm hóa. Ai tiểu nhãi con ngoan, cố hành nói tiếng trung khẩu âm cùng ninh nãi nãi giống nhau như đúc hoặc là nói mẫu từ hai người nói chính là cùng loại quê nhà lời nói cho nên hắn niệm ở luôn là niệm thành nhãi con. Đơn giản tiểu tại tại đã nghe thói quen, dù sao biết là ở kêu nàng liền hào thấy tiểu bối đệ nhất mặt luôn là phải cho điểm lễ gặp mặt. Nhưng cố hành tới thời điểm không dự đoán được hội ngộ thượng đệ đệ nữ nhi, lục soát khắp toàn thân, cũng chỉ từ trên cổ xả ra một khối phúc thượng ngọc bài. Đây là cái thích hợp đưa cho tiểu cô nương lễ vật. Hắn không chút do dự đem ngọc bài hái xuống, hướng tiểu tại tại trên cầu quải, cái này là đại bá cấp nhãi con lễ gặp mặt, nhãi con có thích hay không? Này khối ngọc bài ngọc chất thông thấu, chạm chủ tinh mỹ, nhan sắc không phải phổ biến phì thúy lục mà là mang theo không trung xanh thẳng, là phi thường chân quý khó được lam phỉ vừa thấy liền biết giá trị liên thành. Kết quả như vậy một khối ngọc bài, liền như vậy bị cố hành tùy ý mà đưa cho tiểu chất nữ. Như vậy xinh đẹp ngọc bài tiểu tại tại tự nhiên thích. Nhưng nàng còn nhớ rõ ra trường dạy dỗ không dám tùy ý lấy người khác quý trọng đồ vật chỉ có thể quay đầu, đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng ba ba Ninh viễn hành phu thê còn không có đáp lại, Ninh nãi nãi liền trực tiếp chắn đi lên cười ha hà mà đối với tiểu cháu gái nói, nhận lấy đi, đây là người đại bá đối với người một chút tâm ý, nhãi con cầm lễ vật muốn nói gì. Ta thực thích cái này lễ vật cảm ơn đại bá. Tiểu tải tại hiểu ngầm, lập tức ngọt ngào mà cùng cố hành nói lời cảm tạ còn không không tự giác mà hướng hắn bên kia nhích lại gần, hoàn toàn quên mất phía trước chính mình là như thế nào sợ hãi đối phương. Trong lòng ngực tới gần một cái mềm như bông, còn mang theo điểm mùi sữa ôm ấp, cố hành theo bản năng mà rũi tay ôm lấy, hai tay dùng một chút lực tiểu tại tại liền toàn bộ ngồi ở nàng đại bá trên đùi. Nàng đã thực thói quen bị trưởng bối ôm, nhưng cố hành lại là lần đầu tiên ôm tiểu hài tử, động tác có điểm cứng đờ vụng về. Thấy thế tiểu tải tại dứt khoát tự quen thuộc mà chính mình điều chỉnh một cái thoải mái tư thế oa ở nàng đại. Bá trong lòng ngực thưởng thức hắn ngón tay, đại bá tay cùng nàng ba ba không giống nhau. Ba ba tay có hàng năm gian khổ huấn luyện lưu lại vết chai dày, mà đại bá tay khả năng hậu thiên bảo dưỡng đến hào, một tia kén đều nhìn không thấy, bất quá sờ lên vẫn là có thể cảm nhận được làn da hoa văn rất nhỏ thô sáp thực ổn nhiệt cũng rất lớn chỉ. So tiêu tải tại hai chỉ non mềm tay nhỏ hợp nhau tới đều phải đại. Đại bá hào, kế muội muội lúc sau, Ninh Hiên cũng bị nãy nãi đẩy đến đại bá trước mặt. Hắn cũng đối vị này đại bá có trăm triệu điểm điểm sợ hãi, không chỉ có là bởi vì đối phương trên người kia gỗ y thế, mà là. Không ai đã nói với hắn, đại bá lớn lên như vậy giống nhị ca a Xác thật ninh hàng lớn lên giống ra ra là mọi người đều biết sự tình, mà cô hành cũng lớn lên giống phụ thân, hai cái bất đồng bối phận người đều giống cùng cá nhân, nhưng không phải cũng lớn lên tương tự. Điểm này tiêu tải tại kỳ thật đã sớm phát hiện. Nhưng là nàng đối với nàng nhị ca sợ hãi giới hạn trong kiểm tra tác nghiệp thời điểm, mặt khác thời điểm nàng vẫn là thực thích nàng nhị ca cho nên cũng không sợ hãi đại bá. Nhưng Ninh Hiên không giống nhau a hắn hiện tại nơm nớp lo sợ mà, sợ vị này mặc danh thoát ra tới tiện nghi đại bá đột nhiên tới một câu tác nghiệp viết sao. Khi hắn khả năng sẽ bị đương trường dọa vững, còn hào, đại bá thực hòa ái ít nhất hắn ở nỗ lực làm ra một bộ hòa ái bộ dáng. Hắn còn tặng hắn một cái nạm toàn đồng hồ, đây là từ trên cổ tay hắn hiện hái xuống. Ninh hiền muốn lớn hơn một chút, mình bài cái này đồng hồ giá trị có điểm không quá dám thu, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng cha mẹ. Ninh viễn hành bất đắc dĩ gật đầu, nữ nhi đều đã thu như vậy quý trọng ngọc bài, cái này nếu là không cho nhi từ thu cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa mẹ nó cùng hắn đại ca chính như hổ rình mồi mà nhìn hắn đâu, sợ hắn một cái phản đối, hài từ cũng không dám thu lễ. Thời buổi này, liền không nhìn thấy quá tặng lễ như vậy ngang tàng. Lúc này mới ngoan, thấy tiểu cháu trai nhận lấy lễ gặp mặt cố hành vừa lòng gật gật đầu. Hắn ánh mắt chuyển hướng ngồi ở đệ đệ bên người tuổi trẻ nữ nhân, biết đây là đệ muội Nhưng hắn tư nhân vật phẩm không hảo đưa thẳng cấp đệ đệ thức phụ nhi, nghĩ nghĩ, hắn rớt khoát lấy ra bóp ra, đem bên trong một đại điệp tiền mặt toàn lấy ra tới, đưa tới tô hân nghiên trước mặt. Người cùng viễn hành trước kia kết hôn thời điểm ta cũng không ở vô pháp cấp hạ lễ, lúc này thấy cái này coi như bổ thưởng. Tổ hần nhiên không nghĩ tới liền chính mình đều có, sừng sốt sau vội vàng cự tuyệt nhưng không chịu nổi đại ca cường thế cuối cùng vẫn là đem tiền cấp nhận lấy. Này thật dày một chồng, ước chừng có nàng hai cái bàn tay hợp nhau tới kia. Sao hậu hơn nữa mỗi một chương đều là đại đoàn kết thô sơ giản lược phòng chừng ít nói cũng có cái hơn 1.000 khối. Cầm này đó tiền, Tô Hân Nhiên đều hoài nghi kỳ thật đại ca tới nhà bọn họ nhận thân là thuận tiện chân chính mục đích là đàm đương tán tài đồng tử. Đương nhiên, thời buổi này chỉ là cái vui đùa, viễn hành còn có hai đứa nhỏ, chỉ là bọn hắn đều còn ở đi học, không trở về, lần tới có cơ hội lại mang đến cùng ngươi trông thấy mặt. Ninh nãi nãi nắm đại như từ tay vỗ vỗ, giải thích nói. Không có việc gì, hài từ vội việc học là đứng đắn sự, chờ lần tới bọn họ có giành ta lại thỉnh bọn họ ăn cơm. Cố hành cũng không để ý. Hắn tới đột nhiên, nói thật có thể nhìn thấy nhiều như vậy thân nhân đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ Kia mẻ các người liêu ta đi phòng bếp làm điểm ăn, đều đã trễ thế này, đại gia đói lả đi. Nhìn ra bà bà cùng đại ca chi gian có chuyện muốn liêu tô hân nhiên thực thức thời mà đứng dậy tìm cái lấy cớ rời đi. Ta đi hỗ trợ, thế từ có thể nhìn ra sự tình ninh viễn hành tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến nhìn không ra, hắn cũng theo sát vào phòng bếp. Trợ lý tiên sinh ở Ninh Gia người ta nói lời nói thời điểm, liền nói đi ra ngoài bên ngoài dừng xe, nhưng cho tới bây giờ đều còn không có trở về. Ta hồi trên lầu làm bài tập đi, cha mẹ đều rời đi, Ninh Hiên cũng không nghĩ bị lưu lại đối mặt vị này lớn lên cùng nhà mình nhị ca rất giống đại bá, rớt khoát lưu loát mà tìm cái lấy cứ lưu. Chỉ có tiểu tại tại bởi vì còn bị đại bá ôm vào trong ngực, hai chỉ chân nhỏ là treo không, căn bản không chỗ ngồi chạy. Nàng cũng mây thơ mờ mịt mà, không biết chính mình thành cái bóng đèn. Bất quá Ninh nãi nãi cùng cố hành hai mẹ con ai đều sẽ không để ý nàng tồn tại là được. Nương ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Cố hành trần chờ hạ cảm thấy chuyện này vẫn là sớm nói sớm hào. Chuyện gì, người nói đi. Ninh nãi nãi ôn hòa mà nhìn mất mà tìm lại đại nhi tử. Ta hiện tại tùy dưỡng phụ họ cố kêu cố hành hơn nữa về sau cũng sẽ không lại sửa tên. Ý tứ này là, hắn không hề họ Ninh. Ninh nãi nãi nghe vậy vi lăng, lúc này mới phát hiện từ mẫu từ gặp lại sau, nàng xác thật không có dò hỏi quá lớn như từ hiện tại tên, còn tưởng rằng hắn như cũ tiếp tục sử dụng trước kia tên, nguyên lai like đã sửa lại a Đáy lòng có loại nói không nên lời tư vị, nhưng cũng không thế nào khó chịu. Người dưỡng phụ đối với người có ân, làm người tùy hắn họ là hẳn là chỉ cần ngươi vẫn là ta nhi từ liền hào. Nàng thực mau liền nghĩ thông suốt. Một cái tên mà thôi, chỉ cần Đại Nhi Tử có thể trở về, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Tuy rằng biết mẫu thân sẽ tiếp thu chính mình sửa tên đổi họ nhưng không nghĩ tới nàng có thể tiếp thu. Đến nhanh như vậy, cố hành vi lăng lăng trong lòng cảm động. Hắn biết mẫu thân chỉ là bởi vì yêu thương chính mình mới nguyện ý bao dung hắn tùy hứng. Người còn có khác sự muốn nói sao? Ninh nãi nãi dò hỏi Đại Nhi Tử, cố hành đã không có. Làm hắn cảm thấy mẫu thân sẽ để ý sự tình cũng liền này một kiện mà thôi. kia hành, Ninh nãi nãi gật đầu, nói, nên ta hỏi. Cố hành, không đợi đại nhi tử phản ứng lại đây. Ninh nãi nãi lấy ra bọn họ trước kia trong thôn bầy đại cô tám gì cả thúc sụp hôn tư thế. Liên châu pháo đạn mà pháo oanh đại nhi tử. Người kết hôn không, thê tử thế nào, sinh mấy cái hài tử. Nam nữ, hài tử bao lớn rồi. Đi học không có, vẫn là đã ra tới công tác. Cho người ôm tôn tử không, tôn tử có mấy cái, đều vài tuổi, cố hành bị thân mụ một hồi liền tạc oanh đến đầu choáng váng, qua hồi lâu, hắn mới chiều chiều khóe miệng, bất đắc dĩ mà kêu to nương. Ninh nãi nãi câm miệng, liền dùng một đôi chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú đại nhi tử. Cố hành ta, ninh nãi nãi ân, trờ mong.jpg, ta không kết hôn cũng không có hài tử càng không thể có tôn tử. Hắn bất đắc dĩ mà nói ra một cái chú định sẽ làm mẫu thân thất vọng đáp án. Người đều bôn năm người, còn độc thân. Ninh nãi nãi không thể tin tưởng hỏi. Cố hành ân, vốn dĩ đối với chính mình hơn 40 tuổi còn độc thân sự tình cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng cố hành. Lúc này một bị mẫu thân chất vấn lại đột nhiên có một loại nhàn nhạt không dễ chịu. Phản phất ở nào đó phương diện thua giống nhau. Cũng là đối lập hắn đệ đệ, nhỏ hắn 7 tuổi cũng đã là bốn cái hài từ phụ thân, xác thật là hắn thua. Dù vậy, cố hành cũng hoàn toàn không muốn vì này thay đổi chính mình sinh hoạt hiện trạng. Hắn đối với chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Mỗi ngày bận về việc công tác nhàn hả khi ước thượng một vài bạn tốt gặp nhau, hiện tại còn có thể nhiều ra một cái làm bạn người nhà lựa chọn có hay không một nửa kia cùng chính mình hài tử kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng. Cố hành là như vậy tưởng, cũng là như vậy cùng mẫu thân thẳng thắn. Hắn cũng không cho rằng chính mình yêu cầu cùng trên thế giới thân nhất người nhà giấu diếm ý nghĩ của chính mình. Hoặc là nói, mặc kệ ẩn không giấu giếm, hắn đều sẽ không bởi vì người nhà thái độ mà có điều sửa đổi, như vậy cũng liền không sao cả giấu không dối gạt chứ. Mặc dù mới lặp lại bất quá nửa ngày, Ninh nãi nãi cũng đã nhìn ra chính mình vị này rời nhà nhiều năm đại nhi tử là cách cực kỳ cường thế, nói một không hai chủ nhân. Cho nên nàng cũng không trông cậy vào chính mình có thể tả hữu hắn ý tưởng, làm. John chỉ tỏ vẻ duy trì liền hào. Người đều lớn như vậy. Nương cũng quản không được ngươi, nhật tử là chính ngươi quá, ngươi vui vẻ liền hào. Dù sao trong nhà nàng có bốn cái tôn tử đâu, không lo không tôn tử ôm. Cảm ơn, cố hành lại một lần cảm nhớ với mẫu thân lý giải Mẫu tử hai người lại nói chút chuyện riêng tư chủ yếu cũng là ninh nãi nãi ở quan tâm đại nhi tử trước kia sinh hoạt mà cố hành quan tâm mẫu thân thân thể trạng huống linh tinh. Tiểu tải tại nghe được nhàm chán, mà đại bà ôm ấp lại quá thoải mái, hơn nữa nàng hôm nay trường học tổ chức đại hội thể thao, chạy tới chạy lui mà cũng mệt mỏi một ngày, dần dần mà bắt đầu mệt rã rời. Chờ Tô Hân Nhiên cùng Ninh Viễn hành bên kia làm tốt cơm tới kêu ăn cơm khi, liền phát hiện nhà mình nữ nhi không biết khi nào, nghiêng đầu ngã xuống nàng đại bá trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, trên người còn cái một kiện tây trang áo khoác. Là cố hành sợ nàng cảm lạnh riêng cấp đắp lên. Chương 159 Bởi vì trong nhà tới quan trọng khách nhân, chẳng sợ thời gian cấp bách Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành vẫn là hợp lực chỉnh một bàn hảo đồ ăn. Tiếp đón người tới ăn cơm thời điểm Tô Hân Nhiên còn có chút lo lắng, rốt cuộc trưởng phu vị này đại ca ở nước ngoài sinh hoạt lâu rồi cũng không biết còn có thể hay không thích ứng đồ ăn Trung Quốc khẩu vị. Bất quá sự thật chứng minh, Đại Trung Hoa Mỹ thực là không ai có thể không bị chinh phục. Hơn nửa tổ hân nghiên tay nghề cũng xác thật không tồi, cho nên chầu này cơm ăn đến khách và chủ tẫn hoan, hòa thuận vui vẻ. Thức ăn trên bàn cơ hồ tất cả đều bị ninh viễn hành cùng cố hành hai huynh đệ càn quét không còn. Bọn họ hai cái đại nam nhân lượng cơm ăn đại, những người khác lượng cơm ăn so ra kém, thực mau liền ăn no xuống sân khấu. Tiểu tải tại toàn bộ hành trình liền không tỉnh quá, liền Mỹ vị dụ hoặc đều không dùng được. Vẫn luôn oa ở nàng đại bá trong lòng ngực ngủ đến thẳng đánh tiểu khò khè có thể thấy được là thật sự mệt tới rồi. Vừa mới bắt đầu ăn cơm thời điểm, Tô Hân Nhiên còn muốn đem nữ nhi từ nàng đại bá trong lòng ngực ôm ra tới, nhưng bị cố hành cấp ngăn cản, hắn lo lắng hài tử bị đánh thức sẽ khóc. Cho nên cố hành ăn cơm toàn bộ hành trình, liền như vậy vẫn duy trì một tay ôm hài tử, một tay gắp đồ ăn thư thế, mặc xanh mà có loại ba ba mang nữ nhi ảo giác. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng cố hành cũng làm đến ra dáng ra hình. Sau khi ăn xong, Ninh nãi nãi thuận lý thành trương mà tưởng lưu lại Đại Nhi Tử ở trong nhà chủ. Người một nhà vừa mới gặp lại, nàng căn bản không vui làm Đại Nhi Tử rời đi chính mình tầm mắt. Đáng tiếc chính là cố hành còn có công tác không có biện pháp vẫn luôn lưu tại Ninh ra. Vậy ngươi trước ngồi một lát lại đi, nừng có cái đồ vật phải cho ngươi. Ninh nãi nãi cưỡng chế mà ấn đại nhi từ ngồi ở phòng khách trên sofa chính mình bước nhanh hướng trong phòng đi. Ngài chậm một chút, nếu không phải trong lòng ngực còn ôm cái hoa cố hành thật muốn sông lên đi đỡ lấy mẫu thân. Như thế nào một đống tuổi người còn như vậy lỗ mãng Đại ca, ngài đem hài tử cho ta tới ôm đi. Tổ hân nhiên lại đây dự bị đem nữ nhi ôm đi trên lầu ngủ, hơn nữa tiểu gia hòa còn không có tắm rửa đâu, đến cho nàng tẩy tẩy lau lau. Hào! Nhân ra thân mụ lại đây muốn người, cố hành cũng không có không cho đạo lý. Hắn thật cẩn thận mà đem tiểu tại tại truyền rời đến nàng mụ mụ trong lòng ngực, nhưng có thể là đã nhận ra hoàn cảnh chuyển biến, hoặc là các đại nhân giao tiếp động tác quá lớn, đem nàng cấp đánh thức. Tiểu tải tại nức nở một tiếng, ở mụ mụ trong lòng ngực mở bừng mắt. Đói, một giấc ngủ dậy, nàng liền cảm giác bụng nhỏ mau đói bẹp. Còn biết đói a vừa mới kêu ngươi lên ăn cơm cũng không thấy ngươi tỉnh. Tô Hân Nhiên buồn cười địa điểm điểm nữ nhi tiểu mũi, đem nàng đặt ở địa phương, nhẹ nhàng hướng trên lầu đầy đầy, người đi trước tắm rửa, mụ mụ đi cho người hả chén mì. Đồ ăn khẳng định là đã không có, vừa mới đã ăn sạch, chỉ có thể một lần nữa lại cấp nữ nhi làm một đốn. Muốn thêm thịt thịt thiếu thiếu đồ ăn, tiểu tải tại không phản đối ăn mì, nhưng là khẳng định muốn ăn thịt đương nhiên nếu có thể không dùng bữa liền càng tốt. Đã biết, Tô Hân Nhiên theo tiếng. Không dưới đồ ăn là không có khả năng tiểu hài từ không ăn rau dưa sao được. Kỳ thật bữa tối vẫn là để lại chút đồ ăn, là một nồi xương sườn canh. Đây là tô hân nhiên lưu lại, dự bị nữ như tỉnh lúc sau muốn ăn cái gì tính toán chờ cho nàng phía dưới ăn dùng. Lúc này vừa lúc sùng tới, nàng ở trong phòng bếp cấp nữ nhi nấu mì trong phòng khách mẫu từ tắc lâm vào một hồi đánh rằng co. Nguyên lai like là Ninh nãi nãi đi trong phòng phủng ra Ninh ra ra trước khi đi cho bọn hắn mẫu từ ba người lưu lại khế nhà tính toán đem quê quán tổ chạch kia một bộ phòng ở cấp đại nhi tử. Cái này ngươi cầm chờ ngày mai kêu ngươi để mang ngươi đi qua hộ. Bởi vì lúc trước là vận dụng Ninh viễn hành quan hệ mới đưa phòng ở cấp phải về tới cho nên hiện giờ tam căn hộ đều viết ở Ninh viễn hành danh nghĩa. Hiện giờ Ninh nãi nãi muốn đem một bộ còn cấp đại nhi tử tự nhiên phải gọi tiểu nhi tử đi theo đại nhi tử cùng đi bất động sản cục sang tên Nương, ngài làm gì vậy? Này đó đã là đệ đệ đồ vật ta như thế nào có thể muốn? Cố hành tự giác thân gia khổng lồ cũng không cần lại lấy trong nhà tài sản. Không phải chướng mắt mà là không cần thiết. Cái gì kêu đây là ngươi đệ đồ vật? Cha ngươi năm đó trước khi chết công đạo đến giành mạch ngươi là trường tử tổ chạch phải cho ngươi kế thừa. Ninh nãi nãi hổ cái mặt lão đại không cao hứng. Đại ca phụ thân năm đó xác thật là như vậy công đạo. Ninh viễn hành cũng lại đây hát đềm. Tuy rằng hắn kỳ thật vẫn chưa chính tay nghe được phụ thân di chúc rốt cuộc hắn năm đó quá nhỏ cha mẹ sẽ không theo hắn nói này đó, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn hỗ trợ thuyết phục đại ca nhận lấy phụ thân cuối cùng để lại cho hắn tài sản. Ninh viễn hành là không có khả năng đi tham ô đại ca đồ vật không thể nói bởi vì đại ca rất có tiền hắn liền đương nhiên mà như vậy làm trên đời này không loại này đạo lý. Mẫu từ tề ra trận tuy là cố hành luôn luôn cường thế quán, cũng đỉnh không được này phân thế công cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý nhận lấy. Vừa lúc ninh viễn hành mấy ngày nay có thể nương cấp đại ca đường hướng dẫn du lịch danh nghĩa không trở về trường học hắn tìm xem người quen, ngày mai là có thể đi giúp đại ca đem bất động sản sang tên thủ tục cấp làm Nghe thấy đệ đệ đương nhiên lời nói, cố hành đáy lòng không cấm đối đệ đệ nhân phẩm xem trọng liếc mắt một cái. Nói câu thật sự lời nói, hai anh em phân biệt như vậy nhiều năm, lẫn nhau gian trên cơ bản cũng chỉ có thể xem như huyết thống quan hệ thân cận nhất người xa lạ. Đi theo mẫu thân cố hành còn có tuổi nhỏ ký ức mang đến thân cận cảm Mà đối đệ đệ, hắn lại là hoàn toàn xa lạ. Cho nên chẳng sợ trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trên thực tế hai anh em đều ở chậm rãi sờ soảng thử thăm dò đối phương tính cách một chút mà lẫn nhau tiếp cận ý đồ tìm ra cái nhất thích hợp ở chung phương thức. Mọi người đều là xem người cao thủ, ở xác định hai bên nhân phẩm đều còn hành lúc sau, thả cơ bản có thể tin lúc sau, hai anh em giao lưu lên liền nhìn rất hòa hợp. Thẳng đến cố hành chuẩn bị rời đi, Ninh Viễn Hành còn tự mình đứng dậy đi đưa hắn. Đi đến trước cửa trợ lý tiên sinh đã khởi động xe đang chờ. Đại ca, mắt thấy cố hành sắp ngồi trên xe, Ninh Viễn Hành đột nhiên gọi lại hắn. Chuyện gì, cố hành quay đầu lại. Nếu ngươi gần nhất phát hiện chính mình bên người có cái gì kỳ quái người lui tới coi như nhìn không thấy đi, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Nguyên lai like là ninh viễn hành nhớ tới chính mình phía trước không biết đại ca thân phận thời điểm, đem hắn trở thành khả nghi đối tượng riêng gọi người đi điều tra hắn chi tiết sự. Điều tra ngay từ đầu là không có khả năng dừng lại. Nhưng là hắn có thể cấp đại ca một chút nhắc nhở cho thấy những cái đó là người của hắn, đồng thời cũng kêu đối phương không cần hiểu lầm, bọn họ cũng không ác ý. Hào! Cố hành gật đầu, ngay sau đó xoay người lên xe. Xe chậm rãi khởi động thẳng đến rời xa đệ đệ tầm mắt. Cố hành mới đạm thanh phân phó thông chi đi xuống, làm cho bọn họ thu liễm một chút không cần phải xen vào ngầm những cái đó tra xét nhân viên. Đúng vậy, trợ lý theo tiếng tính toán trở về liền lập tức đem cố tiên sinh phân phó thông chi đi xuống. Khi thật bọn họ cố Thiên sinh là đứng đắn thương nhân, lần này về nước cũng xác thật là xuất phát từ thuần túy nhất thường trợ giúp tổ quốc tâm tư mà trở về cũng không sợ những người đó điều tra. Chỉ là nguyên bản cố tiên sinh ngại phiền cố ý gọi người cho bọn hắn chắn trở về, lúc này biết là đệ đệ phái tới người, lại mặc kể. Lúc này mới vừa nhận thân, cố tiên sinh liền triển lãm ra đối người nhà bênh vực người mình tính cách về sau. Trợ lý cảm thấy chính mình về sau đối với mới nhậm chức lão phu nhân cùng lão bản đệ đệ người một nhà lại khách khí cung kính một chút. Đại bá đã trở lại. Ninh Hàn Ninh Hàng hai anh em cuối tuần một hồi ra, phải biết cái này kinh thiên đại tin tức không cấm xong xong nhíu mày. Không phải là kẻ lừa đảo đi. Ninh Hàn nghĩ sao nói vậy, không nhịn xuống đem trong lòng lời nói một miệng thốt ra, sau đó đã bị luôn luôn yêu thương hắn nãi nãi phiến cây ót. Ninh nãy nãi quá luôn, chỉ đánh tới đại tôn từ bà vai. Nói bừa cái gì đâu, ta chính mình thân sinh như từ ta có thể nhận sai. Kia nhưng không nhất định, gần nhất chuyên môn lừa lão nhân kẻ lừa đảo nhưng nhiều. Ninh Hàn nhỏ giọng nói thầm, ngay sau đó đối tượng mụ nội nó nộ mục mà đối tầm mắt lập tức ngượng ngùng mà ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn đem đầu mình đưa lên đi bị tấu. Ninh nãi nãi mới không bằng này hùng hài từ khách khí, lập tức xuống tay lại cho hắn hai hạ thẳng đánh đến Ninh Hàn ai u ai u thẳng kêu thảm thiết. Đương nhiên, là Trang. Đã trường thành 1,82 đại cái đầu ninh hàn ngày thường thực đam mê vận động, bóng rổ, bơi lội, bóng đá, chạy bộ cái gì đều chơi, một thân cơ bắp khẩn thật thật sự, da dày thịt béo, phi thường kháng tấu. Liền ninh nãi nãi kia điểm sức lực vẫn là cố ý thu lực căn bản đánh không đau hắn. Đánh xong đại tôn tử, ninh nãi nãi lúc này mới căng chặt một khuôn mặt đưa bọn họ mấu tử gặp lại cảm động sự tích cấp nói. Đương nhiên, cường điệu cường điệu cái này đại bá là thật sự. Thật sự. Phi thường thật, nàng không nhận sai, ngày này oán niệm là có bao nhiêu đài. Trong lúc vô tình đi ngang qua Tô Hân Nhiên nhìn thấy bà bà bộ ráng này, không cấm giờ khóc giờ cười mà phun tào. Hừ, Ninh nãi nãi chừng mắt nhìn đại tôn tử liếc mắt một cái còn không có nguôi giận đâu. Đến, nãi nãi có đại nhi từ lúc sau ta cái này đại tôn tử ở nàng trước mặt sẽ không ăn hương lạc. Ninh Hàn cố ý dung đùi đắc ý mà cảm thán chơi bảo đậu nãi nãi vui vẻ. Quả nhiên, Ninh nãi nãi căn bản không kiên trì bao lâu, đã bị đại tôn từ đầu đến phục cười, nhịn không được nhẹ chùy hắn một phen, lớn như vậy cá nhân, như thế nào còn như vậy bướng bỉnh Ta này lại đại ở nãi nãi trong mắt không đều vẫn là cái hài từ sao. 16 tuổi Ninh Hàn đầy đủ triển lãm ra tuổi này thiếu niên nên có hoạt bát tinh thần phấn chấn, đối lập khởi bên cạnh an tĩnh thanh lãnh Ninh Hàn, phẳng phất hắn mới là đệ đệ. Ninh Hàng đối với đột nhiên nhiều ra một vị đại bá cũng không có cái gì cảm giác chỉ là trong nhà nhiều thân thích mà thôi, nhiều lắm huyết thống quan hệ cùng bọn họ thân cận một chút. Ở hắn xem ra cùng với chú ý chuyện này còn không bằng nhiều xem một quyền chuyên nghiệp thư tới thật sự. Hắn gần nhất cảm thấy kiêm Tu hai môn chuyên nghiệp đã không thành khiêu chiến, chuẩn bị lại tiếp tục nhiều kiêm thu một môn máy tính. Ninh Hàng nhìn ra tương lai nhất định là số liệu hóa thời đại thiên hạ, không chỉ có rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục yêu cầu vận dụng đến đây loại kỹ thuật khả năng ngay cả tương lai mọi người sinh hoạt các mặt thế tất cũng không rời đi này thân ảnh. Cho nên trước tiên học tập máy tính tương quan tiên tiến tri thức là phi thường cần thiết. Bất trí bất giác Ninh Hàng suy nghĩ lại bay tới chính mình việc học thượng thẳng đến một con tiểu gia hòa như đạn pháo hướng chính mình hoành. Hướng đánh thẳng mà đến, hắn mới nháy mắt hoàn hồn, nhanh nhẹn mà. Sau này hoạt động một bước ổn định hạ bàn, đem phi pháp mà đến tiểu gia hòa vững vàng tiếp được. Nhị ca nhị ca, ngươi đã về rồi. Tiểu tại tại vòng nhị ca cổ hưng phấn không thôi mà kêu to. Xem nàng đối nàng nhị ca kia sợi thân thiết kính, ninh hàn không cấm chua nói ta lớn như vậy cá nhân sự tại nơi này, muội muội như thế nào không nhìn thấy ta. Gặp, tiểu tải tại trong lòng ám đảo. Nàng quan tâm chăm sóc ngay đón nhị ca quên mất đại ca cái này nhưng phiền toái. Bất quá còn hảo, hải vương tiêu tại tại sớm đã thành thói quen ứng phó loại này tiểu trường hợp. Nàng buông ra nàng nhị ca cổ, xoay người đối với đại ca vươn tay, mắt to bling bling, vẻ mặt khả khả ái ái mà cầu ôm một cái, đại ca ôm. Tiểu manh vật chủ động cầu ôm, ninh hàn sao có thể cự tuyệt được. Lập tức liền quên mất chính mình một khắc trước còn ở ghen, vui sướng tiến lên bế lên muội muội còn cùng nàng chơi hai vòng không chung người bay. Chính là lấy chính hắn vì điểm tựa ôm muội muội tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, làm tiểu gia hỏa bay lên không hai chân ở lực ly tâm dưới tác dụng phi đi ra ngoài. Ha ha ha ha, tiểu tải tại thực thích cái này kích thích trò chơi nhỏ, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách đều tràn ngập nàng thanh thúy đồng thú tiếng cười. Biết hôm nay hai cái tội trọng đại cháu trai sẽ về nhà cố hành cố ý đi theo đệ đệ cùng nhau trở về. Còn chưa vào nhà, liền nghe thấy bên trong truyền gia tiểu chất nữ vui sướng tiếng cười, hai cái đại nam nhân trên mặt không cấm cũng lộ ra hiểu ý ý cười, trong lúc nhất thời đều không nghĩ đi vào quay dày bọn họ. Cố hành, xem ra bọn họ chơi thật sự cao hứng. Ninh viễn hành, xác thật, bất quá hai anh em cũng không ở ngoài cử chỉ hoãn lâu lắm, thực mau liền đi vào môn đi. Hai người đều là nhân trung long phượng, đi đến chỗ nào đều có thể dẫn người chú mục, lúc này vừa vào cửa, lập tức liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đặc biệt là Ninh nãi nãi, nhìn thấy Đại Nhi Tử đã trở lại, vui mừng nhất chính là nàng. chương 160, như thế nào phải về nhà cũng không đề cập tới trước nói một tiếng ta hảo đi nhiều mua chút đồ ăn cho ngươi làm đốn tốt. Ninh nãi nãi oán trách mà nhìn Đại Nhi Tử liếc mắt một cái. Ta này không phải tưởng cho ngài một kinh hỷ sao, cố hành ngày thường bên ngoài đối những cái đó che già mang mọc ong bướm không giả sắc hái trở về nhà lại đối hống mẫu thân phi thường có một bộ. Quả nhiên, Ninh nãi nãi bị hắn răm ba câu hống đến tâm hoa nộ phóng, trên mặt càng là cười nở hoa. Không có việc gì, không có việc gì, hần nhiên hôm nay trở về vừa lúc đi cung tiêu xã mua một khối to thịt bò trở về chúng ta đêm nay đánh biên lò ăn. Đánh biên lò chính là cùng loại với cái lầu, chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi. Về trước tới một bước Tô Hân Nhiên đã ở phòng bếp chuẩn bị lộng cái lầu sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng người, thăm dò đi ra ngoài nhìn mắt, phát hiện đại ca cũng đã trở lại, liền mở ra tủ lạnh, lại cầm một khối đóng băng thịt dê ra tới. Làm nồi nấu lầu có thịt bò tự nhiên cũng ít không được thịt dê. Trong nhà một đống nam nhân, hơn nữa tiểu tại tại này một con ăn uống không nhỏ động vật ăn thịt này chuẩn bị thịt lượng cũng không thể thiếu. Tô Hân Nhiên kỹ thuật sắt rau không tồi, phiến lát thịt thật sự mau 2 cân thịt dê hơn nữa tam cân thịt bò đều bị nàng cấp phiến thành hơi mỏng lát thịt bãi đầy vài cái mâm. Cái này cũng chưa tính, nàng lại lấy ra hai cân thịt ba chỉ phiến thành lát thịt hơn nữa các loại rau dưa đậu hù mì sợi linh tinh, tràn đầy mà bầy một bàn, đánh giá hẳn là đủ ăn, mới xem như ngừng tay. Đáy nổi vì chiếu ứng toàn bộ người khẩu vị, tô hân nhiên chuẩn bị hai loại, hương cay cùng canh nấm. Nổi là cố ý tìm người đánh viên ương nổi cũng đủ đại cái. Dù sao người một nhà ăn là vậy là đủ rồi Mắt thấy đáy nổi đã quay cuồng đi lên, nàng liền dương giọng kêu gọi ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, nghe thấy có thể ăn cơm tiểu tại tại cái thứ nhất vọt vào tới, sau đó đã bị Tô Hân nhiên cấp đuổi ra đi, rửa tay đi, không rửa tay không chuẩn thượng bàn. Nga xám xịt mà rửa tay đi, ta giúp người điều tương. Ninh Viễn Hành đã sớm tẩy xong tay ở trong phòng bếp hỗ trợ bãi chén đũa điều nước sốt. Này muốn như thế nào lỏng đồng dạng tẩy xong tay cố hành ghé vào đệ đệ bên người tò mò mà nhìn hắn động tác. Đây là hắn lần đầu tiên ăn lầu, không phải thực sẽ nên như thế nào thao tác. Liền ấn ngươi khẩu vị, điều ngươi muốn ăn chấm tương, trong chốc lát chấm thịt chấm đồ ăn ăn. Ninh viễn hành biên cấp thê tử điều tương biên nói, nghĩ đại ca lần đầu tiên điều tương sẽ không, hắn đem cấp thê tử điều tốt nước sốt đặt ở nàng thường ngồi vị trí trước một lần nữa cầm cái chén nhỏ, hướng trong. Đầu lộng điểm thê tử làm thịt vụn cùng nấm tương, lại thêm chút nước tương cùng dầu mè, sau đó đưa cho cố hành. Tử xem, xem người có thích hay không cái này hương vị. Cố hành là có thể ăn một chút cay, nhưng là nại cay độ không cao cho nên ninh viễn hành cho hắn điều nước sốt chủ yếu là hàm hương là chủ cũng không như thế nào cay. Cảm ơn, cố hành tiếp nhận chén nhỏ, dùng sạch sẽ chiếc đũa dính một chút nếm thử cảm giác cũng không tệ lắm, liền gật gật đầu ăn ngon. Ở nước ngoài đãi lâu rồi. Hắn cũng lây dính một ít người nước ngoài thích trắng ra biểu đạt tính tình, có cái gì cảm thụ đều sẽ không cất giấu, mà là sẽ trắng ra về phía hắn các thân nhân biểu đạt ra tới. Đương nhiên, có thể làm hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi đối tượng giới hạn trong thân nhân. Thích liền hào, ninh viễn hành ý bảo đại ca bưng chấm thương đi trước bàn cơm ngồi xuống, hắn tác tiếp tục cấp nữ nhi điều nước sốt. Tiểu tải tại không thể ăn cay. Không phải nàng không thể ăn, mà là các đại nhân không cho cho nên nàng tương chỉ có tương vừng cùng bơ lạc hỗn hợp còn bỏ thêm chút mè trắng. Ăn lên rất hương, nhưng là một chút đều không cay. Tẩy xong tay trở về nàng không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến chính mình nước chấm trong chén một chút hồng đều không có, nhìn liền không gì muốn ăn, không cấm biểu môi, đem mỡ ước đôi mắt nhỏ ngắm hướng nàng đại ca chén. Tam ca cùng nàng một cái đãi ngộ, hai anh em ở đại nhân trong mắt đều là tiểu hài tử, không gì khác nhau. Nhị ca khẩu vị thanh đạm, không yêu ăn cay. Chỉ có đại ca có thể đi theo đại nhân không kiêng nề gì mà ăn, thèm đến tiểu tại tại nước miếng chảy ròng. Muội muội này lén lút đôi mắt nhỏ quá quen thuộc, Ninh Hàn không cấm cảnh giác mà duỗi tay che lại chính mình chén nhỏ, không chuẩn ăn vụng. Ta không có nha." Tiểu tại tại chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, nhưng đã bị muội muội lừa gạt nhiều lần Ninh Hàn cũng không tín nhiệm hắn, hắn đem chén nhỏ dịch khai một chút, đặt ở tiểu tại tại tay ngắn nhỏ với không tới chỗ ngồi. Tiểu tải tại cố lấy gương mặt hư, hư đại ca, sinh khí, ha ha ha, hai anh em thú vị hỗ động rừng ở các đại nhân trong mắt chỉ là vừa ra tiểu hài kịch mà thôi, trừ bỏ đem bọn họ đậu cười, không có tác dụng gì. Ăn đi, theo ninh nãi nãi cái thứ nhất động đũa, đại gia cũng sôi nổi cầm lấy chiếc đũa đem chính mình thích đồ ăn kẹp tiến trong nồi nấu. Ăn lầu bước đi rất đơn giản, mặc dù cố hành ngay từ đầu không ăn qua không hiểu, sau lại nhìn người khác như thế nào ăn cũng học xong. Nói thật hương vị không tôi. Càng quan trọng là cái này người một nhà vây ở một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên bầu không khí, lệnh người phi thường hưởng thụ. Ăn ăn, Ninh nãi nãi đột nhiên đề nghị chúng ta tìm cái thời gian, lại một. Khởi chụp cái ảnh gia đình đi. Đại nhi tử đã trở lại, bọn họ người một nhà cũng coi như là tất cả đều tề, xác thật nên chụp một chương ảnh gia đình. Nương ngài chú ý liền hào. Cố hành không có gì dị nghị. Hắn thì thực còn có thể tại quốc nội lưu một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn tưởng hào hảo bồi bồi mẫu thân, hoàn thành một chút nàng tâm nguyện. Như vậy nghĩ cố hành trong lòng lại bắt đầu tính toán nên như thế nào quay lại tổ quốc quốc tịch. Hắn trước kia nhập ngoại quốc quốc tịch cũng là xuất phát từ sinh tồn bất đắc dĩ, lúc này đã trở lại tổng không thể cả nhà liền thừa hắn một cái người nước ngoài đi. Viễn hành, hân nhiên, các người thấy thế nào? Ninh nãi nãi quay đầu dò hỏi tiểu nhi từ tiểu nhi thức. Chúng ta cũng chưa ý kiến, ngài hỏi lại hỏi bọn nhỏ. Hài từ đều lớn, từng người có chính mình chủ kiến cùng ý tưởng Tô Hân Nhiên sẽ không lại tùy ý làm bọn họ chủ. Có thể, ngoài dự đoán, cái thứ nhất đáp ứng cư nhiên là ninh hàng. Kỳ thật ninh hàng chỉ là không nghĩ ở một kiện đã xác định đáp án sự tình thượng quá nhiều lãng phí thời gian mà thôi, có này công phu còn không bằng nhiều lấy tới kiểm tra hai chỉ tiểu nhân tác nghiệp. Tưởng tượng đến này, hắn nghiêng đầu nhắc nhở nói cơm nước xong tới thư phòng một chuyến. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ nhưng là tiểu tại tại cùng ninh hiên chính là biết nhị ca là ở cùng bọn họ nói lời nói. Hai người không cấm đồng thời cứng đờ, ngay sau đó ủ rũ cục đuôi mà nói, biết rồi. Tâm tình không tốt cảm giác trong miệng thịt đều không thơm. Tiểu tải tại nhai nhai trong miệng lá thịt nuốt vào sau cư nhiên phá lệ mà đi gắp một cây rau xanh tới ăn. Chọc đến tô hân nhiên đều kinh ngạc mà nhìn nàng vừa thấy. Nhà mình khuê nữ đây là đổi tính, sự thật chứng minh không tồn tại. Nhàn bám lấy khuôn mặt nhỏ gặm xong rau xanh tiều tại tại lập tức lại đi kẹp thịt nàng đều hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không ma sừng sốt cư nhiên phát rồ mà gắp đồ ăn ăn. Một bữa cơm ăn xong, cố hành lấy ra cố ý cấp hai cái đại cháu trai chuẩn bị lễ gặp mặt. Phía trước là không trước thời gian dự đoán được cho nên cấp lễ vật cấp đến có điểm tùy ý hấp tấp lúc này hắn có chuẩn bị thời gian, khẳng định so lần trước muốn tới đắc dụng tâm rất nhiều. Thấy đại bá cấp lễ gặp mặt, ninh hàng kinh ngạc mà hơi hơi trợn to mắt. Loại vẻ mặt này, rất khó đến có thể ở trên mặt hắn xuất hiện, nhưng này cũng biểu lộ đại bá phần lễ vật này thật là đưa đến hắn tâm khảm. Cố hành cấp hai cái đại cháu trai một người tặng một máy tính. Này hai máy tính là hắn khẩn cấp từ nước ngoài làm người không vận lại đây, phối trí xem như hiện giờ trên thị trường đứng đầu. Tuy rằng ở Tô Hân Nhiên trong mắt này hai đại cổng cành đầu to máy tính như cũ nhìn thực lạc hậu, màn hình. Còn nhỏ đến đáng thương, chút nào so ra kém đời sau tinh thể lỏng máy tính. Nhưng hiện tại chính là 7 năm có thể ở cái này niên đại thấy máy tính loại đồ vật này, bản thân cũng đã có thể xem như một loại kỳ tích. Không khỏi, nàng dưới đáy lòng đối cố hành một lần nữa đánh giá. Vị này đại ca so ngay từ đầu thiết tưởng còn nếu không đơn giản. Rốt cuộc trước mắt quốc nội còn ở vào với bị nước ngoài nghiêm khắc phong tỏa các hạng cao cấp kỹ thuật thời đại, mà ở dưới loại tình huống này, cố hành đều có thể đem máy tính cấp lộng tiến vào, này thủ đoạn thật sự đến không được. Tuy nói như thế, Tô Hân Nhiên cũng cũng chỉ là dưới đáy lòng đối cố hành để cao đánh giá, nhưng không tính toán cọ nhân ra quyền thế thơm lây. Bản thân nàng có được tương lai ký ức chính là hạng nhất lớn nhất bàn tay vàng, nàng tin tưởng bằng vào cái này bàn tay vàng, hơn nữa nàng chính mình năng lực nhất định có thể sấm cấp dưới với chính mình một mảnh thiên. Cũng không cần đi dựa vào bất luận kẻ nào. Máy tính trang bị yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tới, đơn giản cố hành đã sớm an bài hảo, hắn gọi người đem máy tính phân biệt dọn đến trên lầu trang bị ở hai cái cháu chai phòng thuận tiện ở Ninh Gia trong thư phòng cũng trang bị một đài. Đây là cho hắn đệ đệ đệ mụi dùng. Đúng vậy, trên thực tế cố hành tổng cộng lộng trở về 10 máy tính. Trong đó 7 đài bị không ràng buộc hiến cho cấp quốc gia, 3 đài bị dọn vào Ninh Gia Đại Môn. Yêu cầu ta làm người giáo các ngươi dùng như thế nào sao? Lo lắng đệ đệ người một nhà sẽ không sử dụng máy tính cố hành còn hỏi nhiều một câu. Bị Ninh Hàng cự tuyệt, không cần, hắn sẽ dùng, có thể là cảm thấy chính mình nói chuyện quá lãnh ngạnh rốt cuộc bắt người tay ngắn cho nên Ninh Hàng tạm dừng hạ lại nhiều hơn một câu cảm ơn đại bá. Tạ lạc đại bá, Ninh hàn đã cao hứng phấn chấn mà đi chuyển hắn máy tính. Khả năng người thiếu niên tư duy đều tương đối sinh động, đặc biệt là đối với sản phẩm điện tử trên cơ bản một điểm liền thông. Mặc dù trước khi hoàn toàn không có học tập quá, nhưng lúc này nhiều sơ soạn một chút Ninh Hàn liền cơ bản hiểu được cái này nên dùng như thế nào. Tổ hân nghiên càng không cần phải nói càng tiên tiến máy tính nàng đều sử dụng quá, loại này lạc hậu kiểu cũ máy tính căn bản khó không được nàng. Ở đây duy nhất đối máy tính thích ứng tương đối chậm cư nhiên là Ninh Viễn Hành cũng là lệnh người rất ngoài ý muốn. Thấy đệ đệ một nhà đều ở vây quanh máy tính đào quanh, mỗi người mới lạ không thôi, cố hành cười cười, xoay người đi theo mẫu thân nói chuyện phiếm. Mẫu tử hai người mỗi lần ghé vào cùng nhau đều có nói không xong nói, bọn họ tự hồ đều tử một hơi đem chia lìa 34 năm cấp đền bù trở về. Đáng tiếc có chút bỏ lỡ người cùng sự, là thật sự liền như vậy bỏ lỡ. Thở dài một tiếng, Ninh nãi nãi dò hỏi Đại Nhi Tử, người còn có thể tại quốc nội ngốc mấy năm? Chấm hỏi. Thấy đại nhi thử lộ ra kinh ngạc thần sắc nàng không cấm ha hà cười nói, ngươi nương chỉ là tuổi đại, lại không phải đầu hồ đồ, có một số việc ngươi không nói ta cũng minh bạch. Nàng tuổi trẻ thời điểm tuy rằng không có cùng những cái đó tiểu tỉ muội giống nhau, đi ra ngoài lưu quá dương, nhưng cũng thượng quá học từ nhỏ bị cha mẹ tĩnh tâm bồi dưỡng kiến thức lịch duyệt kỳ thật cũng không thấp. Chỉ là bởi vì tuổi tiệm đại, hơn nữa nhật từ quá đến thuận lợi cho nên ngày thường không thế nào ái quản lý thôi. Ý thức được chính mình trong lúc vô tình coi thường mẫu thân, cố hành hổ thẹn mà cúi đầu, xin lỗi, nương ta không phải cố ý muốn gạt ngài. Không có việc gì, không có việc gì, người cùng người đệ giống nhau, đều không yêu làm ta nhọc lòng. Ninh nãi nãi xua xua tay, ý bảo đại nhi thử cũng không dùng vì thế cảm thấy áy náy nói một chút đi, người này một chuyến trở về còn có thể ngốc bao lâu. Ta thị thực thời gian là 15 thiên, hiện tại đã qua đi 11 thiên. Cố hành cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. Hắn về nước tới cũng không đơn giản là vì tìm kiếm thân nhân còn làm mặt khác không ít chuyện này. Quan trọng nhất chính là cùng tổ quốc giao thiệp trợ giúp tổ quốc phát triển đồng sự cũng lấy được nhất định chính trị duy trì, hơn nữa khảo sát quốc nội kinh tế hoàn cảnh chuẩn bị ở bên này từng bước phát triển sự nghiệp khai thác quốc nội thị trường. Cho nên mấy ngày này hắn một khắc cũng không rảnh rỗi quá, mỗi ngày đều đến thức đêm đến rạng sáng 2-3 điểm thời gian bất chi bất giác liền như vậy đi qua. Chỉ còn 4 ngày a Ninh nãi nãi mỉ non kia như vậy liền không đủ thời gian đi xem cha ngươi. Nàng kỳ thật là có tâm mang theo đại nhi tử đi trần ra thôn, trông thấy lão nhân nói với hắn nói bọn họ đại nhi tử đã trở lại đại hỷ sự. Đáng tiếc lạc, nếu là lão nhân còn ở thì tốt rồi. Ninh nãi nãi trong lòng thở dài, lại cũng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài. Miễn cho không duyên cớ làm đại nhi tử khó chịu, thật vất vả tìm về ra tới, lại không có cha chỉ còn cái nương ai đều không dễ chịu. Tuy rằng Đại Nhi Tử không có thực rõ ràng mà biểu hiện ra khổ sở cảm xúc nhưng nàng biết hắn đáy lòng là thương tâm. Chết lão nhân, người như thế nào liền không thể kiên trì đến người Đại Nhi Tử trở về đâu. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 161. Chẳng sở cố hành rất thường nói ra chính mình có thể lưu lại, bồi mẫu thân trở về xem phụ thân, nhưng hắn minh bạch đây là thật sự không có biện pháp sự, chỉ có thể tạm thời đem cái này tiếp núi lưu trữ chờ đợi lần sau lại thực hiện. Dù sao hắn cũng sẽ không chỉ trở về lúc này đây Nghe thấy hắn như vậy an ủi Ninh nãi nãi cuối cùng giải sầu rất nhiều Nàng vỗ vỗ đại như từ mờ bàn tay Chủ động khuyên hắn trở về Ngươi không phải còn muốn vội công tác sao Đi về trước đi Không cần vội quá muộn Đi ngủ sớm một chút Nguyên lai ninh nãi nãi không phải không có phát hiện Đại nhi từ tầm mắt nhàn nhạt màu xanh lơ Chỉ là vì không cho hắn khó làm Cố ý làm bộ không nhìn thấy mà thôi Hào Cố hành công tác cũng xác thật vội, liền không nói thêm cái gì, trực tiếp cáo từ rời đi. Vài ngày sau, cố hành thị thực đến kỳ, sắp rời đi quốc nội. Hắn mua chính là buổi chiều vé máy bay, buổi sáng còn có rảnh Ninh ra người một nhà cố ý tại đây một ngày buổi sáng toàn bộ xin nghỉ, đi theo hắn cùng đi chụp ảnh gia đình. Bọn họ chuyên môn thỉnh vị nhiếp ảnh ra, trừ bỏ ở trong nhà chụp còn đi bên ngoài tìm chút phong cảnh không tồi địa phương quay chụp. Người một nhà đứng chung một chỗ tương tự xuất sắc dung mạo phá lệ dẫn người chú mục đồng thời, bọn họ trên mặt sán lạn hạnh phúc gương mặt tươi cười càng là làm người đi đường không cấm hiểu ý cười, xôi nổi ăn ý mà đi xa điểm, không đi quấy dày bọn họ. Nương, ngài ôm cha ảnh chụp cùng ta cùng đệ đệ cùng nhau đơn độc chụp một chương đi. Cố hành đối với mẫu thân nói, đại nhi từ điểm này tiểu yêu cầu, ninh nãi nãi tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Ngay sau đó bọn họ liền cùng nhau chụp một chương. Ninh nãi nãi ngồi ở chính giữa nhất ghế trên, trong tay phủng ninh ra ra ảnh chụp mà nàng tả hữu hai sườn phân biệt là đã trưởng thành mấy đứa con trai. Bọn họ một nhà bốn người, rốt cuộc thông qua này một chương nho nhỏ ảnh chụp lại một lần đoàn viên. Này bức ảnh cuối cùng bị cố hành dặn dò nhiếp ảnh ra đơn độc tẩy ra tới, bồi ở một cái tinh mỹ trong khung ảnh, đồng dạng bị bày biện ở khung ảnh trung gian còn có bọn họ cả nhà ảnh gia đình cùng cố hành cùng mỗi người đơn độc chụp ảnh chung. Trong đó hắn cùng tiểu tại tại chụp ảnh chung giống như là một đôi cha con giống nhau. Hắn ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, hơi hơi nghiêng đầu, bên môi tre ôn nhu cười nhạt sủng nịch mà nhìn chăm chú nàng. Mà tiểu gia hòa cũng ỉ lại mà giúp vào trong lòng ngực hắn, trên mặt tươi cười đại đại, một bộ thực vui vẻ vui sướng tiểu bộ dáng Thời gian cấp bách này đó ảnh chụp cố hành chú định chỉ có thể chờ lần sau trở về mới có thể bắt được tay, nhưng là chụp ảnh khi hồi ức lại bị hắn chặt chẽ ghi tạc trong đầu, bị lôi cuốn dưới đáy lòng cùng nhau mang lên phi cơ. Nhìn lên đỉnh đầu sông thẳng, trên 9 tầng mây phi cơ tiểu tại tại hơi hơi phát ngốc cái kia là đại bá phi cơ sao. Không biết, Tô Hân nghiên thực thành thật mà trả lời nữ nhi. Phi cơ phi quá nhanh, nàng không thấy rõ kích cỡ cùng đánh số. Hảo đi. Được đến một cái không tính thất vọng trả lời tiểu tại tại nhảy đát xuống bậc thang, dắt lấy mụ mũ tay, mụ mụ chúng ta về nhà lạc. Ân, trong nháy mắt nghỉ hè gần, cả nước học sinh đều lâm vào khua chiêm gõ mõ khảo thí bên trong. Đường tiểu tại tại lại một lần trước tiên nộp bài thi rời đi trường thi cũng không như thế nào ngoài ý muốn nhìn thấy mã lão sư đứng ở văn phòng trước cửa đối nàng vẫy tay. Đây là còn muốn kêu nàng đi làm bài thi à, nàng thuận theo mà đi qua đi. Không đợi Mã lão sư mở miệng, trực tiếp giành nói, "Lão sư ta suy xét hảo, ta muốn nhảy lớp. Như vậy liền không cần lại nhiều làm một bộ bài thi đi." Ai ngờ, đã qua một thước ma cao một trượng, Mã lão sư thật cao hứng với học sinh tiến tới, lại vẫn là kiên quyết mà đem kia một bộ năm bốn cuối kỳ ngữ văn bài thi lấy ra tới đưa cho nàng. Đây là chúng ta trường học năm bốn học sinh hiện tại đang ở làm cuối kỳ bài thi, người đem này bộ bài thi làm, đến cái hào thành tích ta hào con nắm chắc đi theo hiệu trưởng đề cho ngươi nhảy lớp chuyện này. Biết trước mặt học sinh thông minh lại trưởng thành sớm, cho nên mã lão sư cùng nàng nói chuyện vẫn luôn đều dùng một loại thực bình đẳng thái độ. Lão sư đều nói rõ nguyên nhân cùng nàng nói rõ ràng, tiêu tại tại tự nhiên không hào cự tuyệt. Hào đi! Nàng tiếp nhận bài thi, lại một lần ở mã lão sư một trọi một giám thị dưới, múa bút thành văn. Xem nàng hạ bút lưu sướng bộ giáng, mã lão sư không cấm vui mừng gật gật đầu. Kỳ thật hắn nhìn ra ninh tải tại học thức trình độ không chỉ có ở tiểu học 5 năm cấp nàng hẳn là đã học được sơ chung tri thức chỉ là 2 từ tuổi quá tiểu, hắn không dám lập tức làm nàng nhảy quá nhiều cấp. Sợ nàng lập tức thế chứng không được. Phải biết rằng, hai từ học tập thành tích cố nhiên quan trọng, nhưng bọn hắn cũng yêu cầu cùng cùng lớp đồng học xã giao, giao bằng hữu hơn nữa ở trong đó học được một ít làm người xử thế đạo lý. Nếu đồng học chi gian lẫn nhau tuổi kém quá lớn, như vậy bọn họ sẽ rất khó câu thông, càng miễn bàn bình đẳng giao hữu Bộ dáng này làm cũng không phải ở bồi dưỡng thần đồng, mà là bóp chết thiên tài. Trừ phi, người đem cái này thiên tài đặt ở một đám thiên tài đôi. Như vậy tuổi gần thiên tài, lẫn nhau gian liền sẽ không tồn tại sự khác nhau vấn đề. Từng có một lần kinh nghiệm, tiểu tải tại lần này làm bài thi so lần trước muốn mau thượng rất nhiều. Chạy nhanh đổi chậm, nàng rốt cuộc ở khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên trước đem đệ nhị bộ bài thi cũng cấp viết. Xong rồi, hoàn thành giải bài thi tiểu tại tại gác xuống bút đeo lên cặp sách vui vẻ mà ra bên ngoài nhảy đát. tan học lạc, lão sư tái kiến, tái kiến. Mã lão sư đối với tiểu tại tại vẫy vẫy tay từ biệt nhìn nàng kia phó nhảy nhót tiểu bộ dáng không cấm bật cười. Quả nhiên vẫn là cái hài từ A, nhị trung trường tiểu học phụ thuộc khu dạy học hạ, nhìn muội mụi từ một đoàn của cái nhỏ bài chưa tới, nhào vào chính mình trong lòng ngực. Ninh hiên không cấm phun tào nói quả nhiên như diệt chu sở liệu, ngươi thật đúng là lại bị ngươi chủ nhiệm lớp bắt được làm bài thi. Ta muốn nhảy lớp lạc. Tiểu tải tại mới không để ý tới tam ca phôn tàu, lo chính mình vui vẻ mà đem cái này thiên đại tin tức tốt tuyên bố cho hắn nghe. Wow, lợi hại như vậy, Ninh Hiên cảm thấy chính mình biểu tình nhất định thực phù hoa. Bất quá không quan hệ có thể lừa dối đến hắn muội vui vẻ là được. Quả nhiên, nghe thấy hắn khích lệ tiểu tại tại vui sướng mà bưng kín khuôn mặt nhỏ còn cố ý quay đầu đi theo cố Diệp Chu cầu khen ngợi. Cố ca ca ta lợi hại không? Lợi hại, cố Diệp Chu đạm cười gật gật đầu. Bởi vì tin tức tốt này, tiểu tại tại trên đường trở về đều ở hư ca, hiển nhiên tâm tình thực hào. Về đến nhà, nàng tựa như một con kiêu ngạo gà con giống nhau, ngầng đầu nhỏ, bước hai chỉ chân ngắn nhỏ, khắp nơi tìm người chia sẻ chính mình sắp nhảy lớp tin tức tốt. Các đại nhân nhìn nàng đáng yêu thiểu bộ dáng đều nhịn không được nhạc lại cứ tiểu tại tại chính mình không phát hiện còn tưởng rằng bọn họ ở vì nàng mà cao hứng đâu. Tới rồi buổi tối Tô Hân Nhiên còn cố ý cấp nữ Nhi là một đốn nàng yêu nhất ăn toàn thịt yến, hào hào khen thưởng nàng một phen. Ăn đến tiểu tại tại dung đùi đắc ý, giống cái tiểu ngốc từ. Trên bàn cơm, Ninh ra người từng người liêu nổi lên cái này nghỉ hè nên như thế nào quá vấn đề. Ninh Viễn Hành nói, những cái đó kỹ thuật viên còn ở bên này đợi ta hiện tại còn tính ở đi công tác trong lúc không cần hồi xưởng máy móc, nhưng là yêu cầu đi theo đi xử lý một ít công tác đồng thời cùng thủ đô bên này xưởng máy móc giao thiệp một chút nhìn xem có thể hay không có cái gì hợp tác cơ hội. Cho nên hắn cái này nghỉ hè hẳn là cũng không nhẹ nhàng. Nhưng đây cũng là đương nhiên sự, rốt cuộc hắn không thể quang lấy tiền không làm việc. Ninh nãi nãi cùng Tô Hân Nhiên đều đối này tỏ vẻ lý giải Tô Hân Nhiên cũng đối chính mình nghỉ hè sinh hoạt có quy hoạch. Ta cùng trong đó một nhà trường kỳ hợp tác nhà xuất bản liên hệ hảo chuẩn bị chờ bên này cuối kỳ khảo thí một kết thúc liền qua bên kia làm ngắn hạn thực tập lý luận xuông chung quy so ra kém thực chiến diễn luyện tới thật sự. Vừa lúc kia một nhà nhà xuất bản liền ở thủ đô bên này hơn nữa khoảng cách ninh ra không tính rất xa cho nên nàng mỗi ngày ra cửa. Đi làm cũng rất phương tiện. Kìa một nhà nhà xuất bản kỳ thật cũng là biết được Tô Hân Nhiên thi đậu B đại tiếng Trung Hệ, hơn nữa hai bên trường kỳ hợp tác giao tình ở, lúc này mới nguyện ý tiếp thu cái này ngắn hạn thực tập sinh. Bằng không ai ăn no căng đến, liền mời cái chỉ làm hai tháng thực tập sinh tới thêm phiền toái A. Trừ bỏ tiểu tại tại không ai chú ý tới. Ninh Hàn vốn dĩ do dự biểu tình bởi vì mẫu thân kia một câu lý luận xuông so không được thực chiến diễn luyện mà truyền vì kiên định. Ba mẹ, nãy nãi. nãi Hắn có chút khẩn trương, đôi tay không tự giác mà hợp ở bên nhau, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ của chính mình, các người có thể hay không mượn ta 200 khối, ta muốn đi quảng thành nhìn xem. Vừa nghe lời này, trong nhà tất cả mọi người kinh ngạc mà xem ninh hàn. Bao gồm ninh hàn ở bên trong, hiển nhiên, dĩ vãng cùng đại ca thân cận nhất hắn cũng không biết đại ca khi nào có cái này ý tưởng. Mà cùng những người khác không giống nhau, Tô Hân Nhiên kinh ngạc mang lên vài phần quả nhiên như thế hiểu rõ. Nếu nàng nhớ không lầm nói, cái cách mở ra hẳn là liền ở năm nay thực hành. Mà có thể trong tương lai thương trường thượng oai phong một cõi nhân vật, mặc dù tuổi còn trẻ, Ninh Hàn đối với quốc nội kinh tế hướng gió biến hóa khứu giác cũng nhạy bén đến lệnh nhân tâm kinh. Hắn hẳn là đã nhận thấy được cái gì cho nên muốn trước tiên đi điều tra một chút đi. Đại ca muốn đi chơi sao? Ninh Hiên thực đơn thuần mà cho rằng đại ca là muốn đi khác thành thị chơi đùa. Tuy rằng hiện tại ra cửa du lịch người không nhiều lắm, nhưng kỳ thật vẫn là có một chút. Không phải là, tiểu tải tại phản bác Tam ca nói, nàng có thể nhìn ra đại ca không phải muốn đi chơi đơn giản như vậy. Vậy người nói đại ca muốn đi làm gì, Ninh Hiên không phục mà muốn nghe muội muội giải thích kết quả chỉ phải đến một câu đúng lý hợp tình, không biết. Tiểu tải tại thật đúng là không biết. Bởi vì nàng chỉ có thể từ đại ca trên mặt đọc ra một ít hỗn độn tâm tư cũng không quá nối liền cho nên căn bản khâu không ra một cách cụ thể đáp án tới. Hiển nhiên, Ninh Hàn đối với chính mình muốn đi Quảng Thành làm gì sự cũng không có quá nhiều manh mối, hắn chỉ là trực giác tính mà muốn đi xem mà thôi. Đại nhi tử khó được đưa ra hắn ý tưởng cùng thỉnh cầu, Ninh viễn hành nghiêm túc tự hỏi qua đi quyết định đáp ứng hắn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Sợ hài từ một mình ra cửa không an toàn, nhìn một cái đại nhi từ kia to con, nhớ tới hắn đi theo chính mình học không ít thuật đấu vật bằng hắn hiện tại vũ lực giá trị, một người một mình một mình đấu 5-6 cái tráng hán đều không phải vấn đề. Trêu chọc đến hắn, không an toàn hẳn là những người khác. Sợ hài từ lập tức cầm như vậy nhiều tiền đi ra ngoài. Loạn hoa, không có khả năng, Ninh viễn hành rõ ràng điểm này. Hắn đại nhi tử tâm trí thực thành thục ý chí kiên định thà cũng đủ thông minh cơ linh, sẽ không dễ dàng đã chịu ngoại giới dụ hoặc. Cho nên hắn muốn đi, khiến cho hắn đi thôi. Quay đầu lại tới ta trong phòng lấy tiền. Hắn tiền đều ở thê thử nơi đó, đến trước cùng nàng cầm mới có tiền cấp nhi tử. Cảm ơn ba, không nghĩ tới có thể lập tức được đến gia trường đồng ý, Ninh Hàn tức khắc vui mừng khôn xiết. Nếu không phải còn ở ăn cơm, hắn hiện tại xác định vững chắc đã mừng rỡ nhảy đi lên. Dù vậy, ở kế tiếp ăn cơm thời gian, trên mặt hắn tươi cười cũng không đi xuống quá. Tiểu hàng đâu, ngươi nghỉ hè muốn làm gì? Tô hân nhiên nhìn về phía duy nhất một cái không có chủ động nói ra chính mình nghỉ hè quy hoạch người. Ninh hàng tinh chuẩn mà từ một đống thịt lấy ra một cây rau xanh, đạm thanh nói, học tập. chương 162, học tập, thực tốt này thuyết minh hài từ học tập giác ngộ cao. Nhưng tô hân nhiên như thế nào cảm giác chính mình có loại tưởng quy nhìn lên học thần xúc động. Trọng điểm là, học thần không chỉ có thiên phú so người cao còn so ngươi chăm chỉ không biết nhiều ít lần, này liền lệnh người không thể không bội phục. Làm lơ mọi người trong nhà các màu ánh mắt, ninh hàng thong thả ung dung mà đem lấy ra tới rau xanh bãi ở muội muội trước mặt tiểu mâm. Ăn luôn, tiểu tải tại trừng mắt mâm chung kia căn lẻ loi rau xanh cổ cổ gương mặt, ngay sau đó dùng lên án đôi mắt nhỏ nhìn về phía mụ mụ. Không phải nói tốt ăn toàn thịt yến sao? Như thế nào có thể có đồ ăn? Nữ nhì oán niệm rõ ràng mà viết ở trên mặt mặc dù không có đọc mặt thuật Tô Hân Nhiên cũng có thể xem hiểu. Nàng có điểm chuột dạ, ngay sau đó lại đúng lý hợp tình lên, này nấu ăn quang hạ thịt cũng không thể ăn a dù sao cũng phải thêm chút xứng đồ ăn không phải. Tiểu tại tải, tài, hào có đạo lý, phát hiện chính mình phản bác không được mụ mụ tiểu tại tại chỉ có thể ở nhị ca nhìn như bình đạm kỳ thật hiếp bức ánh mắt hạ, ngoan ngoãn đem rau xanh cấp ăn. Kỳ thật, cũng không như vậy khó ăn. Nhưng nàng vẫn là không thích dùng bữa. Kiên định lập trường.jpg, ngày hôm sau còn phải tiếp tục khảo thí cho nên tiểu tại tại cơm nước xong tắm rửa xong, sớm liền ngủ. Buổi sáng lên, nàng tinh thần tràn đầy mà đi khảo thí. Lại là làm hai bộ bài thi. Bọn họ chỉ có tam khoa chủ khoa yêu cầu khảo thí, ngày hôm qua đã khảo hai khoa, hôm nay buổi sáng đem cuối cùng một khoa khảo xong liền kết thúc. Nhưng là ninh hiên bọn họ bên kia khảo thí thời gian càng dài một chút hiện tại còn không thể rời đi trường thi cho nên tiểu tại tại hoặc là ở trong trường học ngoan ngoãn chờ nàng tam ca tới đón nàng về nhà, hoặc là liền chính mình trở về. Nàng lựa chọn loại thứ ba, kêu ba ba tới đón. Đại học các khoa cuối kỳ khảo thí cũng không tập trung ở bên nhau khảo tuy nói có khảo thí chu cách nói, nhưng trên thực tế khảo thí thời gian an bài vẫn là đến xem trường học như thế nào định. Có đôi khi đến một ngày liên tục khảo vài khoa, này khoa khảo xong phải lập tức đi tiếp theo khoa trường thi, có đôi khi một ngày một khoa đều không khảo. Còn có chút khoa căn bản là không cần khảo thí, viết thiên học tập tâm đắc hoặc là luận văn đệ trình đi lên liền hào. Ninh Viễn Hành hôm nay vừa lúc không khảo thí, liền ngốc tại trong nhà đọc sách. tiểu tại tại ngày hôm qua nghe được ba ba hôm nay có rảnh, lập tức nháo muốn hắn tới đón nàng tan học. Ở nàng trong trí nhớ bị ba ba tiếp tan học là một kiện trước nay đều không có phát sinh quá sự tình cho nên nàng thường thể hội một chút là cái gì cảm giác. Bị nữ nhi như vậy vừa nói, ninh xa, nghề thức liền áy náy, ba ba ngày mai nhất định tới đón ngươi tan học, hắn trịnh trọng hứa hẹn nói, hảo ra, vậy ngươi nhất định phải đúng giờ lại đây tiếp ta Nga. Được đến hứa hẹn tiều tải tại cao hứng đến lại nhảy lại nhảy. Bởi vì nhớ thương chuyện này, nàng hôm nay làm bài thi tốc độ đều nhanh không ít, chẳng sợ một người làm hai bộ bài thi, đều ngạnh sinh xinh đuổi ở khảo thí kết thúc linh vang lên trước làm xong. Giao xong cuốn tiểu tải tại lễ phép mà cùng mã lão sư từ biệt ngay sau đó bối thượng tiểu cặp sách đầy cõi lòng chờ mong, liền nhảy mang nhảy mà ra bên ngoài chạy. Khảo thí kết thúc linh không vang, trường học đại môn là sẽ không mở ra, nhưng là này cũng không gây trở ngại Thiều Tại tại xuyên thấu qua cổng trường song sắt côn đi trước tiên nhìn một cái nàng ba ba có tới không. Còn không có tới a. Cả người đều lay ở song sắt côn thượng tiểu Tại tại thất vọng mà nhìn trống rỗng giáo ngoại đường phố, nho nhỏ mà thở dài. Tính, chờ một chút đi. Này nhất đằng liền chờ tới rồi khảo thí kết thúc linh vang lên trường học đại môn mở ra, một đám học sinh hoan hôi nhảy nhót mà xông thẳng đi ra ngoài, hoặc là nhào vào cha mẹ ôm ấp, hoặc là chính mình ba lượng kết bạn rời đi. Cô đơn tiểu tại tại một người lẻ loi mà cõng tiểu cặp sách tịch mịch mà đứng ở ẩm ý trong đám người. Còn đang đợi nàng ba ba xuất hiện, tại tại ngươi không đi tìm ca ca ngươi sao, chu tiểu quyên chạy ra. Ngoài ý muốn thấy đứng ở cổng trường ngồi cùng bàn, nhịn không được tò mò trên mặt đất tới giò hỏi một câu. Vân ta đang đợi ta ba ba tới đón ta. Tiểu tải tại một bên cùng chú tiểu quyên giải thích một bên thăm đầu hướng trong đám người xem, trọng điểm đặt ở những cái đó lớn lên tương đối cao lớn nam tính bóng người trên người. Một đám cẩn thận phân biệt qua đi, đáng tiếc mỗi một cái đều trường một chương xa lạ gương mặt. Đáy lòng thất vọng không ngừng thích lũy, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Cố tình lúc này, chú Tiểu Quyên còn ở bên cạnh vẻ mặt thiên chân đơn thuần hỏi, Nga, vậy ngươi ba ba đâu? Còn không có tới, ta đây có thể bồi ngươi cùng nhau chờ ngươi ba ba. Lời nói còn chưa nói xong, chu Tiểu Quyên liền nghe thấy một tiếng quen tai kêu gọi Tiểu Quyên, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Chạy nhanh về nhà, là nàng mụ mụ tới đón nàng. Tới rồi. Sợ hãi lại bị mụ mụ huấn, chu Thiều Quyên chỉ có thể vứt bỏ tiểu đồng bọn chạy như bay chạy hướng mụ mụ bên người, sau đó bị nàng bế lên một chiếc cũ xưa xe đạp đi theo về nhà. Trước khi đi, nàng còn lo lắng mà sau này xem ngồi cùng bản thân ảnh kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi xử tới. Wow, mụ mụ mau xem, đại ô tô, chu Thiều Quyên mụ mụ nghe vậy, theo bản năng dừng lại xe quay đầu sau này xem, nhiên. Sao mới lại lại hâm mộ mà nha một tiếng, thật đúng là, này xe nhưng lão quý, cũng không biết nhà ai hài từ gia trường như vậy có tiền, cư nhiên khai ô tô tới đón hài từ tan học. Không biết lý, vừa mới như vậy trả lời mụ mụ chua tiểu quyên, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên xe xuống dưới một người cao lớn tuấn lãng trung niên nam nhân, đem nàng ngồi cùng bàn cấp bế lên xe. Cái kia là tại tại ba ba sao, nàng chấn kinh rồi. Đường màu đen xe hơi ngừng ở tiểu tại tại trước mặt thời điểm nàng là ngốc mà đương nàng thấy từ trên xe đi xuống tới đại bá khi kia tiểu biểu tình càng là trực tiếp mờ mịt. Như thế nào, tới đón nàng người từ ba ba biến thành đại bá đâu. Hơn nữa đại bá không nên ở nước ngoài sao. Khi nào trở về, bị đại bá bế lên tới tiểu tại tại ngoan ngoãn mà rũi tay khoanh lại cổ hắn tùy ý hắn mang theo chính mình lên xe. Chờ cửa xe đóng lại sau, nàng mới gấp không chờ nổi hỏi, đại bá, ngươi ngài như thế nào tới rồi, ta ba ba đâu? Người ba ba công tác thượng đột nhiên có chút việc, không có biện pháp lại đây tiếp ngươi, liền làm ơn ta lại đây. Cố hành đem tiểu chất nữ đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi kéo qua sau xe tòa thượng đai an toàn cho nàng hệ thưởng. Đồng thời cũng cho chính mình hệ thưởng, cấp hải từ phổ cập an toàn chi thức phải làm gương tốt. Nhãi con về sau ngồi ô tô đều đến hệ đai an toàn biết không? Đã biết, tiểu tải tại gật gật đầu, nàng hiện tại cũng không quan tâm đai an toàn sự, chỉ quan tâm ba ba vì cái gì nuốt lời không có tới đón nàng tan học. Sinh khí nhưng thật ra không có sinh khí, bởi vì nàng biết ba ba là cái thực thủ hứa hẹn người, nếu hắn thật sự lâm thời có việc không có thể tới đón nàng tan học kia nhất định là kiện đại sự. Từ nhỏ tiểu tại tại liền minh bạch một đạo lý. Làm đại sự ba ba là không thể bị quấy dày. Cho nên so sánh sinh khí hoặc là thất vọng, nàng càng lo lắng ba ba an nguy. Ta ba ba không có chuyện đi. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn thẳng đại bá mặt sợ xem lậu một chút ít tin tức. Phía trước lần đó làm hại ninh viễn hành thiếu chút nữa bỏ mạng trọng thương, rốt cuộc vẫn là cấp thiều tại tại trong lòng để lại điểm bóng ma. Thấy hải tử lo lắng thành như vậy, cố hành vội an ủi nàng, không có việc gì kia chỉ là một chuyện nhỏ, người ba ba có thể xử lý tốt. Nói những lời này sự... Hắn nỗi lòng cũng không có sinh ra cái gì quá lớn dao động cho nên đương nhiên mà tiểu tại tại cái gì đều nhìn không tới. Nàng quên mất, đại bá cùng nàng ba ba giống nhau, là nàng đọc mặt thuật vô pháp nhìn thấu người. Dũ xuống mắt tiêu tại tại quơ quơ treo không có chân nhỏ cảm xúc héo héo mà nga. Một tiếng, nàng không biết dáng vẻ này nàng không chỉ có sẽ không làm người yên tâm, ngược lại càng thêm đau lòng. Cố hành trầm tư một lát đột nhiên nói, nhãi con thưởng cùng đại bá đi xem đại bá về sau công ty sao. Tiểu tại tại dơ lên đầu, về sau công ty là cái gì? Tiểu hài từ không hiểu đây là thứ gì? Chính là một đống còn không có kiến thành kiến trúc. Dứt lời, cố hành đột nhiên ý thức được tiểu nữ hài khả năng sẽ không thích đi công trường loại này ồn ào lại cắt bụi đầy trời địa phương, lại sửa lời nói, bằng không chúng ta đi công tiêu xã đi, đại bá cho ngươi mua đường ăn. Hoặc là đi đại bá ra. Đại bá trong nhà có cái tiểu nhạc viên, bên trong có thang trượt cùng bàn đu dây có thể cho ngươi chơi. Tiểu nhạc viên, tiểu tải tại mắt sáng rực lên, lập tức liền cảm thấy hứng thú nói ta muốn đi chơi. Đồng thời nàng còn có điểm tiểu tâm tư, nếu ba ba có thể kêu đại bá tới đón chính mình, như vậy nàng đãi ở đại bá bên người có phải hay không liền có thể sớm một chút nhìn đến ba ba. Cũng không biết này logic Liên là như thế nào sinh ra, dù sao tiểu tại tại chính là như vậy kiên định bất di mà cho rằng. Thấy hài từ cảm xúc hào điểm, cố hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đạm thanh phân phó trợ lý, trở về. Đúng vậy, trợ lý tiên sinh khởi động xe, lại không có trực tiếp chờ lão bản bọn họ trực tiếp hồi lão bản ra, mà là đi trước công tiêu xã. Là một người đủ tư cách cấp dưới, đương nhiên muốn tinh chuẩn mà từ lão bản hữu hạn ngôn ngữ chung, phân biệt ra này sau lưng sở hữu tiềm tàng hàm nghĩa. Quả nhiên thấy xe ngừng ở công tiêu xã trước cửa cố hành vẫn chưa trách cứ trợ lý cái gì, ngược lại cúi đầu ôn thanh hống hài tử chúng ta đi trước mua đường được không? Đại bá cũng muốn ăn đường sao? Tiểu tải tại thưởng nàng đại bá muốn ăn đường. Cố hành ân, kỳ thật hắn đối đầu ngọt không có gì cảm giác bằng không cũng sẽ không ở trở về thời điểm quên cấp tiểu chất nữ mang đường. Nhưng tiều tải tại nhìn không thấu đại bá tâm tư cho nên liền cho rằng hắn cũng là cùng nàng nãy nãy ba ba giống nhau thích ăn đường, liền rất ngoan mà nắm đại bá bàn tay to quen cử quen nẻo mà đi vào cung tiêu xã kẹo trước quầy tuyển mua kẹo. Đại bá muốn ăn nào một loại đường, bởi vì không xác định đại bá khẩu vị cho nên tiều tại tại còn quay đầu hỏi một câu. Cố hành đều được, như thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp, như vậy nghĩ hắn vừa nhắc đầu thấy tiêu thụ viên tiều thư quỷ dị ánh mắt rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính mình cùng nhà mình tiểu chất nữ nhân vật lộng phản Không nhịn xuống, đê đê trầm chầm, chầm tiếng cười từ trong cổ hỏng tràn ra. Có lẽ người khác gặp gỡ loại tình huống này sẽ cảm thấy. Thực cuộn bách hẳn không thể đương trường tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng là cố hành lại không như vậy cảm thấy, hắn chỉ cảm thấy tiểu chất nữ thật đáng yêu như vậy liền như vậy khả nhân đau đâu. Không ý thức được đại bá đang cười chính mình tiểu tải tại thực nghiêm túc chuyên chú mà ở tuyển kẹo tuyển tới tuyển đi cuối cùng vẫn là chọn đại bạch thọ kẹo sữa cùng một khoản có nhân trái cây đường. Nàng cảm thấy này hai dạng tốt nhất ăn, muốn cái này sao, cố hành thấy tiểu chất nữ tuyển hào, liền cùng nàng xác định nói. Ân ân, tiểu tải tại gật gật đầu, ngay sau đó một bên từ cặp sách làm thế muốn bỏ tiền một bên nói, thì thì phiền toái đại bạch thọ kẹo sữa cùng có có nhân cái này trái cây đường, giống nhau cho ta cân hai lượng năm. Này mua đường tư thế quá mức thuần thục, còn Hảo cố hành phản ứng kịp thời cằn lại tiểu chất nữ bỏ tiền động tác bằng không thật đúng là biến thành tiểu hài từ cấp đại nhân mua đường. Hắn giờ khóc giờ cười mà lấy ra chính mình tiền bao thanh toán kẹo tiền, lại dò hỏi tiểu chất nữ còn có cái gì muốn sao? Đại bá đều cho người mua, từ bỏ, tiểu tải tại lắc đầu, thật nhiều đồ vật trong nhà đều có căn bản không cần phải mua. Cấp tiểu bằng hiểu muốn bắt Hảo A. Tiêu thụ viên thực mau đem nửa cân kẹo cân hào, rất có ánh mắt mà trực tiếp mà đưa cho tiểu tại tải. Tài. Cảm ơn tì tì, tiểu tải tại đôi tay tiếp nhận đường túi trực tiếp từ bên trong móc ra hai viên, vừa vặn là một viên kẹo sữa một viên trái cây đường, nhét vào cố hành trong tay, đại bà an. Cảm ơn nhãi con, không có cực tuyệt tiểu chất nữ hảo ý cố hành tiếp nhận kẹo thuận tay xùy ở túi áo, sau đó khom lưng dắt nàng tay nhỏ, lãnh nàng đi ra ngoài. Đi thôi, không phải muốn đi tiểu nhạc viên chơi sao. Tiểu nhạc viên, vừa nghe đến chính mình tâm tâm niệm nhiệm tiểu nhạc viên tiểu tại tại lập tức nhảy nhót mà nhanh hơn bước chân, gấp không chờ nổi mà vọt tới cố hành đằng trước lôi kéo hắn cũng không thể không nhanh hơn bước chân. Chậm một chút đừng chạy tiểu tâm té ngã, rõ ràng cũng chưa đương quá cha cũng đã bắt đầu thể nghiệm mang oa gian khổ cố hành vẻ mặt nhọc lòng mà dặn do tiểu chất nữ. chương 163, màu đen kiều xe chậm rãi ngừng ở một chỗ đại tứ hợp viện trước mặt. Cửa xe đẩy ra, một viên đáng yêu đầu nhỏ dẫn đầu dò xét ra tới, quỷ linh tinh quái mà Tà hữu nhìn xem, thẳng đến xác định chung quanh thực an toàn, lúc này mới đem cửa xe đẩy lớn điểm, toàn bộ tiểu thân mình đều chui đi ra ngoài. Đến lạc, vân tới rồi, theo sát ở tiểu gia hỏa phía sau xuống xe chính là một vị tây trang giày da cao lớn nam nhân, hắn biểu tình lạnh lùng, nhưng ở đối thượng trước mặt hoạt bát đáng yêu tiểu gia hỏa khi, luôn là không tự giác mà ôn nhu xuống dưới. Tiểu nhạc viên đâu? Tiểu tải tại nhón mũi chân nhì ý đồ lứt qua kia chừng 2 mét rất cao tường vây, nhìn đến chính mình tâm tâm niệm nhiệm tiểu nhạc viên. Ở bên trong, cố hành rũi tay dắt lấy tiểu chất nữ tay nhỏ, lãnh nàng hướng chính mình ở thủ đô Tân ra đi. Này bộ tứ hợp viện có 4 tiếng, mang hoa viên chiếm địa diện tích 600 nhiều mét vuông, là hắn làm người ở quốc nội mua một chỗ bất động sản, chuẩn bị làm ở thủ đô nơi sử dụng. Cho nên lần trước rời đi trước nơi này liền đã cho mời người tới thu sửa, hiện giờ khi cách mấy tháng lại trở về, vừa lúc có thể trực tiếp vào ở. Cố hành còn nhớ rõ, lúc ấy trợ lý cầm mấy phân trang hoàng thiết kế đồ dò hỏi hắn ý kiến, hắn liền nghĩ tới đệ đệ ra bọn nhỏ, liền cảm thấy hẳn là lộng điểm tiểu hài từ thích đồ vật. Cho nên liền có cái này tiểu nhạc viên. Tiểu nhạc viên bị trang bị ở trong hoa viên, trải qua thiết kế sư xảo diệu thiết kế tốt lắm dung nhập một mảnh núi giả nước chảy chi gian. Thoạt nhìn phẳng phất là thiên nhiên hồn nhiên thiên thành cảnh sắc giống nhau, nếu không phải cẩn thận quan sát đều còn không thể phát hiện này đó Mỹ lệ tự nhiên cảnh sắc giữa cư nhiên ẩn tàng rồi một toa tiểu hài từ thích nhất tiểu nhạc viên. Bàn đô dây, tiểu tải tại bị đại bá nắm vừa đi đến hoa viên, ánh mắt đầu tiên liền thấy treo ở một viên đại thụ phía dưới tiểu bàn đô dây. Nàng hai mắt sáng ngời, lập tức buông ra đại bá tay, chạy chậm đi vào bàn đô dây trước mặt. Cố Hành vốn tưởng rằng bằng đứa nhỏ này hưng phấn kính nhi, khẳng định là không chút suy nghĩ liền trực tiếp hướng lên trên ngồi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn rất có an toàn ý thức. Nàng đứng yên ở bàn đu dây trước mặt, đầu tiên là cẩn thận mà phân biệt lôi kéo bàn đu dây hai bên dây từng, nhìn xem rắn chắc không lúc sau, mới thật cẩn thận mà hướng lên trên đầu ngồi. Bàn đu dây thiết kế đến có một chút cao, ngồi xuống đi lên, tiểu tại tại cũng chỉ thừa một chút mũi chân có thể chấm đất. Nàng một chút một chút mà dùng mũi chân thúc đẩy chính mình, bàn đu dây hơi hơi nhộn nhạo lên, lại không thế nào hảo chơi. Đại bá, tiểu gia hỏa đem cầu cứu đôi mắt nhỏ đầu hướng ở một bên xem náo nhiệt cố hành, mềm như bông mà làm nũng, người giúp ta đầy đầy được không? Nếu là làm bên ngoài những cái đó nghe nói qua cố hành danh hào người biết được một cái tiểu hài từ cư nhiên dám như vậy cùng hắn làm nũng, liền vì làm này cự lão cấp đầy cái bàn đu dây, chuẩn sẽ kinh rớt cằm. Mà càng lệnh người khiếp sợ mà là cố hành cư nhiên ôn nhu mà đáp ứng rồi. Hắn không cấm đáp ứng rồi, thái độ còn phi thường ôn nhu. Cố hành hơi hơi cuốn lên tay áo, đi đến tiểu chất nữ phía sau, nhẹ nhàng giúp nàng đẩy đẩy bàn đu dây lại lần nữa đong đưa lên, so tiểu tại tại chính mình nhón mũi chân hoàng. Cũng không cường đi nơi nào, trời sinh tính thích chơi kích thích trò chơi tiểu tại tại không thỏa mãn, liên tiếp mà kêu đại bám mạnh mẽ một chút nàng muốn phi đến cao cao tốt nhất bay đến bầu trời đi. Cố hành một bên sợ tiểu chất nữ ngã xuống, một bên lại đến tận lực thỏa mãn nàng nhu cầu khống chế lực đạo đến cực kỳ thật cẩn thận, không dám quá lớn cũng không dám quá tiểu. Rõ ràng chỉ là giúp hài tử đẩy cái bàn đô dây mà thôi, hắn cảm thấy thâm giác so liên tục chạy mấy ngàn mét còn mệt. Không khỏi đối những cái đó mang hài tử cha mẹ sinh ra kính nể chi tình. Bọn họ vất vả, còn hào tiểu tải tại thực mau liền đối bàn đô dây mất đi hứng thú, nàng ngược lại nhắm vào núi giả bên cạnh hoạt thang trượt. Hoạt thang trượt loại này cho chơi nhỏ, cũng không cần đại nhân hỗ trợ tiểu hài tử chính mình là có thể bỏ lên bỏ xuống mà chơi thật sự vui vẻ. Hi hi ha ha, trong lúc nhất thời toàn bộ trong hoa viên độc thuộc về hài đồng thanh thúy tiếng cười liền không dừng lại quá chịu này cảm nhiễm cố hành trên mặt cũng không cấm lộ ra một mặt mỉm cười. Mang nhà mình nhãi con tuy rằng mệt nhưng sát thật rất lệnh người sung sướng. Tiểu tải tại ước chừng chơi đùa gần 1 giờ. Mắt thấy tới gần cơm điểm, cố hành lại đây gọi người, nhãi còn đói bụng không có chúng ta đi ăn cơm còn không tốt. Ăn cái gì nha, tiểu tải tại thực ngoan, đại nhân một kêu nàng đỉnh nàng chẳng sợ chơi đến lại điên cũng sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Về ăn cái gì vấn đề cố hành tạm dừng hạ, nghĩ nghĩ hẳn là cấp hài từ ăn chút cái gì. Cuối cùng phát hiện hắn kia giới hạn trong thiêu nước ấm chủ nghệ khả năng không đủ để thỏa mãn tiểu gia hỏa dinh dưỡng hút vào nhu cầu, lập tức quyết định. Mang nàng về nhà. Đương nhiên, là hồi tiểu tại tại gia mang theo hài từ ra tới chơi lâu như vậy, dù sao cũng phải cho người ta còn trở về. Tính tính thời gian, lúc này hắn đệ đệ cũng nên giải quyết xong những cái đó công tác thượng phiền toái nhỏ đã trở lại đi. Ngừng ở tứ hợp viện trước mặt màu đen xe hơi lại một lần rời đi ước chừng qua hai mươi mấy phút lúc sau, rốt cuộc ngừng ở ninh ra tiểu dương lâu trước mặt. Có thể là vừa mới chơi đến quá mệt mỏi tiêu hao đại lượng thể lực về đến nhà khi tiểu tại tại đã ngã vào nàng đại bá trong lòng ngực đánh lên tiểu khò khè. Tiểu dương lâu ninh ra người nghe thấy động tĩnh, vội ra tới tiếp người. Mở cửa vừa vẳn chính là bận rộn một ngày, vừa mới về đến nhà ninh viễn hành. Vội xong rồi, cố hành một bên đem hài tử giao cho nàng thân cha trên tay ôm, một bên đạm thanh dò hỏi. Vân, đã giải quyết, ninh viễn hành thấp ứng một tiếng, cũng không có như vậy nhiều lời chút cái gì. Kỳ thật hôm nay ra không phải việc nhỏ. Trung ương viện nghiên cứu hạng nhất quan trọng nghiên cứu văn kiện bí mật suýt nữa tiết lộ mà đề cập nhân viên bên trong liền bao hàm một vị hắn mang đến sửa máy móc lão kỹ thuật viên. Tuy nói vị nào lão kỹ thuật viên là vô tội chỉ là không cẩn thận bị lan đến gần, nhưng việc này rất trọng đại, một cái lộng không tốt quốc gia sẽ gặp phải thật lớn tổn thất. Cho nên bất luận người nọ đều bị vô tội, nếu không thể mau chóng đem sự tình giải quyết hậu quả đem khó có thể đoán trước. Người là chính mình tự mình mang ra tới, ninh viễn hành tự nhiên không có khả năng chơ mắt mà nhìn hắn xảy ra chuyện. Cho nên hắn nhận được tin tức trước tiên, liền đi hiện trường xử lý. Hắn xử lý thủ đoạn đơn giản thô bảo, lại trực tiếp hữu hiệu. Chính là đem kia chỉ chân chính suýt nữa để lộ bí mật lão thử chảo ra tới, chứng minh bọn họ xưởng máy móc tên kia kỹ thuật viên là thật sự cùng việc này không quan hệ. Dư lại tự nhiên có người khác đi giải quyết. Error. Tuy nói chuyện này Hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, nhưng Ninh Viễn Hành cũng bởi vậy mà bỏ lỡ đối nữ Nhi hứa hẹn. Hắn không cấm có chút áy náy, cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ Nhi thấp thấp nói một câu thực xin lỗi. Không quan hệ, Ninh Viễn Hành, kinh ngạc lúc sau, hắn mới phát hiện nguyên lai nữ Nhi không biết khi nào tỉnh, lúc này chính mở to cặp kia tròn xoe mắt to nghiêm túc mà nhìn hắn còn vươn một cây tiểu đuôi chỉ muốn cùng hắn kéo câu. Lần này liền tính, ba ba muốn vội chính sự tại tại liền tha thứ ba ba một lần, nhưng ngươi lần sau phải nhớ đến nhất định đến tới đón ta Nga. Hảo, ba ba cùng ngươi kéo ngoác ngoác, Ninh Viễn Hành nói không rõ chính mình lúc này là cái gì tâm tình, nhưng là chính là bị nữ nhi cấp cảm động tới rồi. cha còn hai cái kéo câu làm tốt ước định lúc sau, lại hòa hảo như lúc ban đầu. Lệnh có điểm lo lắng nữ như có kỉnh tô hân nhiên đều ngạc nhiên, ngươi có phải hay không cho nàng hứa hẹn một đống lớn nhận lỗi. Bằng không như thế nào có thể hống đến tiểu gia hỏa nhanh như vậy tha thứ hắn Mới không phải, nhà ta khuê nữ nhưng ngoan đâu Nàng thứ gì cũng chưa muốn, liền biết lý giải ba ba vất vả Chủ động tha thứ ta Ninh viễn hành trên nét mặt để lộ ra một loại thiếu đánh khoe khoang cùng khoe ra Tô hân nghiên, tay ngứa chấm dây pì Phát hiện thê từ biểu tình có điểm nguy hiểm Hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói Ngươi chừng nào thì đến đi làm, đến lúc đó muốn như thế nào đi Trong nhà liền một chiếc xe đạp có phải hay không có chút không quá đủ dùng. Ta ngồi xe buýt đi, bên này có thẳng tới tuyến, mỗi 15 phút nhất ban xe còn rất phương tiện Tô Hân Nhiên nói, một chiếc xe đạp muốn hơn trăm khối còn phải muốn xe đạp phiếu. Nhưng nàng thực tập kỳ tiền lương cũng liền 16 khối tam mau, cực cực khổ khổ công tác 2 tháng đều không đủ mua nửa chiếc xe đạp trong nhà có tiền cũng không phải như vậy họa họa. Đương nhiên, Tô Hân nghiên minh bạch mua xe đạp lúc sau, cũng không ngừng cũng chỉ dùng này nghỉ hè 2 tháng, về sau còn có thể tiếp tục dùng tới đã nhiều năm tính giới so vẫn là rất cao. Nhưng nàng có lớn hơn nữa giã tâm. Năm này cuối năm, cải cách mở ra phong trào liền sẽ thổi bay tới, đến lúc đó cả nước kinh tế liền sẽ bắt đầu bay lên, tiến tới đi lên phú cường chi lộ, mà nàng thế tất sẽ bắt lấy này cổ đông phong, làm trong nhà càng thêm giàu có. Chờ thêm cái mấy năm có lẽ là có thể trực tiếp cấp trong nhà thêm vào một chiếc ô tô. Đến lúc đó, nơi nào còn dùng được với xe đạp Ninh Viễn Hành là không biết thê tử tính toán, nhưng nếu quản tiền không vui mua, hắn cũng không nói thêm cái gì. Bất quá có chuyện hắn đến trước tiên cùng thê tử công đảo. Ta khả năng đến trở về chấn thượng xưởng máy móc một chuyến. Tô Hân Nhiên gặp gỡ chuyện gì? Không có gì, chỉ là yêu cầu đưa một vị kỹ thuật viên trở về thuận tiện đi xử lý một chút trong sườn trồng chất sự vật còn phải giúp đỡ nhà máy cùng thủ đô xưởng máy móc bên này giao tiếp một chút bộ phận hợp tác sự vụ. Ninh Viễn Hành nói được phong khinh vân đạm mà Tô Hân Nhiên lại kinh ngạc với trưởng phu cư nhiên vô thanh vô tức mà làm nhiều chuyện như vậy nhi. Bất quả hắn công tác thượng chuyện này nàng cũng không hiểu, liền không quá nhiều truy vấn, chỉ là nói, vừa lúc mẹ muốn mang đại ca trở về Trần Gia Thôn Vân An 33, người đi hỏi hỏi bọn hắn trở về thời gian, nhìn xem có thể hay không đối thượng tiện đường đáp cái bạn, lại đem ngươi khuê nữ cùng tiểu nhi tử cũng cùng nhau mang đi, trong nhà không ai có thể chiếu cố này hai tiểu nhân. Kỳ thật Ninh Hiên đều 12 tuổi có cơ bản tự gánh vác năng lực liền tính ngày thường trong nhà không ai, hắn cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Cho nên làm hắn lưu tại thủ đô cũng có thể, nhưng tô hân nhiên suy xét đến, đơn độc lưu lại tiểu nhi từ một người ở nhà quá cô đơn. Nàng mỗi ngày muốn đi làm, lão đại tác đã mua xong phiếu, quá hai ngày liền phải đi Quảng Thành, mà lão nhị hiện tại đi theo bọn họ trường học giáo thụ mỗi ngày nhi mà ngâm mình ở trong trường học trầm mê với học tập hải dương bên trong, căn bản không rảnh bồi đệ đệ. Cho nên còn không bằng khiến cho ninh hiên đi theo hắn ba ba nãi nãi cùng nhau đi đâu, ít nhất trên đường còn có muội muội làm bạn không phải. Tiểu tải tại quá tiểu, không rời đi đại nhân chiếu cố cho nên là nhất định muốn đi theo nàng nãi nãi đi. Thê thử đều đem sự tình phân tích đến nước này, Ninh viễn hành tự nhiên cũng không có không đáp ứng đạo lý. Hắn gật đầu nói, hảo ta quay đầu lại liền đi tìm đại ca thương lượng. Ninh nãi nãi kỳ thật cũng mặc kệ sự, mua xe phiếu linh tinh hành trình an bài vẫn là đến bọn họ hai anh em tới mới có thể. Buổi tối, Ninh hàn phòng, có cốc, cốc một đạo lễ phép tiếng đập cửa vang lên. Ninh Hàn đang ở trong phòng làm mô hình, nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức Dương giọng nói, mời vào cửa không có khóa. Nhắm chặt cửa phòng bị mở ra, hắn quay đầu vừa thấy có chút kinh ngạc mẻ. Vân còn ở làm mô hình đâu? Tổ hân nhiên nhìn mắt đại như từ trên bàn sách bán thành phẩm mô hình, đã có thể nhìn ra nhà bọn họ này đống tiểu dương lâu ảnh thu nhỏ. Này tòa chờ tỷ lệ thu nhỏ lại mô hình làm được suy diệu duy tiếu, phi thường tinh xảo, là Ninh Hàn rảnh rỗi không có việc gì chuyên môn làm tới chuẩn bị đưa cho muội muội lễ vật. Bởi vì lần trước tiều tại tại biết được đại ca sẽ làm phòng ốc mô hình lúc sau, liền vẫn luôn làm nũng suy nghĩ muốn đại ca cho nàng làm một cái, nàng muốn bắt đàm đương búp bê vài ra. Đúng vậy, Ninh Hàn nhìn trước mắt bán thành phẩm mô hình, tiếc nuối mà thở dài ta đi phía trước là làm không hảo chỉ có thể chờ trở về lại làm. Làm mô hình không khó, nhưng muốn làm được tinh xảo rất thật phải xử lý rất nhiều chi tiết nhỏ cho nên phi thường hao phí thời gian. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không cần tổng quán ngơi muội Tổ hân miên từ trong túi móc ra một phong thật dày phong thư, giao cho đại nhi từ trên tay. Bên trong là 500 đồng tiền, không đợi hài từ cự tuyệt. Nàng cường ngạnh liền nói, hào hào cầm, đây là mẹ ngầm tài trợ ngươi, tục ngữ nói đến hào, nghèo ra phú lộ, ra cửa bên ngoài, trên người dù sao cũng phải nhiều chuẩn bị chút tiền mới có thể an tâm điểm, còn có ngươi nhớ rõ, không cần đem toàn bộ tiền đều tồn tại một cái chỗ ngồi, cái gì đế giày a ám túi a nơi nơi đều tàng một tàng, làm chuyện gì phía trước đều đến cho chính mình lưu một cái đường lui, đã biết sao? Đã biết cảm ơn mẹ! chương 164 Tổ hần nghiền gión ra gión dén mà trở lại trong phòng còn không có bò lên trên giường, đã bị đột nhiên xoay người nam nhân cấp ôm cái đầy cõi lòng. Nàng sợ tới mức hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó thẹn quá thành giận mà cho hắn móng vuốt muốn chết à, làm ta sợ muốn chết. Trong phòng tối lừa tắt đèn, cái gì đều thấy không rõ lắm, nàng vừa mới thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình bị tang thi tập kích đâu. Hảo đi, đều do nàng kiếp trước phim kinh dị xem nhiều. Tiền cho. Ninh Viễn Hành đem chăn kéo tới, bao bọc lấy nhà mình tiểu thê tử, miễn cho nàng cảm lạnh. Người biết ta là đi đưa tiền. Tô Hân Nhiên suy nghĩ nàng cũng không ở Trượng phu trước mặt lộ ra cái gì tin tức a cái gì liền để lộ tiếng gió. Người đừng quên ta trước kia là đang làm gì. Ninh Viễn Hành thấy thê tử vẻ mặt nghĩ trăm lần cũng không ra, liền hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. Hảo đi, kỳ thật Tô Hân Nhiên cũng không trông cậy vào chính mình động tác nhỏ có thể giấu trụ Trượng phu, nàng còn bắt đầu trả đũa. Nếu không phải người này lão cũ kỹ liền kiên trì cấp hài từ kia 200 đồng tiền, ta có thể cùng làm tặc tựa mặt nửa đêm trộm đạo đi cấp hài từ tắc tiền. Biết đến hiểu được nàng là đau lòng hài từ, không biết còn tưởng rằng nàng là đi làm tặc đâu. Kết quả này làm tặc ngược lại bồi đi ra ngoài 500 khối. Ninh viễn hành bị thê tử chỉ trích đến vẻ mặt bất đắc dĩ, này 200 khối là tiểu hàn chính mình nói ra ta cấp đủ số lượng như thế nào còn thành ta sai rồi. Nếu hài từ nhiều yếu điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ nhiều cấp điểm. Nhưng nếu hài từ không mở miệng, hắn liền cam chịu không cần. Bị trưởng phu này thẳng nam lên tiếng ngạnh đến trong cổ họng một nghẹn Tô Hân Nhiên rất khoát xoay người sang chỗ khác ngủ, không để ý tới hắn. Sờ sờ cái mũi, biết chính mình đem thức phụ nhi chọc bực ninh viễn hành lấy lòng mà rũi tay, đem người ôm ở trong ngực tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng xin lỗi. Tô Hân Nhiên ngay từ đầu còn hơi hơi dễ dụa một chút, sau lại rốt cuộc thái độ mềm hóa theo nam nhân đi. Ninh Hàn ở tiểu tại tại kết thúc cuối kỳ khảo ngày thứ ba, liền ngồi xe lửa đi rồi. Mà tiểu tại tại bọn họ cũng ở thu thập hành lý tính toán theo nãi nãi đại bá hồi Trần Gia Thôn Tế Bái Ninh Gia Gia. Bởi vì xưởng máy móc bên kia trong nhà còn có quần áo, hơn nữa cố hành thời gian không nhiều lắm, bọn họ cũng không tính toán trở về bao lâu cho nên hành lý hết thầy giàn lược. Tiểu tại tại liền mang theo một bộ tắm dừa quần áo cùng một ít vụn vặt vật nhỏ mà thôi. Thêm lên chính là một cái tiểu ba lô, liền dương ra đều không dùng được. Những người khác cũng không sai biệt lắm cùng nàng một cái phối trí. Đại gia nhân thủ một cái bao, ngay sau đó ở có khả năng trợ lý tiên sinh an bài hạ từng nhóm ngồi xe đi trước sân bay. Đúng vậy, lần này về nhà bọn họ tính toán ngồi máy bay trở về. Trần ra thôn nơi trấn trên không có sân bay, nhưng là thành phố có từ thủ đô ngồi máy bay đến thành phố, sau đó đổi xe đi trấn trên, trên đường tiêu phí sẽ không vượt qua một ngày, xa so ngồi xe lửa muốn thoải mái mau lẹ nhiều. Không chỉ có cố hành không nghĩ làm lão mẫu thân cùng cháu trai cháu gái nhóm quá mức lăn lộn, liền ninh viễn hành lần này cũng tưởng cầu mau. Rốt cuộc hắn kỳ nghỉ hữu hạn qua lại lộ trình ngồi xe lửa quá lãng phí thời gian, thực chậm trễ chuyện này còn không bằng ngồi máy bay tới nhanh và tiện có lời. Nhà máy cũng vội vàng mà chờ hắn trở về cho nên hai bên điện thoại câu thông lúc sau, bên kia đồng ý cấp chi trả vé máy bay tiền, Ninh Viễn Hành cứ yên tâm lớn mật mà cho chính mình cùng múa võ cùng nhau mua trở về vé máy bay. Đại bá phi cơ không có lông chim, nó là như thế nào bay lên tới. Tiểu tải tại bị nàng đại bá nắm tay nhỏ, chờ xếp hàng quá an kiểm, có thể là chờ đợi quá trình có điểm nhàm chán, nàng bắt đầu phát huy chính mình thiên mã hành không sức tưởng tượng, lấy 10 vạn cái vì cái gì khó xử nàng đại bá. Phi cơ phi hành dùng chính là nhiên liệu, không phải lông chim. Cố hành kiên nhẫn mà cấp tiểu chất nữ giải thích, cái gì là nhiên liệu, người nãy nãy nấu cơm thời điểm thiêu đồ vật chính là. Kia phi cơ nó muốn như thế nào bay lên tới, trước chạy lấy đà, lại lợi dụng cao tốc mang đến bay lên động lực cất cánh. Chúng ta sẽ bay đến rất cao bầu trời đi, mấy ngàn mét đi cụ thể đại bá cũng không hiểu biết. Điều hài từ chính là như vậy, thường thường một vấn đề, tổng có thể kéo dài ra vô số vấn đề thẳng phiền đến đại nhân muốn kêu bọn họ câm miệng. Cũng mất công cố hành có kiên nhẫn, một đám cấp hài từ giải đáp không nói, còn chút nào đều không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Bất quá trận này hỏi đáp liên tục thời gian cũng không dài, chờ đến phiên bọn họ qua an kiểm khi tiêu tại tại liền tự giác an tĩnh lại, ngoan ngoãn dơ đôi tay cấp an kiểm viên tỷ tỷ làm kiểm tra. Cố hành ngồi máy bay tự nhiên là đính đến khoang hạng nhất. Hắn cấp người một nhà đều định rồi khoang hạng nhất vé máy bay, trừ bỏ hắn đệ đệ. Ninh viễn hành tỏ vẻ hắn vé máy bay tiền tuy rằng có máy móc xưởng chi trả nhưng cũng không thể nhưng trong xưởng lông dê kéo, nên tỉnh vẫn là đến tỉnh, liền vẫn là hạn mua nhất tiện nghi khoang phổ thông. Cho nên hắn cùng múa võ hai người chỉ phải thành thành thật thật chờ đợi đăng ký đã đến giờ mới có thể thượng phi cơ, mà kiểm giữ khoang hạng nhất vé máy bay cố hành đám người tắc sớm ở những người khác hâm mộ ánh mắt, ngây ngang mà trước tiên đăng ký. Kỳ thật nganh ngang chỉ có ninh hiên cái này ái khoe khoang ra hòa. Tiểu tải tại đi theo nàng đại bá bên người, đi được thực văn tĩnh ngoan ngoãn, nhìn giống như là cái tiểu thục nữ. Đều nói mưa dầm thấm đất giáo dục đối hài từ trưởng thành là nhất có ảnh hưởng lực. Có lẽ là đi theo nàng đại bá ở trong thời gian nhiều trong bất chi bất giác tiểu tại tại cũng nhiễm vài phần cố hành độc hữu tự phụ khí chất. Hiện giờ nàng lại đứng ở trước kia các bạn nhỏ trước mặt bọn họ khẳng định không dám nhận. Theo phi cơ cất cánh tiểu tại tại đoàn người cuối cùng là bước lên về quê đường xá. Ngóng nhìn phía dưới trời xanh mây trắng, ninh nãi nãi có chút trầm mặt. Trong lòng biết mẫu thân cảm xúc không tốt lắm, cố hành nhiều từ rất nhỏ chỗ chiếu cố nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi. Kỳ thật tâm tình của hắn cũng có chút hạ xuống. Cái kia ở hắn mơ hồ tuổi nhỏ trong trí nhớ phá lệ vĩ ngạn bóng dáng, liền như vậy đã chết hơn nữa đều đã qua gần ấy năm, hắn lại đến bây giờ mới biết được. Tuy nói lý trí thượng minh bạch đây cũng là chịu thời đại bức bách bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn là có chút ý nan bình. Tiểu hài từ đối đại nhân cảm xúc nhất mẫn cảm. Phát giác nãy nãy cùng đại bá cảm xúc đều có chút không đúng, Ninh Hiên cùng tiểu tại tại đều tự giác mà bảo chỉ an tĩnh tận lực không đi quấy dày bọn họ. Mà này một an tĩnh liền trực tiếp liên tục đến xuống phi cơ chờ phi cơ rơi xuống đất, Ninh Hiên cùng tiểu tại tại mới có chút khắc chế không được chính mình hưng phấn cảm xúc song song lay cửa sổ ra bên ngoài xem. Wow. Chúng ta này liền tới rồi, thật nhanh à, ta cảm giác chúng ta mới vừa bay lên thiên không lâu đâu. Ngày 2 chỉ tiểu nhân díu rít các đại nhân phiền úc tâm tình dần dần giảm bớt cũng không cấm lộ ra tươi cười tới. Đi thôi, nên đi xuống, cố hành giúp đỡ mẫu thân nhắc tới hành lý, nâng nàng xuống phi cơ. Đi theo mà đến trợ lý tiên sinh vội lại đây giúp đỡ đem lão bản trên tay hành lý tất cả đều tiếp đi tùy tay vác ở chính mình khủy tay chung. Rất giống là cái chuyên môn giỏ sách. Tiểu tải tại nhìn thấy, sợ trợ lý tiên sinh sẽ cảm thấy trọng chủ động yêu cầu hỗ trợ thuốc thúc ta giúp người lấy một chút đi. Không cần ta lấy đến đồng, nói giỡn, nơi nào có đem người ta tiền lương kêu lão bản ra hài từ hỗ trợ cầm hành lý. Là rất sợ này phân lương cao công tác quá ổn định. Hơn nữa hắn cũng chưa nói dối, này mấy cái bao thêm lên cũng không trọng liền tính lại đến mấy cái hắn cũng đề đến đồng. Điều tải tại nghiêm túc mà nhìn nhìn trợ lý tiên sinh mặt xác định hắn không phải ở lấy lời nói hống nàng lúc sau, liền không nhắc lại muốn hỗ trợ lấy sự. Mấy người xuống máy bay, lại ngồi trên đi trước chấn trên xe buýt. Bọn họ chuẩn bị đi trước xưởng máy móc đặt chân, sau đó lại kế hoạch hồi Trần Gia Thôn tế bái ninh ra ra. Rốt cuộc Trần Gia Thôn cái loại này hoàn cảnh, lại là lâu như vậy không ai thu thập không ai ở, đã sớm hoang phế đến không được. Ninh Nãi nãi có thể thích hứng, lại lo lắng đại nhi tử chịu không nổi. Cho nên vẫn là trước cho hắn một cái quá độ đi. Chương 165. Xưởng máy móc liền ở trong trấn Tâm vị trí, xem như địa phương dấu ấn kiến trúc nơi này lượng người dày đặc, rất nhiều công nhân đều ở tại này một mảnh. Gần nhất Phồn Hoa công tiêu xã, bệnh viện linh tinh cái gì đều có, sinh hoạt nhanh và tiện, thứ hai cũng phương tiện làm công. Cho nên tự nhiên mà vậy mà cái này địa phương cũng bị thiết lập vì xe buýt cùng mặt khác xe khách chạm điểm. Ninh viễn hành bọn họ liền trực tiếp ở cái này chạm điểm xuống xe. Xuống xe sau chỉ cần đi phía trước đi không vượt qua 50 m là có thể đến xưởng máy móc cổng lớn. Nhưng lúc này lại không ai để ý tới gần trong gang tất mục đích địa đại gia tất cả đều vẻ mặt khẩn trương mà vây quanh tiều tại tại đào quanh. Thế nào, có khỏe không? Ninh viễn hành ngồi sổm dưới đất thượng ôm hoa ở chính mình trong lòng ngực khó chịu mà ô ô yết yết nữ nhi, lo lắng mà dò hỏi. Tiểu tải tại lúc này khuôn mặt nhỏ tái nhật trơn bóng trên trán trải rộng mồ hôi mỏng tiểu mày gắt gao mà nhăn ba ở bên nhau, vừa thấy liền biết nàng hiện tại rất khó chịu. Liền cùng loại với cái loại này thường phun, rồi lại phun không ra cảm giác. Đây là say xe, không tốt ba ba ôm ta. Thân thể khó chịu tiểu ra hòa hiện tại một lòng chỉ nghĩ muốn phụ thân an ủi, những người khác muốn ôm đều không cho chạm vào. Hào hào, ba ba ôm. Ninh viễn hành một tay bế lên nữ nhi, một tay sách theo bao quay đầu đối vẻ mặt lo lắng. Ninh nãi nãi bọn họ nói, không có việc gì, tại tại chính là có điểm say xe, hoãn một chút liền hào. Kia ta đi về trước đi, chạy nhanh đem trong nhà dọn dẹp một chút, làm hài từ có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Ninh nãi nãi vội vàng nói, hào. Đoàn người trở về xưởng máy móc người nhà khu, mở ra ra môn, lại ngoài ý muốn phát hiện trong nhà thực sạch sẽ, phẳng phất là có người trước thời gian tới quét tước qua. Thấy vậy, Ninh viễn hành biểu tình gian lại không thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai là hắn trở về phía trước, gọi điện thoại làm ơn Trần Đại Bình hỗ trợ tìm người tới trong nhà thu thập một phen, như vậy đã trở lại là có thể trực tiếp nghỉ ngơi cũng không cần lại lao tâm lao lực mà đi thu thập. Người một nhà lên đường đều mỏi mệt một ngày, về nhà lúc sau liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Ninh viễn hành đi bận rộn công tác mà Ninh nãi nãi tắc mang theo tiểu tại tại cùng Ninh Hiên đi theo đại Nhi Tử ngồi trên trợ Lý Tiên sinh không biết từ nơi nào làm ra ô tô đi trước Trần ra thôn tế Bái Ninh ra ra không dùng được bao nhiêu thời gian bọn họ tính toán trực tiếp ngày đó đi ngày đó hồi này xe không phải là ngươi mua đi lên xe sau Ninh nãi nãi nhìn về phía bên cạnh người đại Nhi tử đối với hắn phô Trương lãng phí hành vi rõ ràng có chút không tán đồng Biết hắn có tiền, nhưng cũng không thể như vậy hoa a. Thấy lão bản mỗ thân hiểu lầm, trợ lý tiên sinh vội vàng giải thích nói, "Lão phu nhân xin yên tâm, này chiếc xe là chúng ta cùng xưởng máy móc tạm thời thuê, cũng không phải mua." Đương nhiên, ở biết được đệ đệ trên thực tế là ở bên này, công tác về sau khả năng cũng sẽ trường kỳ lưu tại bên này, Cố Hành đã từng động quá phải cho hắn mua một chiếc xe ý nghiệm lại bị Ninh Viễn Hành cấp kịp thời phát hiện, cũng không chút do dự cự tuyệt. Ninh Viễn Hành không muốn luôn là chiếm đại ca thiện nghi. Chẳng sợ đại ca cũng không để ý cũng không được thân nhân gian trả giá là cho nhau, không đạo lý luôn là làm trong đó một cái không ngừng mà cho, mà những người khác tắt đem này làm như đương nhiên. Hôm nay trần ra thôn trước sau như một bình thản, đồng ruộng gian phân bố vất vả cần cù lao động các đại nhân ấu tiểu hài tử thì tại dưới góc cây vui cười đùa giỡn, vài vị tuổi già lão nhân dọn tiểu băng ghế ngồi ở một bên, một bên giúp đỡ nhi nữ coi chừng hài tử, một bên cho nhau trò chuyện thiên. Trên cơ bản nói cách khác chút đông ra trường tây gia đoàn, đều là chút lông gà vò tỏi việc nhỏ. Trong thôn Nhật Tử chính là như vậy, không có gì gợn sóng. Nhưng ở hôm nay, ngày xưa bình tĩnh nhất định phải bị đánh vỡ. Cái thứ nhất phát hiện người từ ngoài đến chính là đang ở đồng ruộng hỗ trợ đào đậu phộng tiểu hoa, nàng trong lúc vô tình ngẳng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc màu đen ô tô chậm rãi hướng về trong thôn sự tới. Tức khắc ngây người một chút ngay sau đó liên thù thượng đậu phổng cũng không màng, quay người liền đi tìm nàng ra ra. Ra ra, ra ra trong thôn tới khách nhân. Trước hai năm trong thôn thường xuyên người tới, đều là mở ra đại ô tô, tới đón đi chuồng bò những người đó, nhưng theo chuồng bò từ từ chống vắng, tới rồi hiện tại càng là đã một cái không dư thừa, những cái đó đại ô tô liền không tới. Cũng không biết lúc này đây, khai đại ô tô người là tính toán tới đón ai. Tiểu hoa đáy lòng hiện lên một tiêng nghi hoặc nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, liền đã chạy tới nàng ra ra trước mặt mặt thở hồng hộc mà đem chuyện này nói cho cho hắn nghe. Nàng ra ra có công đạo quá, mở ra ô tô tới bọn họ trong thôn trên cơ bản đều là khách quý ai nhìn thấy đều đến trước tiên nói với hắn, hơn nữa không cần tùy tiện vây quanh ở người khác thôn trước mặt miễn cho không cẩn thận bị thương đến, hoặc là lộng hỏng rồi nhân ra xe bồi không dậy nổi. Ta nhìn thấy... Sớm tại tiểu cháu gái tới rồi phía trước Trần Thôn trưởng cũng đã thấy ô tô thân ảnh. Rốt cuộc như vậy đại một chiếc xe đâu, nếu muốn nhìn không thấy cũng rất khó. Lục tục, mà có rất nhiều các thôn dân đều chú ý tới kia chiếc ô tô đã đến. Đại gia tuy nói đều có chút tò mò, nhưng lại rất có lễ phép mà không có trực tiếp xông lên đi đổ lộ vây xem. Đối với ô tô kỳ thật bọn họ trước 2 năm cũng thấy quá không ít lúc này lại nhìn thấy cũng chỉ là có điểm nghi hoặc với đối phương là tới làm gì cũng không có gì mới lạ cảm Ở trước mắt bao người ô tô chậm rãi ngừng ở trần thôn trường trước mặt cách đó không xa. Ngay sau đó cửa xe mở ra toát ra một viên. Mọi người đều vạn phần quen thuộc đầu nhỏ. nha a này không phải tại tại sao. Có cái đại nương nhịn không được kinh hô. Ninh ra đây là phát tài. Đều khai thượng đại ô tô. Hảo, những người này đều nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Tiểu Hoa tỷ tỷ, tiểu tại tại không dự đoán được chính mình vừa xuống xe liền cùng tiểu Hoa đối thượng mắt tức khắc liền hưng phấn. Nàng vui vẻ mà nhảy nhót xuống xe, trực tiếp liền phi pháp tới rồi tiểu Hoa trên người, đem nàng hùng ôm lấy. Tại tại muội muội, cùng tiểu đồng bọn gặp lại tiểu Hoa cũng thật vui vẻ. Nàng đang muốn hồi ôm tiểu tại tại, nhưng thấy chính mình vừa mới đào đậu phổng, còn không có tẩy dơ móng vuốt không nghĩ làm dơ tiểu tại tại trên người sạch sẽ quần áo, liền đem đôi tay treo không dơ, không có đi xuống lạc. Tiểu tải tại ôm tiểu hoa, không chú ý tới điểm này. Thôn trường, Ninh nãi nãy cùng Đại Nhi Tử, còn có tiểu thôn từ bọn họ lần lượt từ trên xe xuống dưới, cười cùng trần thôn trường chào hỏi, thuận tiện cấp cùng hắn giới thiệu một chút nhà mình thật vất vả tìm trở về Đại Nhi Tử, lại nói minh bọn họ hồi thôn mục đích. Như vậy a người tìm trở về, là nên mang đi cấp lão ninh nhìn xem, nói cho hắn tin tức tốt này. Trần thôn trưởng lý giải gật gật đầu còn thúc giục bọn họ chạy nhanh đi. Nói vậy bọn họ cũng vội vã muốn đi lão ninh mộ trước trông thấy hắn đi. Ninh nãi nãi vốn cũng chỉ là nửa đường xuống dưới cùng thôn trưởng chào hỏi một cái mà thôi, hiện giờ tiếp đón đánh xong tự nhiên đến tiếp tục bọn họ hôm nay hành trình. Nhãi con, đi lạc. Lâm lên xe trước thấy tiểu cháu gái còn ở cùng tiểu hoa thân mật, Ninh nãi nãi không thể không ra tiếng kêu nàng chạy nhanh trở về. Tới rồi, tiểu tải tại lưu luyến không rời mà cùng tiểu hoa từ biệt sau đó một lần nữa ngồi trên xe. ô tô lại lần nữa khởi động lần này cần trực tiếp đi trước mai táng Ninh ra ra sau núi dưới chân. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng không trở về trước kia Ninh ra tiểu viện. Lão nhân, ngươi nhìn một cái ta mang theo ai tới xem ngươi. Ninh ra ra mộ bia trước, Ninh nãi nãi lần đầu tiên đầy mặt tươi cười, nàng gắt gao nắm đại nhi từ tay, đem hắn kéo. Đến Trượng phu trước mặt cho hắn hảo hảo xem rõ ràng. Bọn họ đại nhi từ đã trở lại, cha ta đã trở về. Cố hành đứng ở phụ thân trước mộ biểu tình gian hiện ra vài phần đau thương. Trong trí như kia nói vĩ ngạn bóng dáng, chung quy vẫn là ở hắn trước mắt chân thật mà biến thành một tòa lạnh như băng mộ bia. trầm mặc mộ bia vô pháp lý giải người sống bi thương. Nó chỉ là an tĩnh mà đứng lặng, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào trước mắt mọi người. Thẳng đến bọn họ lo chính mình bi thương xong rồi, lẫn nhau nâng rời đi nơi này, nó cũng như cũ là nguyên bản bộ dáng không có bất luận cái gì biến hóa. Không, vẫn là có một chút. Nó một thân giải nắng dầm mưa tích lũy mà đến bụi đất bị người rửa sạch sạch sẽ. Phản phất là ở cảm tạ một sợi thanh phong từ phương xa thổi tới, phất quá mộ bia cũng phất qua dần dần đi xa mọi người. Ngọn tóc bị phong dơ lên, như là bị một con vô hình bàn tay to nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Tiểu tải tại theo bản năng mà che lại đầu, sau này vừa thấy cái gì đều không có. Nhãi con, mau chút đi rồi, chúng ta còn phải trở về chấn đi lên đâu. Ninh nãi nãy bọn họ đã muốn chạy tới phía dưới, quay đầu lại nhìn thấy tiểu tải tại không theo kịp vội lớn tiếng kêu nàng. Tới rồi. Tiểu tải tại vứt bỏ vừa mới khác thường cảm giác bước nhanh chạy chậm đi xuống ở đi ngang qua Ninh Hiên bên người thời điểm bị hắn dắt lấy tay nhỏ. Người cẩn thận một chút trong chốc lát té ngã ta nhưng không hống ngươi. Ta nếu muốn té ngã tam ca sẽ giữ chặt ta. Tiểu tải tại mới không tin nàng tam ca uy hiếp không có sợ hãi thật sự. Ninh Hiên bị muội muội một nghẹn phát hiện chính mình vô pháp phản bác nàng lời nói chỉ có thể cùng chính mình giận dỗi tựa mà không nói lời nào. Nhưng hắn không kiên trì bao lâu, không trong chốc lát lại díu dít mà cùng muội mụi liêu khởi thiên. Ninh nãi nãy bọn họ sáng sớm xuất phát tế bái xong Ninh ra ra lại trở lại chấn trên, thời gian cũng mới vừa đến giữa trưa 11 giờ mà thôi. Lại qua một lát chính là cơm chưa thời gian, bọn họ dứt khoát quyết định hôm nay sớm một chút ăn cơm trưa liền đi tiệm cơm quốc doanh. Buổi chiều, Ninh nãi nãi cùng cháu trai cháu gái liêu tại xưởng máy móc ra nghỉ ngơi. Mà cố hành nói một câu muốn đi địa phương khảo sát một chút thị trường kinh tế hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì thích hợp đầu tư hạng mục liền mang theo trợ lý tiên sinh rời đi. Tiểu tải tại không có ở trong nhà nhàn dối. Nàng ghé vào phòng khách trên bàn, phô khai một chương giấy vẽ cầm bút thực nghiêm túc mà ở vẽ tranh. Này bức họa đã bị hoàn thành một nửa, mặt trên họa chính là sân bay người đến người đi bận rộn cảnh tưởng. Hình ảnh này này. Thật cũng không có cái gì đặc biệt trên cơ bản mỗi cái ngồi quá phi cơ người đều có thể nhìn đến, nhưng là nếu có người có thể cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bên trong mỗi người thần thái đều bị thực tinh chuẩn mà bắt giữ, cũng thông qua ít đòi vài nét bút đơn giản phát họa bị sinh động hình tượng mà khắc họa ở nho nhỏ một chương giấy vẽ thường. Thậm chí còn hình ảnh trong một góc còn họa ra một cái đang ở lén lút trộm đồ vật ăn trộm. Kìa phó ra vẻ bình thường, kỳ thật lấm la lấm lét bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều biết người này không thích hợp Đương nhiên, họa ăn trộm cuối cùng thông qua tiểu tại tại nhắc nhở bị nàng ba ba thấy việc nghĩa hăng hái làm mà cấp bắt lấy, gì đưa sân bay nhân viên an ninh. Làm đằng trước thiếu chút nữa bị trộm còn vô chi vô giác người miễn với một hồi hao tiền tai ương. Người ở họa cái gì? Ninh hiên giờ một cây băng côn đi ngang qua phòng khách tò mò mà thăm dò nhìn lướt qua. Hắn là đang hỏi muội muội ở họa thứ gì, nhưng là tiểu tại tại hiểu lầm cho rằng ca ca đang hỏi chính mình vì cái gì ở vẽ tranh, liền đáp họa mụ mụ bố trí tác nghiệp. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, tổ hần nhiên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp nữ nhi bố trí hạng nhất vẽ tranh tác nghiệp làm nàng giao thượng một bộ riêng chủ đề họa tới, sau đó mang đi mấy ngày, lại lấy tới còn cấp nữ nhi Mà thường thường còn trở về họa đều sẽ mang thêm một khác trường giấy vẽ. Kia trường giấy vẽ một chữ đều không có chỉ là nhìn như đơn thuần mà vẽ lại một lần tiểu tải tại họa tắc nếu không cẩn thận phân biệt hai bức họa thoạt nhìn cơ bản giống nhau như đúc. Nhưng hiểu họa người đều nhìn ra được tới, vẽ lại họa tác người họa kỹ rõ ràng càng thêm cao siêu. Cùng với nói đối phương ở vẽ lại tiểu tải tại họa còn không bằng nói nàng ở chỉ đạo nàng, chỉ ra nàng hội họa kỹ xảo một ít tiểu tì vết cùng sai lầm nhỏ, trợ giúp nàng sửa lại. Ở đối phương không nói gì chỉ đạo hạ, tiêu tải tại hội họa kỹ xào lộ rõ tiến bộ. Tuy rằng còn không đạt được cái loại này rất lợi hại tiêu chuẩn, rốt cuộc nàng học tập vẽ tranh thời gian cũng mới đưa đem 3 năm mà thôi, hiện tại chỉ có thể xem như học vào môn. Nhưng là đối lập khởi bạn cùng lứa tuổi, thậm chí còn tuổi so nàng lớn hơn nữa cái 10 tuổi người tới nói, nàng vô luận là ở hội họa kỹ xào thượng, vẫn là ở họa tác linh khí thượng, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ ưu tú Hoặc là đổi cái nói chuyện ở vẽ tranh một đường tiều tại tại có tuyệt đối thiên phú. Loại này thiên phú không chỉ có đến từ chính đọc mặt thuật thêm vào còn có nàng bản thân liền cụ bị tài năng. chương 166, Thủ đô Sân bay Theo phi cơ chậm rãi rớt xuống, mới rời đi bất mãn 3 ngày tiều tải tại đám người lại về tới thủ đô. Bởi vì cố hành lần này thị thực thời gian đồng dạng hữu hạn cho nên hắn không có biện pháp ở trần gia thôn bên kia trì hoãn lâu lắm. Kỳ thật cố hành đã ở xin ở Hoa Quốc Trường Kỳ cư chú chứng, nhưng là trước mắt còn không có xử lý xuống dưới cho nên vẫn là chỉ có thể cầm ngắn hạn thị thực đi tới đi lui trong ngoài nước. Tiểu tải tại thẳng đến xuống máy bay còn đang không ngừng mà thăm đầu sau này xem, chờ mong nàng ba ba có thể từ trong đó giá trên phi cơ đi xuống tới. Đáng tiếc đây là không có khả năng, Ninh viễn hành ở xưởng máy móc bên kia còn có rất nhiều công tác phải làm, khả năng thẳng đến nghỉ hè kết thúc phía trước cũng chưa biện pháp về thủ đô. Cho nên này thứ trở về người chỉ có cố hành, Ninh nãi nãi, hơn nữa tiểu tải tại cùng Ninh Hiên còn có giống như trong suốt người dạng trợ lý tiên sinh. Không có ba ba cảnh này khiến về đến nhà tiểu tại tại tinh thần có điểm héo héo. Đương nhiên, này không bài trừ nàng có điểm say xe nguyên nhân ở. Thẳng đến Tô Hân Nghiên tan tầm về nhà tiểu tại tại thấy quá Mụ Mụ, cảm xúc lúc này mới chuyển biến tốt đẹp điểm, chỉ là đột nhiên trở nên thực dính Mụ Mụ. Tô Hân Nhiên đi đến chỗ nào phía sau đều đi theo điều cái đuôi nhỏ. Mụ Mụ muốn đi phòng vệ sinh, ngươi như thế nào còn đi theo? Bị nữ nhì nháo đến lòng tràn đầy bất đắc dĩ Tô Hân Nhiên ý đồ nghĩ cách đem nàng chi khai. Ngươi không có tác nghiệp muốn viết sao? Tác nghiệp viết xong lạc. Sớm tại nghỉ hè ba ngày trước tiêu tại tại liền phi thường chăm chỉ mà đem toàn bộ tác nghiệp đều cấp viết xong. Không viết không được nhị ca muốn kiểm tra. Vậy ngươi họa đâu? Họa hảo không có. Mụ mụ ngày mai liền phải thu Nga cái biện pháp không được. Tô Hân Nhiên liền lại tìm một cái. Tiểu tải tại cũng họa hảo. Không uổng phí nàng tội liên đới phi cơ đều một lòng ở vẽ tranh. Vậy ngươi liền ở ngoài cửa chờ xem. Tô Hân Nhiên không chiêu, rớt khoát bất chấp tất cả, mặc kể. Buổi tối ngủ thời điểm, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh Tô Hân Nhiên đứng dậy đi mở ra cửa phòng. Quả nhiên thấy ôm tiểu gối đầu chính vẻ mặt đáng thương vô cùng mà nhìn nàng nữ nhi. Tại tại trường thành phải học được chính mình ngủ, không thể lại đi theo mụ mụ khởi ngủ. Lời nói là nói như vậy. Tô Hân Nhiên cuối cùng vẫn là mềm lòng mà phóng nữ Nhi vào nhà. Nhìn nàng vẻ mặt hương phấn mà nhảy thượng nàng giường, còn tính trẻ con mà ở phía trên lăn hai vòng, Tô Hân Nhiên trên mặt cũng không cấm lộ ra tê cười. Tính, nàng an ủi chính mình, nữ Nhi lập tức muốn cùng nàng ba tách ra lâu như vậy, sẽ có chút không? Cảm giác an toàn cũng bình thường. Ban đêm ngủ thời điểm, Tô Hân Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy hỏi còn chưa ngủ nữ Nhi tại tại ngày mai cùng mụ mụ đi gặp cái nãi nãi được không? Cái gì nãy nãi, tiểu tải tại vẻ mặt mê mang, chính là vị kia thằng đều ở giáo tải tại vẽ tranh nãi nãy nàng muốn gặp ngươi tại tại nguyện ý đi gặp nàng sao. Tổ Hân nhiên cũng không tính toán vì nữ nhi làm quyết định mà là chương cầu nàng ý kiến. Tiểu tải tại cơ hồ cũng chưa nghĩ như thế nào, biết được là vị kia thằng ở chỉ điểm nàng thần bí lão sư muốn gặp nàng, lập tức gật đầu đáp ứng nguyện ý. Kia hành, ngươi hiện tại chạy nhanh ngủ chúng ta ngày mai sớm một chút qua đi. Ngày mai là thời gian làm việc, nàng chỉ có thể thỉnh đến nửa ngày kỳ nghỉ bồi nữ nhi đi bái phòng Lâm giáo thụ, cho nên đến đuổi một đuổi thời gian. Lâm giáo thụ ra liền ở B đại phụ cận, là một tòa tinh xảo nhị tiến tiểu viện, theo mụ mụ bước vào nhân gia viện môn tiểu tại tại, nghênh diện đã nghe tới rồi cổ pháp mỗi mùi hoa. Nàng hơi hơi trợn to mắt, nhìn mãn viện tranh nhau mở ra các loại hoa cỏ, muôn hồng ngàn tím mỹ lệ cảnh tượng cơ hồ mê say nhân tâm, lệnh nàng đều không cấm hé miệng kinh diễm vô cùng mà oa thanh. Này đó đều là ta loại, xinh đẹp đi Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo đắc ý giả nua tiếng nói Dọa tiểu tại tại một cái Nàng theo bản năng mà trốn đến mụ mụ phía sau đi Nhút nhát sợ sệt mà dò ra nửa viên đầu nhỏ ra tới xem Lúc này mới phát hiện ra tiếng nguyên lai là một vị sắc mặt hòa ái nhỏ gầy lão nhân Nhớ tới phía trước mụ mụ nói muốn hiểu lễ phép tiểu tại tại một chút từ mụ mụ phía sau đi ra Ngoan ngoãn mà cùng người chào hỏi, ra ra hào Tiểu bằng Hữu hảo A Vừa mới dọa đến ngươi thực xin lỗi a Nhìn ra được tới tiểu lão đầu tính tình thực hào Là cái loại này rất hòa thuận người Ngay cả cùng cái tiểu hài tử xin lỗi Đều phi thường mà chân thành Này không khỏi làm tiểu tại tại đối hắn hào cảm tăng nhiều Nhìn không được lại đi phía trước thấu điểm Này đó đều là ra ra loại Thật là lợi hại a Tiểu lão đầu thích nghe nhất người khen hắn Tìm mì đào tạo hoa Lúc này nghe thấy trước mặt tiểu hài tử chân thành khích lệ Không cầm ý cười càng sâu Hiểu bằng hiểu đối chồng hoa có hay không hứng thú, ra ra có thể giáo ngươi như thế nào loại Sau đó này lão ấu liền không thể hiểu được ké vào cùng nhau liêu nổi lên chồng hoa tâm đắc đem cùng lại đây tô hân nhiên lượng ở bên. Đừng để ý đến bọn họ, lão già này khó được gặp gỡ cách chịu cùng hắn liêu chồng hoa người, này khi nửa một lát sẽ không đem người cấp thả chạy. Nói hơi mang nghiêm túc thành thục giọng nữ truyền đến nguyên lai like là lâm giáo thụ không biết. Khi nào từ trong phòng đi ra. Đi thôi, chúng ta đi vào uống ly trà. Nàng đem Tô Hân Nhiên mời tiến nhà chính, cũng vì nàng phao thượng hồ trà, bày ra một bộ chuẩn bị, nói chuyện chính sự tư thế. Lâm giáo thụ, Tô Hân Nhiên vừa mới mở miệng, đã bị Lâm giáo thụ cấp chặn đứng câu chuyện. Phía trước ta liền hỏi qua ngươi, ta cho rằng nhà ngươi hài tử rất có học vẽ tranh thiên phú, nghĩ thu nàng làm học sinh, không biết ngươi mấy ngày này suy xét đến thế nào? Muốn thu một cái hài từ đương học sinh, lầm giáo thụ cảm thấy vẫn là đến trước hỏi đến một chút ra trưởng ý kiến. Nhưng Tô Hân Nhiên quan điểm lại cùng nàng tương phản. Xin lỗi lầm giáo thụ. Câu này xin lỗi ra tới, lầm giáo thụ liền hơi hơi nhú mẩy cho rằng Tô Hân Nhiên là tưởng cự tuyệt chính mình, đáy lòng không cấm có điểm tiếc nuối Tiếc nuối với cái kia cực có thiên phú hài từ cùng nàng vô duyên. Ngay sau đó liền nghe Tô Hân Nhiên tiếp tục nói, ngài muốn thu đồ đệ là ta nữ nhi, không phải ta ta cảm thấy có đồng ý hay không chuyện này, vẫn là đến dò hỏi hài tử chính mình ý kiến tương đối hào. Lâm giáo thụ, nếu không phải đến duy trì chính mình ở học sinh trước mặt nghiêm khắc hình tượng, lâm giáo thụ thật sự rất thường cùng Tô Hân Nhiên nói, lần sau nói chuyện liền không cần đại thở dốc quái dọa người. Bất quá đối với dò hỏi hài tử ý kiến này điểm, lâm giáo thụ cũng là tán đồng. Xác thật nên hỏi hỏi hài tử ý kiến. Tiểu tải tại bị kêu vào nhà thời điểm còn có điểm chưa đã thèm, nàng là thật sự rất thích cùng vị kia lão ra ra nói chuyện phiếm. Bất quá nhìn thấy trong phòng mụ mụ cùng vị không quen biết nãi nãi đều vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng lập tức đoan chính tư thái, ngoan ngoãn cùng người vấn an sau, ở xa lạ nãi nãi ý bảo hạ ngồi ở nàng đối diện. Hưỡn ngực thẳng bối, hai tay bay biện ở đầu gối tiêu chuẩn tiểu học sinh dáng ngồi. Đối mặt thiểu hài tử, lại còn có có thể là chính mình về sau học sinh, lầm giáo thụ tận lực bày ra một bộ ôn hòa bộ ráng, đáng tiếc không quá thành công. Nàng ngày thường nghiêm túc quán, cũng không thế nào ái cười, lúc này muốn cưỡng chế giả dạng làm nhà mình lão nhân cái loại này bình dị gần gũi người cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nếm thử vài lần lúc sau không thành công, nàng dứt khoát liền từ bỏ, biến trở về chính mình nguyên bản nhất chân thật bộ ráng. Người kêu ninh tại tại phải không? Lầm giáo thụ nghiêm túc hỏi. Hiểu tại tải cũng thực nghiêm túc mà đáp lại, đúng vậy. Ninh tải tại ngươi có nguyện ý hay không khi ta học sinh cùng ta học tập hội họa. Ta am hiểu quốc họa cùng phác họa trình đồ còn có thể tranh sơn dầu màu nước cũng có thể làm điểm. Nếu ngươi cùng ta học tập nói ta không thể bảo đảm khác, chỉ bảo đảm chắc chắn đem ta suốt đời sửa học tất cả đều hào. Vô giữ lại mà dạy cho ngươi. Đừng nghe lâm giáo thụ nói được khiêm tốn, nhưng tô hân nhiên chính là biết nàng thành tựu có bao nhiêu cao. Ở đặc thu thời kỳ bắt đầu phía trước nàng ở nghệ thuật giới địa vị liền rất cao tuy tuy tiện tiện bức họa đều có thể bán đấu giá ra giá cao. Bản nhân càng là đỉnh đầu quốc gia Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng bề đại giáo thụ, Mỹ viện vinh dự giáo thụ từ từ hệ liệt lué mù người mắt danh hiệu. Đáng tiếc ở dung truyền bắt đầu lúc sau quang mang vạn trượng lâm giáo thụ cũng là sớm nhất bị đánh tiếp nhóm người ở kia trong lúc bị không ít tội thế cho nên xử lại án xử sai trở về lúc sau nàng cả người đều thay đổi. Nàng trở nên nghiêm túc, không thích nói chuyện cũng không thế nào ái động bút vẽ. Nguyên bản B cực kỳ thường mời trở lại nàng trở về dạy dỗ học sinh mỹ thuật loại ngành học nhưng là nàng chính là sửa dạy khổ hán ngữ. Đối với lâm giáo thụ hành vi, bọn học sinh ngầm mọi thuyết phân nói. Có người nói nàng khả năng tay bị cha tấn phế đi, rốt cuộc lấy bất động bút vẽ, cũng có người nói nàng là bị trước kia cứ báo nàng học sinh thương thấu tâm, không muốn lại dạy học sinh vẽ tranh càng có người. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, đối với như vậy vị mỹ thuật tay cự phách không hề giáo thụ hội họa chuyện này, không ít người đều thật sâu mà cảm thấy tiếc hận. Thế chính mình cũng thay lâm giáo thụ. Kết quả hiện tại, lâm giáo thụ cư nhiên chủ động đối với cái năm ấy 8 tuổi hài tử đưa ra muốn nhận nàng đương học sinh thái độ còn phi thường khiêm tốn thành khẩn. Phản phất sợ nhân ra không đáp ứng dường như, vì cái gì đâu. Tiểu tải tại không có trước tiên đáp ứng lâm giáo thụ mời, ngược lại hỏi, thế giới này so với ta lợi hại người có rất nhiều ta cũng không phải xuất chúng nhất kia một cái. Cho nên xa lạ nãy nãi như vậy lợi hại, vì cái gì cô đơn tuyển nàng. Đừng hoài nghi, đây là tiểu tại tại lúc này nhất chân thật ý tưởng. Lâm giáo thụ chém đinh chặt sắt mà trả lời, bởi vì ngươi cụ bị xong có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Lời này ra tiểu tại tại cùng tô hân nghiên tim đập đồng thời lậu chụp Hai mẹ con đồng thời nghĩ thầm, xong rồi, nàng nữ nhi bí mật sẽ không bại lộ đi. Cũng may lâm giáo thụ hạ câu nói đánh mất các nàng kinh nghi. Từ người họa ta có thể thấy được người có thể tinh chuẩn mà bắt giữ mỗi người thần thái thậm chí còn từ rất nhỏ động tác nhìn thấu đối phương ngay lúc đó nội tâm cũng đem này ti bị ngươi sở bắt giữ linh hồn hoàn mỹ mà dung nhập ngươi họa, chính ngươi khả năng không phát hiện kỳ thật ngươi sớm liền nắm giữa hội họa thần vận, đây là một loại kỳ lạ thiên phú, mặc dù là thiên phú so ngươi cao gấp 10 lần gấp trăm lần người, cũng rất khó làm được loại tình trạng này, cho nên đây là ta nhìn chúng ngươi lý do. Tiểu tải tại chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, nàng kỳ thật không như thế nào nghe hiểu. Bất quá không quan hệ, được đến đáp án nàng đã có quyết định. Lão sư hào, tiểu hài từ thanh thúy giọng trẻ con nhiễm vui mừng ý cười, chịu nàng cảm nhiễm, lâm giáo thụ cũng không cấm hơi hơi hòa hoãn khuôn mặt. Vân ta buổi tối cũng chưa khóa, ngươi về sau ăn qua cơm chiều, liền tới đây cùng ta học tập vẽ tranh, học bao lâu xem ngươi làm việc và nghỉ ngơi an bài, cuối tuần có rảnh cũng có thể lại đây, ta đều ở nhà. Học sinh nhận lấy, lâm giáo thụ liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu an bài nàng dạy học kế hoạch. Cũng may tiểu tại tại đã sớm thói quen với loại này bị quản chế an bài tốt học tập sinh sống, cho nên mặc kệ lâm giáo thụ nói cái gì, nàng đều ngoan ngoãn gật đầu, phó tiếp thua tốt đẹp bộ dáng. Thấy thế, lâm giáo thụ không cấm đối cái này học sinh mới càng thêm vừa lòng. Có thiên phú còn chăm chỉ chịu học đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ có điều thành tửu. chương 167, Ninh tải tại ngươi lại không nhanh lên ta liền đi rồi. Ở vào thời kỳ vỡ giọng nam hài tiếng nói khàn khàn, lộ ra một cổ từ không kiên nhẫn táo bào. Tới tới, hiện tại không còn sớm đâu sao, gấp cái gì. Trong miệng ngậm một cái bánh mì tiểu thiếu nữ một bên bối thư bao, một bên vội vàng ra bên ngoài chạy. Người như thế nào lại ngủ quên, tóc cũng không biết sơ, còn có thể hay không có cái nữ hài từ bộ dáng. Thấy muội muội một đầu tóc dài lộn sộn mà rối tung, Ninh Hiên xem bất quá mắt một bên ngoài miệng oán giận, một bên dùng tay đương lực cho nàng hơi chút sửa sửa. Ít nhất trang điểm đến có thể ra cửa gặp người trình độ. Ninh Tải tại đem làm bữa sáng bánh mì ba lượng khẩu gặm xong, sau đó thói quen tính mà đứng yên bất động tùy ý Ninh Hiên cho nàng lộng tóc. Ngoài miệng lầm nhầm lầm nhầm mà oán giận, nếu không phải ngươi luôn thúc giục ta, ta có thể khẩn trương đến quên trải đầu. Đến, ra hòa này được tiện nghi cư nhiên còn trả đũa. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, dứt khoát thu hồi tay cũng mặc kệ này một con tiểu bạch nhãn lang chân dài một vượt trực tiếp cưỡi lên xe liền đi Ai ai ai, tam ca ca ca, người từ từ ta. Gặp người lái xe chạy, Ninh tại tại vội chạy mau vài bước động tác linh hoạt mà một chống xe ghế sau, liền ổn định vững chắc mà ngồi đi lên. Hắc hắc tưởng ném rớt ta, không có cửa đâu. Nàng đắc ý mà nhách miệng cười cười, dung đùi đắc ý mà vui vẻ cực kỳ. Ô chỉ, Ninh hiền lầm bầm một câu, ngay sau đó nhắc nhở muội muội nói ta muốn ra tốc người bắt ổn điểm. Buổi sáng ra cửa thời gian bị ngủ quên mỗ chỉ trì hoãn điểm, hắn hiện tại đến nhanh hơn tốc độ có thể truy hồi một phút là một phút. Được rồi, Ninh tải tại phối hợp mà rũi tay vòng lấy nàng tam ca eo còn đem đầu đè thấp điểm ý đầu cấp xe giảm bớt lực cản. Cảm giác muội muội ôm ổn sau, Ninh hiên ra sức đặng khởi xe kéo xe dần dần ra tốc giống một trận gió xoáy giống nhau, xông thẳng trường học mà đi. Bốn phút sau, cùng với một đạo chói tai tiếng thắng xe, xe đạp ổn định vững chắc mà ngừng ở nhị trung sơ trung bộ trước cửa. Tiểu tải tại linh hoạt mà nhảy xuống xe, đối với nàng tam ca dựng thẳng lên một cây ngón tay cạch bốn phần nửa chung, so lần trước còn nhanh 8 giây, lần sau tiếp tục nỗ lực a Đây là nói nàng lần sau còn muốn tiếp tục ngủ nướng ý tứ. Nghe hiểu muội muội ý tứ trong lời nói ninh hiên hòa đại địa quát ngươi lần sau cho ta sớm một chút rời giường. Không nghe thấy. Thiếu nữ thanh thúy dễ nghe tiếng nói xa xa truyền đến, mang theo một cổ nhà nhà thiếu tấu cảm. Ninh Hiên, mẹ nó sinh cái này muội muội chính là tới đòi nợ đi. Lắc đầu, mắt thấy sớm tự học mau bắt đầu, Ninh Hiên vội vàng lái xe chạy đến cao trung bộ. Đến muộn phải bị trảo công tác bên ngoài trực nhật sinh khấu phân. Mùng 16 ban, còn chưa đi đến lớp cửa, liền nghe thấy được bên trong truyền đến ẩm ý nói chuyện đùa dỡn thanh. Ninh tải tại đứng ở nơi cửa sau, cố ý thực dùng sức mà ho khan hai tiếng. Khủ khủ, lão sư tới, mau mau mau ngồi xong. Nghe thấy ho khan thanh, cái thứ nhất phản ứng lại đây người lập tức trượng nghĩa mà gào một giọng nói, nhắc nhở mặt khác còn không có phản ứng lại đây các bạn học. Nháy mắt toàn ban học sinh bộc phát ra vượt mức bình thường tốc độ bất quá 3 giây đồng hồ toàn bộ lấp liền từ ồn ào chợ bán thức ăn, biến thành an tĩnh phòng học. Tất cả mọi người đoan chính dáng ngồi, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi lão sư tới đi học. Phản phất vừa mới còn khắp nơi du đáng cùng các bạn học nói chuyện phiếm nói chuyện, hoặc là cãi nhau ẩm ý người không phải bọn họ giống nhau. Các ngươi như vậy tự giác làm gì, lão sư còn không có tới đâu. Vừa nghe thấy thanh âm này, không ít đồng học sau này vừa thấy tức khắc minh bạch chính mình bị chơi, sôi nổi quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ mà thảo phạt chơi người già. Lớp trường, người cũng quá xấu rồi đi dọa người thực hào chơi sao lần tới ta cũng muốn như vậy làm đừng đi lớp trưởng như vậy chơi sẽ không bị đánh nhưng là ngươi liền không nhất định Đình một chúng thảo phạt thanh ninh tại tại hon lưng túng não bước nhanh đi đến chính mình trên chỗ ngồi buông cặp sách sau đó rút ra một quyển tiếng Anh thư vừa nhìn thấy lớp trưởng lấy thư mọi người thức khắc một tĩnh ngay sau đó cũng sôi nổi móc ra chính mình thư ra tới sớm đọc bắt đầu rồi A đừng đùa bằng không lão sư trong chốc lát thật tới cha xétt Có người nhìn thấy ngồi cùng bàn còn trầm mê đang xem võ hiệp trong tiểu thuyết vội vỗ vỗ hắn, nhắc nhở nói. Bị nhắc nhở người không có oán giận đồng học sen vào việc người khác mà là nhanh chóng thu hồi tiểu thuyết cầm lấy sách giáo khoa tới đọc sách. Ba năm qua đi, nhị trung dạy học thực lực như cũ cường thịnh. Hoặc là nói, so trước kia càng thêm lợi hại. Cho nên có thể thi được bên trong học sinh, chẳng sợ ngày thường thoạt nhìn lại nhàn nhã, một khi cầm lấy sách giáo khoa kiên nghiêm túc học tập chuyên chú sức mạnh cũng là mặt khác bình thường trường học học sinh sở so không được. Lanh lành đọc sách thanh từ mùng 16 ban nội truyền ra. Cố ý đi ngang qua niên cấp chủ nhiệm thấy bọn học sinh đều ở nghiêm túc đọc sách vừa lòng gật gật đầu, lại chắp tay sau lưng từ từ nhàn nhàn mà đi mặt khác lớp tuần tra. Sớm đọc thời gian chỉ có nửa giờ. Sau khi chấm dứt, Ninh Tại Tại thu hồi tiếng Anh Thư trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng ngồi cùng bàn vẻ mặt bát quái mà thấu lại đây, thần thần bí bí mà nhắc nhở nói. Tại Tại, xem người Án Thư phía dưới. Cái gì, Ninh Tại Tại nghi hoặc mà một cúi đầu trên mặt đất trống rỗng, cái gì đều không có. Ai nha, không phải trên mặt đất là người Án Thư quầy. Xem nàng như vậy chỉ đột, nàng ngồi cùng bàn gấp đến độ đều tưởng dậm chân. Rốt cuộc được đến chính xác nhắc nhở, Ninh tại tại hướng chính mình phóng cặp sách án thư quầy nhìn lên, mơ hồ ở bên trong thấy được một cái màu hồng phấn phong thư giác. Ninh tại tại, cái gì ngoạn ý nhi, trình này hoa hòe loè loè, nàng rũi trường cánh tay đi vào, đem bên trong phong thư nắm rút ra, bên cạnh ngồi cùng bàn thức khắc kích động mà thò qua tới, nhỏ giọng thúc dục nàng, xem này nhan sắc chính là trong truyền thuyết thư tình không thể nghi ngờ, nhanh lên mở ra đến xem. Nàng đều tò mò đã chết. Kết quả ninh tại tại xem cũng không xem, động tác nhanh chóng đem chỉnh phong thư nhét vào chính mình cặp sách. Đừng nhìn, chuông đi học vang lên, chạy nhanh chuẩn bị đi học. Đây là thực rõ ràng mà ở nói sang chuyện khác, nhưng là đối nàng ngồi cùng bàn lại phi thường hữu dụng. Đối phương quả nhiên một giây thu hồi bát quái sắc mặt ngược lại cầm lấy này, tiết khóa yêu cầu sách giáo khoa, còn có một quyền thật dày, đã bị tràn ngập một nửa notebook ra tới, nghiêm túc mà chuẩn bị đi học. Này một tiết là tiếng Anh khóa. Giáo viên tiếng Anh lại thay đổi một bộ quần áo mới, đi tới thời thượng nện bước tiến vào, há mồm chính là một câu lưu loát luôn đôn khang. Các bạn học đã thực thích chứng mà dùng hơi mang điểm khẩu âm tiếng Anh cùng lão sư chào hỏi. Trong đó chỉ có ninh tại tại khẩu âm cùng lão sư không sai biệt lắm thuần khiết. Bởi vì nàng này một miệng tiếng Anh kỳ thật là nàng đại bá tự mình dạy ra. Thân là lớp trưởng, đồng thời kiêm nhiệm tiếng Anh khóa đại biểu, ninh tại tại rõ ràng thâm chịu lão sư yêu thích. Cụ thể biểu hiện ở một tiết khóa nội, nàng đã bị kêu lên trả lời lão sư 11 thứ vấn đề. Lại lần nữa đỉnh các bạn học ẩn ẩn lộ ra đồng tình ánh mắt ngồi xuống, Ninh tại Tại chỉ là nhìn lão sư mặt liếc mắt một cái cơ hồ không hề nghĩ ngợi, mong còn không có ngồi thù, liền lại một lần thuận theo mà đứng lên. Quả nhiên, ứng hòa nàng động tác giáo viên tiếng Anh thanh âm vang lên, Ninh tại Tại, người tới phiên dịch một chút những lời này. Bảng đen thượng viết chính là một đạo Anh dịch chung đề mục, Mai mai đam mê biển rộng, nàng tính toán thừa dịp kỳ nghỉ ước tốt nhất các bằng hữu cùng đi bờ biển chơi đùa. Ninh tải tại tinh chuẩn mà cấp ra đáp án, sau đó ở giáo viên tiếng Anh lại một lần khen ngợi chung ổn định vững chắc mà ngồi xuống. Thứ 12 thứ, mắt nhìn thứ 13 thứ sắp đến, cũng may lúc này, trông tan học tiếng vang. Nga thật đáng tiếc chúng ta hôm nay chương trình học kết thúc đồng học. Nhóm, hạ tiết khoa tái kiến đi. Giáo viên tiếng Anh tuy rằng khóa thượng phiền điểm, nhưng nàng có cái thật lớn ưu điểm, chính là tuyệt đối sẽ không dậy quá giờ, mỗi phùng chuông tan học thanh một vang, đi được nhất sứt khoát nhanh nhẹn mà chính là nàng. Cho nên bọn học sinh đối nàng lại ái lại hận. Tổng thể tới tính, vẫn là ái thiên nhiều một chút, rốt cuộc lão sư hòa lực đại bộ phận có xui xẻo lớp trường một mình đảm đương, đối lập lên, những người khác bị không cẩn thận phun xạ đến tiểu hòa tinh cũng không tính cái gì. Rốt cuộc tan học, ninh tải tại mặt chiều hạ, đông mà một chút nện ở bàn học thưởng, nghiễm nhiên một bộ sắp chết bộ ráng. Liền kém ở trán thượng dán một chương giấy. Thượng thư, bản nhân đã chết có việc thỉnh hóa vàng mã. Lớp trường, ngươi còn hảo đi. Nàng trước bàn là cái diện mạo ngoan ngoãn, ái nhọc lòng cùng chiếu cố người khác tiểu cô nương, lúc này vừa thấy nàng dáng vẻ này, không cấm vẻ mặt lo lắng nói. Còn hành ít nhất còn sống. Ninh Tải tại chậm gì gì mà bỏ dậy, từ bàn học lấy ra chính mình bình thủy thừa dịp khóa gian thời gian, đem bên trong nhiệt sữa bỏ uống sạch. Từ nàng tam ca cũng bắt đầu trường cái lúc sau, nàng đã bị kích thích mỗi ngày phùng cái lì uống sữa bò, còn đi theo ba ba học tập chơi bóng rổ thế tất muốn đem chính mình thân cao cũng kéo rút đi lên. Mà ở nàng kiên trì nửa năm nỗ lực hạ nàng trước mắt thân cao, như cũ ở bạn cùng lứa tuổi trung du bồi hồi. Kỳ thật cái này thân cao cũng còn có thể, chỉ là ninh tại tại trời sinh không xương từ nhỏ sinh, nàng lại là cái ăn không mập thể chất trừ bỏ trên má còn có điểm đáng yêu trẻ con phì ở ngoài, trên người mặt khác bộ vị đều không dài thịt. Dẫn tới nàng thoạt nhìn muốn so người khác tiểu chỉ cho phép nhiều. Hơn nữa nàng đã từng nhảy qua cấp tuổi muốn so lớp học các bạn học tiểu thượng 2-3 tuổi cho nên bị chung quanh người đối lập phụ trợ đến càng thêm xinh xắn lanh lợi. Mỗi lần thay phiên công việc làm trực nhật đều có một đống người cướp giúp nàng sát bảng đen. Bởi vì mặc dù là đạp lên trên ghế, nàng cũng với không tới bảng đen đỉnh cao nhất địa phương. Vô pháp lau khô, này liền thực khí, rõ ràng nàng đều thực nỗ lực mà nhảy đắt sát bảng đen, nhưng là với không tới địa phương chính là với không tới, này không phải nàng hiện giai đoạn thân cao có khả năng đạt tới lĩnh vực. Bất quá không quan hệ, nàng năm nay cũng mới 11 tuổi, khoảng cách kết thúc phát dục còn có hảo chút năm, về sau còn có đến trường đâu. Như vậy an ủi chính mình ninh tại tại càng thêm nỗ lực mà đem một trình bình sữa bò xử lý. chương 168, giữa trưa chuông tan học thanh một vang lên, đã sớm ngo ngoe dục dịch bọn học sinh thậm chí không đợi lão sư rời đi, liền lập tức lao ra phòng học thẳng đến nhà ăn. Rất sợ đi đến chậm liền không đến ăn. Ninh Tải Tại ngồi cùng bàn sớm liền đem phiếu cơm nắm ở trong tay, thấy có người đoạt trước vội vội vàng mà thúc sụp nàng ngồi cùng bàn tại Tại ngươi nhanh lên a hôm nay nhà ăn có đường giấm thịt đi chậm đã có thể không có. Người đi ăn đi ta chính mình mang theo cơm, từ biết bọn họ trường học nhà ăn đoạt cơm gian nan lúc sau, nàng nãi nãi liền cho nàng trước tiên chuẩn bị tốt cơm chưa làm nàng mang đến trường học ăn. Cho nên Ninh tại Tại từ đây liền kiêu ngạo mà thoát ly đoạt cơm đại quân khổ hài. Thấy nàng nói như vậy, ngồi cùng bàn có nháy mắt hâm mộ, nhưng mắt thấy trong ban người đều đi mau hết, nàng cũng nóng nảy, vội xoay người liền chạy kia hành đi, người từ từ ăn ta đi rồi. Hào, ninh tải tại giọng nói còn không có rơi xuống, nàng ngồi cùng bàn đã không ảnh. Học thể dục thời điểm như thế nào không thấy ngươi chạy nhanh như vậy. Lắc đầu, Ninh Tải tại rũi tay đem cặp sách màu hồng phấn phong thư lấy ra tới cẩn thận xem cũng không ngoài ý muốn ở chỗ ký tên nhìn đến này lại là một phong tưởng kéo nàng chuyển giao cho nàng tam ca tin. Nàng cảm thấy nàng tam ca lớn lên liền như vậy a từ nhỏ đến lớn đều nhìn chán, cũng không biết những cái đó nữ hài từ thích hắn cái gì. Đáy lòng âm thầm nói thầm thanh, Ninh tại tại đem phong thư một lần nữa nhét trở lại cặp sách chuẩn bị về nhà sau chuyển giao cho nàng tam ca, sau đó đem càng bên trong giữ ấm hộp cơm lấy ra tới. Cái này hộp cơm đã dùng có chút năm đầu còn nhớ rõ đây chính là chính mình khi còn nhỏ ở ba ba nhà máy rút thăm chúng thường được đến đâu. Không thể không nói sửa máy móc phần thưởng thật là dùng tâm chất lượng đều phi thường hào, liền tỉ như cái này hộp cơm dùng đến bây giờ đều còn hào hảo hơn nữa xem tình huống còn có thể tiếp tục lại dùng cái mấy năm. Ninh nãi nãi cấp cháu gái chuẩn bị thập cầm cơm chiên. Cái gì là thập cẩm Tính là cái gì lung tung rối loạn đồ vật tất cả đều toàn bộ mà hướng trong đầu hạ là được rồi, này cũng dẫn tới cơm chiên phối liệu phi thường phong phú. Thời gian, Ninh tại Tại thậm chí phân không rõ chính mình đến tột cùng là ở ăn cơm vẫn là ăn phối liệu. Bất quá tính ăn ngon là được, làm ăn cơm có điểm nghẹn nàng cầm uống xong sữa bò bình thủy đi DWC bồn rửa tay rửa rửa, sau đó đi phòng học phía sau nước ấm thùng tiếp nước ấm trở về xứng cơm ăn. Vì phương tiện học sinh uống nước, trường học cho mỗi cái phòng học đều trang bị cái rất lớn nước ấm thùng, bên trong chứa đầy nhà ăn đã sớm thiêu tốt nước sôi. Nước ấm thùng có giữ ấm hiểu. Quả, bất quá từ buổi sáng đến bây giờ, bên trong thủy đã từ nóng bỏng nước ấm biến thành vừa lúc có thể vào khẩu nước ấm. tràn đầy cơm hộp ninh tại tại một người là có thể ăn cái tinh quang. Ninh Tải tại thích ăn cơm chiên, đây cũng là duy nhất cái có thể làm nàng cam tâm tình nguyện ăn xong do dưa biện pháp bởi vì toàn bộ đồ vật đều hỗn tạp ở bên nhau, nàng chọn không ra đi cũng lười đến chọn cũng chỉ có thể đi theo khởi ăn xong. Cho nên Ninh nãi nãi cấp cháu gái nấu cơm thời điểm, đầu thuyền cơm chiên. Lưu tải trong phòng học ăn cơm người không ngừng ninh tại tại một cái, bọn họ trường học đồ ăn khó đoạt là có tiếng, cho nên không ít đau lòng hài từ học sinh ra trường sẽ trước tiên cấp hài từ chuẩn bị cơm trưa, làm cho bọn họ mang đến trường học ăn. Đương nhiên đồ ăn khó đoạt cũng không phải nói nhà ăn chuẩn bị đồ ăn không đủ, mà là trong trường học học sinh quá nhiều, cái niên cấp liền có 12 cái ban, cái ban ít nói cũng có 3-40 cá nhân. Đặc biệt là từ năm trước khởi, giáo dục bộ tuyên bố thông chi, về sau tiểu học 5-5 năm, năm học chế đổi thành 6 năm, sơ trung cao trung tắc từ 2 năm sửa đến 3 năm. Cho nên hiện giờ nhị trung sơ trung bộ ước chừng có 3 cái niên cấp học sinh tồn tại. Như vậy nhiều người đoạt cơm, nhà ăn lại tiểu, không thể lập tức cất chứa như vậy nhiều người, luôn có chút đi đến chậm học sinh xếp hàng mốc cơm chờ lâu lắm, chờ tới rồi nghỉ chứa thời gian đều kết thúc còn không có có thể ăn thượng cơm, buổi chiều cũng chỉ có thể đói bụng đi học. Nhiều đói hay đốn, học ngoan học sinh liền sẽ mặt khác đi tìm cơm ăn. Dù sao nhà ăn ăn không được cổng trường còn có đôi ăn vặt quán chờ bọn họ đâu, hoàn toàn không cần thiết vỉ khuất chính mình. Từ 78 cuối năm, quốc gia bắt đầu thực hành cải cách mở ra chính sách lúc sau, trên đường phố tiểu quán người bán rong liền ngày càng tăng nhiều. Cửa trường đám người lưu lượng dày đặc địa phương càng là có người tụ tập ở kia làm tiểu sinh ý. Trừ bỏ bán đồ ăn vặt ăn vặt còn có bán tiểu món đồ chơi linh tinh tiểu hàng vỉa hè. Tuy nói hiện giờ làm buôn bán vẫn là sẽ bị người xem thường, chính là kiếm được ai tiền lại là thật thật tại tại cho nên vẫn là có người bí quá hóa liều ngầm hải, đi lên kinh thương gây dựng sự nghiệp lộ. Ninh tải tại vẫn là học sinh, đối xã hội tiếp xúc không nhiều lắm cho nên nàng đối này sâu nhất cảm xúc chính là. Mua đồ phương tiện nhiều, không cần lại giống như trước kia dạng, chỉ có thể đi công tiêu xã này đó chỗ nào bán, hơn nữa rất nhiều địa phương đã bắt đầu không cần sử dụng phiếu là có thể mua được người muốn đồ vật. Này điểm liền phi thường phương tiện, hiện tại là 9 tháng trung tuần tân học kỳ vừa mới khai giảng không lâu, việc học không tính nặng nề. Thuận lợi kết thúc thiên chương trình học Ninh Tải tại cổng cặp sách quen cử quen nẻo mà sờ soạn cao trung bộ tìm người. Nàng Tam Ca năm nay thăng lên cao nhị, ở cao nhị bảy ban, Ninh Tải tại trực tiếp đi vào Ninh Hiên lớp trước cửa thăm dò hướng trong nhìn. Ninh Hiên bọn họ cũng đã thả học nhưng là lão sư ái dậy quá giờ cho nên hiện tại toàn ban người đều còn chỉnh chỉnh tê tê mà ở bên trong ngồi, mặt nghiêm túc mà nghe giảng bài ai cũng không dám rời đi. Bất quá này đáy lòng oán niệm pha đại A không cẩn thận thấy vài người trên mặt tiểu tâm tư Ninh tại tại rời đi ánh mắt ngược lại rừng ở nàng tam ca trên người. Tựa hồ nhận thấy được mụi mụi ánh mắt Ninh Hiên bay nhanh mà quay đầu tới nhìn nàng một cái, lại xoay trở về. Chờ ta sẽ... Thuận lợi tiếp thu tin tức ninh tại tại đi xa điểm, né tránh bọn họ lão sư tầm mắt, sau đó từ trong túi móc ra một tiểu bổn chính mình ký lục tiếng Anh lạ từ đơn yên lặng dựa vào tường ngâm nga lên. Từ nhỏ học được sơ chung, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì toàn niên cấp đệ yếu tú thành tích. Nhưng là này phân thành tích không phải gió to quát tới, mà là dựa vào nàng chính mình điểm một giọt khắc khổ học tập tích lũy mà đến. Ninh Tải tại sắc thật thông minh, ở học tập thượng cũng có vài phần thiên phú, nhưng cũng chỉ có thể xem như bình thường thiên tài ít nhất cùng nàng nhị ca cái loại này yêu nghiệt tồn tại là hoàn toàn so không được. Cho nên nàng chỉ có nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực mới có thể hơi chút kéo gần điểm điểm chính mình cùng nhị ca khoảng cách. Mới vừa bối hạ 10 cái từ đơn, Ninh tại tại liền cảm giác chính mình trước mắt có nói dẫm lên giày cao gót bóng người bay nhanh hiện lên, ngay sau đó, Ninh Hiên nơi ban nội truyền ra một trận thật lớn tiếng hoan hô. Rốt cuộc tan học, bọn học sinh cao hứng phấn chấn mà cõng cặp sách ra bên ngoài chạy, rất giống là một đám cười cương husky, biên cười ngây ngộ à, biên giải hoan mà chạy như điên. Đi rồi, Ninh Hiền đơn vai khiêm cặp sách đi ngang qua muội muội bên người thời điểm tiêu sái mà vung tay lên, sau đó cũng không đợi nàng, liền như vậy vẫn duy trì xoái khí tư thế đi nhanh đi phía trước đi. Thầm giác chính mình phi thường khóc xoái. Ninh tại tải, thứ này hôm nay ra cửa lại không uống thuốc. Nàng vô ngữ mà thu hồi tiểu vở theo đi lên. Hôm nay nhị ca giống như phải về tới. Hoài nào đó chế diễu tiểu tâm tư. Ninh tại tại thình lình mà tuyên bố cái này chính mình buổi sáng vừa mới từ mụ mụ trong miệng biết được tin tức. Đang ở vững vàng chạy xe đạp đột nhiên soạt hạ thiếu chút nữa không đem huynh mụi hai người cùng nhau ném đi. À! Bị dọa đến ngắn ngủi hét lên một tiếng, Ninh Tải Tại vội vàng ôm chặt nàng ca eo thẳng đến hắn đem xe ổn định xuống dưới sau, mới giận từ trong lòng khởi mà đánh hắn hạ người có thể hay không cẩn thận một chút. Nếu là bọn họ thật sự té ngã, mông chuẩn, nở hoa, người nếu là không làm ta sợ ta có thể lớn như vậy phản ứng. Ninh Hiên ngược lại còn cảm thấy ủy khuất đâu, cuộc sống này quá đến tốt lành thế nào cũng phải giảng khủng bố chuyện xưa. Ninh Tải tại đắc ý mà bắt lấy tam ca tiểu nhược điểm ta nghe thấy được người nói nhị ca là khủng bố chuyện xưa. Ninh Hiên, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem tâm lý lời nói cấp nói thầm ra tới. Hắn vội vàng lỡ lời phủ nhận ta không có, ta không phải, người nói bậy, ta lỗ tay không điếc hảo đi. Ninh Tải tại đối nhà mình ca ca túng dạng cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Thấy muội mụi còn không thuận theo không cao thượng, ninh hiên thở dài, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nói cái giá đi, muốn nhiều ít mới có thể thử ngươi đầu nhỏ xóa bỏ giấc này đoạn ký ức. Ta là loại này dễ dàng bị thu mua người sao? Lời lẽ chính đáng, ninh tải tại loại này phản phất nhân cách đã chịu vũ nhục phẫn nộ mới liên tục không đến 3 giây đồng hồ, đã bị đối phương một câu, cuối tuần thỉnh ngươi xem điện ảnh cấp đánh mất. Hắc hắc đây chính là chính ngươi nói, ta không cưỡng bách ngươi Nga. Nàng được tiện nghi còn khoe mẽ Đã biết đã biết, Ninh Hiên trong lòng âm thầm phun tào nhà mình muội muội thật là cái đòi nợ quỷ, nhưng trên mặt biểu tình lại cực kỳ sủng nịch. Mà bị hống vui vẻ Ninh Tải tại tắc giữa đường tình Mỹ Lệ mà hừ ca thẳng đến trở về nhà, nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách bồi nãy nãy xem tivi nhà mình nhị ca, lúc này mới khẩn cấp thu thân đắc ý rào dạt trở nên ngoan ngoãn an tĩnh. Nhị ca đã về rồi, nàng giả dạng làm phó tiểu thục nữ bộ ráng, lịch sự văn nhã mà cùng Ninh Hàng chào hỏi. Ninh Hiên âm thầm đưa cho muội muội cái khinh thường ánh mắt, chính người ở nhị ca trước mặt đều là cái túng hóa, còn nói ta. Ninh Tại tại khủng bố chuyện xưa, Ninh Hiên, muội muội ta sai rồi, điện ảnh phiếu nhất định đúng giờ dâng lên, vòng ca ca này hồi. Ninh Tại tại hừ, không có lần sau, hai người gác cửa đương môn thần nột, hai anh em phía sau vang lên một đạo trầm thấp sang sảng giọng nam, ngậm cười ý. Nghe thấy thanh âm này, nhất kinh hỉ không gì hơn Ninh Tại tại. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người phi phát tiến vào giả trong lòng ngực, vui vẻ đến tiếng thét chói, tay đều thiếu chút nữa kêu phá âm, a à à đại ca, người đã về rồi. Tiểu thục nữ hình tượng cơ hồ nháy mắt sụp đổ, căn bản không biết muội muội trước khắc vào làm gì. Ninh Hàn cười tiếp được muội muội cường trắng hữu lực hai tay dùng sức liền đem nàng toàn bộ dơ lên còn cùng khi còn nhỏ dạng, chơi phi cao cao. Ninh Tải tại bị đại ca đậu đến ha ha ha cười không ngừng, cơ hồ đều quên mất phía sau nhị ca. Thẳng đến một đạo thanh lãnh tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Nhìn thấy đại ca cao hứng như vậy, nhìn thấy hắn thời điểm như thế nào không thấy tiểu gia hòa này như vậy nhiệt tình. Chính hưng phấn phía trên ninh tại tại giống như đầu đầu bị người bắt bồn nước đá, đông lạnh đến cái giật mình, đột nhiên liền thanh tình. Ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại giống như rất nguy hiểm, nàng theo bản năng mà đem câu cứu ánh mắt đầu hướng nàng tam ca. Kết quả lại phát hiện cái kia không nói nghĩa khí ra hoặc cưng nhiên thừa dịp vừa mới không ai chú ý tới hắn, lòng bàn chân mặt du, lưu. Hiện tại liền bóng dáng đều không thấy được, ninh tải tại nội tâm khó thở, lại còn phải nghĩ cách ứng phó loại này, tu la chàng, còn hảo trường hợp này nàng đã trải qua quá rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc, không hoảng hốt. Như vậy an ủi chính mình nàng một giây thay đổi biểu tình, vỗ vỗ đại ca cánh tay ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Chờ hai chân chấm đất nàng lập tức xoay người phi phát tiến nàng nhị ca trong lòng ngực mềm mại tiếng nói cùng trộn lẫn mật dường như mềm như bông mà làm nũng nói, nhị ca ngươi lần này làm gì đi, như thế nào lâu như vậy cũng chưa trở về. Tại tại tưởng ngươi nghĩ đến đều trà không nhớ cơm không nghĩ gầy vài cân đâu. Vì càng tốt làm nũng hiệu quả, nàng còn dùng thưởng khi còn nhỏ nêm Ninh hàng dơ tay, xoa bóp muội muội trên mặt tiểu nãi mỡ, ngươi quản cái này kêu gầy. chương 169 Đối mặt nhị ca linh hồn khảo vấn Ninh tại tại vô lực mà cãi lại này không trách ta nãy nãi nấu cơm ăn quá ngon nàng nàng tưởng nhẫn cũng nhịn không được a Ninh hàn ở một bên xem đến buồn cười bất quá không khỏi đệ đệ đem muội muội khi dễ đến quá mức h vẫn là kịp thời gian tới làm người điều giải hào tiểu hàng đừng đậu nàng lại chọc đi xuống muội muội nên khóc Ninh tại tại ta mới sẽ không khóc Ninh Hàn, nàng sẽ không khóc Hai anh em phản bác thanh âm đồng thời vang lên, ninh hàn sừng sốt ngay sau đó không thèm để ý mà cười cười, vội vàng các đệ đệ muội muội tiến trong nhà đi, chạy nhanh vào nhà, đừng lại gác cửa đổ lộ. Huynh muội ba người chuyển rời đến phòng khách trên sofa, ninh tại tại thực tự nhiên mà ngồi ở nàng nãi nãi bên người, thuận tay từ nàng trong tay phủng xào hạt dưa cầm điểm ra tới ăn. Nãi nãi, hạt dưa khô nóng, ngài ăn ít điểm. Hào kia đều cấp tại tại ăn đi. Ninh nãi nãi đem chính mình trên tay toàn bộ hạt dưa đều đảo đến cháu gái trên tay, sau đó vỗ vỗ tay, nhanh nhẹn mà đứng dậy đi phòng bếp nhìn xem chính mình hầm đến canh gà hào không có. Ninh tải tại tự giác đứng lên tường đi theo đi xem có cái gì có thể hỗ trợ, lại bị ninh nãi nãi vẫy vẫy tay che ở phòng bếp ngoài cửa, đi đi, bồi ngươi các ca ca đi, đừng tới ta nơi này ăn vụng đồ vật. Nàng oan uổng A cự oan, nàng lần này là thật sự nghĩ đến giúp nãi nãi trợ thù. Đáng tiếc danh dự sớm đã phá sản Ninh Tại tại vẫn là đáng thương hề hề mà bị Ninh Nãi nãi đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mà trở lại các ca ca bên cạnh ngồi xuống. Đã một lần nữa xuống lầu tới Ninh Hiên nhìn thấy muội muội trật vật bộ dáng, không kiêng nề gì mà cười nhạo nói, ha ha ha lại bị đuổi ra đi. Thành công thu hoạch muội muội Tử Vong chăm chú nhìn một quả. Nếu không phải nàng là cái tuần thủ hứa hẹn hảo hài từ chuẩn đem người này vừa mới nói nhị ca nói bậy cấp thọc đi ra ngoài. Lười đến phản ứng vừa mới vứt bỏ chính mình tam ca, Ninh tại tại ngược lại trà trộn vào đại ca nhị ca đàn liêu cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Chủ yếu cũng là quan tâm quan tâm bọn họ tình hình gần đây. Ninh Hàn ta khá tốt công trình tiến triển đến cũng thực thuận lợi. Năm đó thì đại học khôi phục sau sớm nhất một đám sinh viên đã ở năm nay tháng 7 liền chính thức tốt nghiệp hiện giờ đại bộ phận đều bắt đầu tham dự công tác thiếu bộ phận tắc còn ở tiếp tục hướng càng cao bằng cấp lao tới. Ninh Hàn tốt nghiệp sau không có lựa chọn tiếp tục thi lên thạc sĩ, mà là phục tùng an bài, bị phân phối đi quốc gia công trình viện công tác. Sơ sơ bắt đầu công tác tiểu tân nhân tự nhiên không có khả năng bị phân phối đến cái gì cao chức vị, cho nên hắn trước chỉ có thể xem như cái đánh tạp. Mỗi ngày đi theo tiền bối nơi nơi chạy công trình, mỗi lần vừa ra đi, phải 10 ngày nửa tháng đều về nhà không được. Này vẫn là ngắn hạn đi công tác trường kỳ nghe nói còn có cái loại này 10 đã nhiều năm. Bất quá chiếu trước mắt tới xem còn ở quen thuộc công tác giai đoạn Ninh Hàn tạm thời sẽ không bị phái ra đi lâu lắm. Nhân ra cũng không dám thật sự làm một tân nhân tiếp nhận cái gì quan trọng công tác sợ ra sai lầm. Nhị ca đâu, Ninh tại Tại đem quan tâm ánh mắt đầu hướng Ninh Hàn. Nàng Nhị ca lần này cũng là biến mất gần một tháng vừa mới hồi ra cũng không biết đi làm cái gì. Ninh Hàn đạm thanh nói, học tập làm thực nghiệm Cùng đại ca không giống nhau, Ninh Hàng tốt nghiệp đại học sau tiếp tục lưu tại trường học thi đậu nghiên cứu sinh trước mắt ở đi theo giáo thụ làm thực nghiệm. Nói là cùng trên thực tế, sớm tại đại học trong lúc Ninh Hàng liền liên tiếp đưa ra chính mình phát minh giải thích hơn nữa ở trong ngoài nước quyền uy luận thượng đều đang có học thuật luận văn, thậm chí còn còn tham dự nghiên cứu phát minh mấy hạng quan trọng thực nghiệm hạng mục. Tuy nói lúc ấy hắn chỉ là cái tham dự giả, đều không phải là thực nghiệm chủ đạo giả, nhưng cuối cùng có thể bị viết ở nghiên cứu phát minh trong đội ngũ nhân vật đều không phải giống nhau bình thường người. Ít nhất nếu chỉ là đơn giản mà làm thực nghiệm trợ lý, là tuyệt đối không có khả năng từ trên đầu chảy xuống thuộc về tên của mình. Hắn thành tựu sớm đã âm thầm bị rất nhiều người vật xem ở trong mắt. Bởi vậy có thể thấy được ninh hàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho nên hắn hiện tại đỉnh đầu đang ở làm hạng mục mặt ngoài nói là giáo thụ ở dẫn theo hắn làm trên thực tế là hắn cùng giáo thụ cùng nhau hợp tác tiến hành. Ở cái này thực nghiệm hạng mục hắn là tham dự giả càng là chủ đạo giả chi nhất mà phi vô cùng đơn giản phụ thuộc giả. Ninh Tải tại ánh mắt lué lué chạy nhanh rời đi. Nàng nhị ca tâm tư quá phức tạp nàng không chỉ có nhìn không thấu cũng xem không hiểu vẫn là không cần khó xử chính mình thì tốt hơn. Ba mẹ đâu còn không có tan tầm. Ninh Hàn tả hữu nhìn xem cũng không có tìm được cha mẹ thân ảnh. Bọn họ vừa mới gọi điện thoại trở về, nói là hôm nay tăng ca đến trễ chút mới có thể trở về. Ninh nãi nãi từ trong phòng bếp thoát ra nửa cái đầu trả lời đại tôn tử nghi vấn. Lại tăng ca à, Ninh tải tại có điểm thất vọng đến nay thiên buổi tối lại không thể thấy cha mẹ. Nàng cha mẹ tốt nghiệp sau đều thành người bẩn rộn, động bất động liền tăng ca, hơn nữa mỗi lần một tăng ca, không đến buổi tối 11-2 điểm là cũng chưa về, mà thường thường lúc này, nàng đã sớm thắt đèn ngủ. Chờ buổi sáng tỉnh lại, một cái muốn đi làm, một cái muốn đi học, hai bên chỉ có thể vội vã mà lên tiếng kêu gọi sau, sai thân mà qua căn bản là không có một. Cái hào hào ở trong thời gian, buổi sáng ninh tại tại sẽ ngủ quên, cũng là vì đêm qua vì chờ cha mẹ mà nhìn một cái ngao điểm đêm. Kết quả cha mẹ không chờ trở về, nàng liền trước đánh không lại đồng hồ sinh học uy lực ngủ rồi. Này liền thực buồn bực, nhìn lên tiểu cháu gái kia mất mắt biểu tình ninh nãi nãi liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vội an ủi nàng nói, hôm nay không giống nhau tiểu hàn cùng tiểu hàng đều về nhà, bọn họ hai cái nói sẽ tận lực sớm một chút trở về, hẳn là có thể đuổi kịp cơm chiều. Còn có bao nhiêu lâu có thể ăn cơm, ninh tại tại hai mắt hơi hơi sáng lên, còn phải nửa giờ đi. Ninh Nãi nãi tính ra hạ thời gian, hiện tại 6 giờ, nàng đồ ăn còn không có thiêu xong, mà nhà bọn họ giống nhau đều ăn đến tương đối trễ, 6 giờ rưỡi cả hữu mới đến ăn cơm chiều thời gian. Kia cũng nhanh, tâm tình sung sướng Ninh Tại tại quyết định trước lên lầu tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Nàng tác nghiệp sớm tại trong trường học cũng đã trước tiên viết xong, lúc này xem như không tác nghiệp một thân. Hảo đi không thoải mái, ăn cơm xong tại tại còn phải đi Lâm giáo thụ trong nhà thượng mỹ thuật khóa đâu. Ninh tải tại 8 giờ thực mau, 15 phút liền thu phục hết thầy. Chờ nàng một bên xòa ướt tóc vừa đi xuống lầu khi, liền kinh hỉ phát hiện ba ba mụ mụ đã đã trở lại. Tức khắc hưng phấn tiểu cô nương giống như về tổ nhụ yến giống nhau, phi phác vào cha mẹ trong lòng ngực. Ba ba mụ mụ, ai, nữ nhi thân cận làm ninh viễn hành rất là hưởng thụ, hắn không cấm cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, khen nói chúng ta tại tại lại trường cao không ít. Rõ ràng cha con hai buổi sáng vừa mới đã gặp mặt buổi tối trở về liền nói nàng trường cao, lời này lấy ra đi lừa quỷ, quỷ đều không tin. Cố tình những lời này chính là hống tới rồi ninh tại tại tâm khảm, làm nàng nhạc A đến không được. Nàng còn sát có chuyện lạ mà đứng ở ba ba trước mặt khoa tay múa chân, phải không? Ta cũng cảm thấy ta trường cao một chút ra, người như vậy khoa tay múa chân sao có thể chuẩn tới bên này lượng. Tổ hần nhiên lôi kéo nữ nhi đi đến một mặt khắc họa tinh chuẩn trường mực góc tường đứng yên, sau đó dùng một cái thước ba góc tiêu ra nàng thân cao, đối lập trên tường khắc họa trường mực. 137.6, nha thật đúng là trường cao 1mm. Thật đát, Ninh Tải tại kinh hỷ mà quay đầu lại xem phía sau trường mực. Cái này thân cao thước đo vẫn là nàng chính mình họa đâu, liền vì phương tiện đo lường thân cao. Lúc trước vì tranh đến cha mẹ đồng ý, làm nàng ở trên tường vẽ tranh, nàng còn cố ý đem này đem thân cao thước đo thiết kế đến tinh diệu một ít. Ẩn nấp ở một mảnh rừng trúc bích hỏa, xanh ung tươi tốt trong rừng trúc có một cây cực. Vì thẳng tắp cây trúc mặt trên bị rõ ràng mà đánh dấu ra mỗi một tốc độ cao trị số, đây là tại tại cho chính mình thiết kế thân cao thước đo. Cũng không có việc gì, nàng tổng ái đứng ở phía trên cho chính mình lượng một lượng, nhìn xem trường cao không có. Hiển nhiên lần này đo lường kết quả làm nàng thực vừa lòng. Tuy rằng chỉ có một em em, nhưng một em em tiến bộ cũng là tiến bộ tràn đầy tích tiểu thành đại, một ngày nào đó nàng cũng sẽ trường cao cao. Ninh Tải tại giã tâm không lớn, chỉ nghĩ muốn trường đến cùng nàng đại ca giống nhau thăng chức hào. Chỉ cần ngang hàng, không cần siêu Việt, người có phải hay không còn chưa ngủ tình. Trong lúc vô tình nghe thấy muội muội nguyện vọng này ninh hàng thực nghiêm túc mà dò hỏi nàng. Tưởng lớn lên cùng đại ca giống nhau cao, làm cái gì mộng tưởng hảo huyền đâu. Đã thành niên ninh hàn thân cao cuối cùng dừng hình ảnh 1m88, liền có 1m78 ninh hàng đều so đại ca lùn một cái đầu, đến nỗi mới đến hắn trước ngực muội muội thường trường đến đại ca cái loại này thân cao. Chỉ có thể nói nằm mơ khá tốt, ở trong mộng còn có thể nói trời cao liền trời cao đâu. Nghe ra tới nhị ca là ở trào phúng nàng, ninh tại tại không phục mà phản bác nói, mộng tưởng luôn là phải có, có lẽ liền thực hiện đâu. Ninh Hàng nghĩ nghĩ căn cứ khoa học chính là muốn thực sự cầu thị nguyên tắc ngay thẳng nói, trừ phi địa cầu dẫn lực phát sinh truyền biến, nếu không đó là không có khả năng. Ninh tại tải, nhị ca thật chán ghét, nàng hiện tại muốn cùng nhị ca đơn phương tuyệt sao 7 giây. Tuy rằng biết nhị ca nói chính là lời nói thật khá vậy, không thích nghe tại tại thở phi phi mà chạy tới ba ba bên người hoa. Còn không có hoa bao lâu, Ninh nãi nãi liền tới kêu ăn cơm. Ninh nãi nãi một mình làm một bàn lớn phong phú đồ ăn, nhưng nhìn đến này đó mỹ vị món ngon tô hân nhiên lại không thế nào vui vẻ, mẹ nấu cơm ngươi kêu trần tầu tới thì tốt rồi, không cần làm đến như vậy mệt. Nàng lúc trước hình bào mẫu mục đích chính là vì làm tuổi tiệm đại bà bà hào hào nghỉ ngơi. Kết quả không gọi nàng làm việc nàng còn chính mình ngạnh muốn tìm sống làm. Ninh nãi nãi không phục mà phản bác nói, mệt cái gì mệt. Làm cơm có thể mệt đến chỗ nào đi. Nàng còn có một câu không nói chính là, nàng cảm thấy Trần Tẩu nấu cơm không thế nào ăn ngon, so ra kém chính mình, mà bọn nhỏ thật vất vả trở về nhà, nàng đương nhiên tưởng cho bọn hắn ăn được một chút. Lúc này mới tự mình hạ bếp, bất quá lời này nàng ngượng ngùng nói ra, rốt cuộc nàng cùng Trần Tàu còn tính rất quen thuộc sợ nói được quá trắng ra sẽ đả thương người gia tâm. Trần Tàu là ninh ra mời bảo mẫu, hằng ngày công tác chính là quét thước vệ sinh cùng cho bọn hắn người một nhà nấu cơm. Nàng năm nay hơn 40 tuổi, là cái quả phụ phía dưới còn. Dưỡng một đôi đang ở đi học nhi nữ, bởi vì nam nhân sớm chết trong nhà không có sinh kế, nàng mới bất đắc dĩ ra tới cho người ta đương bảo mẫu, sau đó bị ninh ra mời đi, đến bây giờ đã mau mãn một năm. Trần Tẩu làm việc nhanh nhẹn, cũng ai sạch sẽ, trong nhà biên biên rác rác đều bị nàng thu thập đến một tầng không nhiễm. Duy nhất có một chút khuyết điểm chính là nấu cơm hương vị quá bình thường. Không tính khó ăn, nhưng cũng xa xa chưa nói tới ăn ngon. Mà Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi nấu cơm đều là đứng đầu tay nghề cái này làm cho ăn quán mụ mụ cùng nãi nãi tay nghề Ninh tại tại bọn họ rất khó thích ứng chân tàu trù nghề. Có một đoạn thời gian, tại tại ăn uống đều thu nhỏ không ít liên quan còn gây ra tiêm cầm, xem đến người trong nhà đau lòng không thôi. Chính là Tô Hân Nhiên bận quá căn bản không rảnh cấp một nhà già trẻ nấu cơm. Nàng sở lựa chọn chuyên nghiệp chỉ đọc đến đại học là xa xa không đủ, muốn được đến càng tốt phát triển, phải lại tiếp tục đọc đi xuống, cho nên nàng thực tự nhiên mà lựa chọn thi lên thạc sĩ. Không phải đơn thuần thi lên thạc sĩ, mà là biên đọc nghiên cứu sinh, biên công tác cái loại này. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com